Mẫu thân trong phòng như thế nào như vậy xảo. Liên vào giờ phút này, thở hồn hển linh quốc công đi nhanh tiến vào, trong tay cẩn câu nhi cá sọt đều không thấy, bất quá trên mặt mang theo thất vọng, Hiển nhiên không đem nhân ra Tĩnh vương điện hạ thị vệ cấp thế nào. Hắn vào cửa liền thấy khuê nữ nào vào thái phu nhân trong lòng ngực, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Này một câu xem như hỏi, A Chi biết bá phụ luôn luôn yêu thương trong phủ chất nữ nhi, vội vàng tiến lên khóc ròng nói, đại bá phụ vì ta làm chủ. muội muội. Thật mội mội nàng từ đầu trí cuối đem Nam Châu việc nói, lại dùng một đôi phiếm lệ quang mắt chờ mong mà nhìn Linh Quốc Công. Nàng đại bá phụ người qua đường giáp trên mặt, chậm rãi lộ ra một cái không vui biểu tình. Tám nha đầu, ngươi hiện giờ ở tại bá phụ ta này Quốc Công Phủ, còn tới bắt bẻ ta khuyên nữ. Nếu thật sự cảm thấy bị khuất, vậy phân ra dọn đi thôi. 54 chương 54 A. Lâm Tam Thái Thái tức khắc sợ ngây người. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn luôn luôn thập phần ôn hòa. không lớn so đo các phòng ốc những cái đó quá mức chuyện này Ninh Quốc Công. uy Người hiền lành óc rồi a Lúc này không phải nên khoan dung mà trước mắng mắng nhà mình hùng hài tử, sau đó vuốt nhà nàng A Chi khuôn mặt nhỏ yêu thương mà nói một câu A Chi chịu hủy khuất, đại bá phụ tốt lành bồi thường ngươi, quay đầu lại ngươi nghĩ muốn cái gì bảo bối liền cấp cái gì bảo bối cái dạng này sao? Này Ninh Quốc Công từ trước chính là như vậy lại đây nha! Nhớ trước đây A Chi muốn cùng Ninh Quốc Công muốn chút hiếm lạ trang sức đá quý, Giải cái tiểu Ninh Quốc công cũng liền sẽ không cự tuyệt. Chính là hiện giờ là tình huống như thế nào a? Không gặp A Chi đều khóc thành như vậy nhi, ủy khuất thành như vậy nhi sao? Làm người bất công đến trình độ này cũng quá vô sỉ đi. Không nghe thấy a? Thấy A Nguyên ngồi ở thái phu nhân bên người, Ninh Quốc công vội vàng tiến lên vươn tay cánh tay tới, liền thấy A Nguyên kêu một tiếng phụ thân, mặt mày hớn hở mà nhào vào trong lòng ngực hắn. Không mặt mày hớn hở không được a, thập cô nương căn bản là nhịn không được. Nàng cảm thấy chính mình đặc biệt thích tần cha này bất công nhi bao che cho con bộ dáng. Nàng nỗ lực đem béo đô đô tiểu thân mình bái ở tần cha trên người, ôm hắn khanh khách mà nở nụ cười. Ninh quốc công thấy nàng mặt mày hớn hở, cũng nhịn không được ngây nô cười, đem một bên chính đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào A Chi ném ở một bên, chậm gì gì mà ngồi vào ghế giữa mới ôm lấy A Nguyên, cười ha hả hỏi. Như thế nào như vậy cao hứng A? Phụ thân biết ngươi chịu ủy khuất, thật là đáng thương, ngoan A. Không cùng những cái đó người đáng ghét so đo, quay đầu lại phụ thân mang ngươi đi ra ngoài chơi, đại đại bàn đu dây. Hắn múa may cánh tay, tỏ vẻ bàn đu dây đã đại thành, có thể cha con cùng vui vẻ. Thích. A Nguyên tức khắc liền cùng Ninh Quốc công cọ cọ mặt, ghé vào phụ thân ấm áp gương mặt biên, tiểu tiểu thanh nhi nói, phụ thân, ta không có thương tâm. Nhà ta tiểu thập chính là hiểu chuyện. Chỉ là chúng ta đây là chính mình ra, không cần hiểu chuyện. Ai kêu ngươi không cao hứng. Phụ thân liền đuổi đi ai đi ra ngoài. Ninh quốc công nói lời này thời điểm lương đặc biệt lạnh, chỉ vì này thật là Ninh quốc công phủ, là hắn phủ đệ. Tam phòng tuy rằng vẫn chưa phân ra, nhiều năm qua như cũ ở tại quốc công phủ chung, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại đều đi công chung, mỗi tháng còn có nguyệt bạc, nói câu không dễ nghe, này ăn đều là Ninh quốc công tiền. Rốt cuộc nếu huynh đệ phân ra, cũng không có nói đem bách ra quốc công gia nghiệp cấp chia làm công bằng tam phần. Lâm tam lão ra sẽ phân không ít gia sản. Bất quá cũng đến bằng ninh quốc công đối các huynh đệ phúc hậu. Thật sự, lao thái thái vì ta nói chuyện, ta nhưng vui vẻ. A Nguyên luôn luôn lòng dạ lòng lẻo nàng nếu là cùng lầm tam thái thái trí khí, còn phi tức chết rồi đâu. Thập cô nương chỉ thích vui vẻ chuyện này, hôm nay thái phu nhân như vậy giữ gìn nàng, nàng liền cảm thấy ánh mặt trời tươi đẹp, một chút phiền lòng chuyện này đều không có. huống chi, ninh quốc công mới vừa rồi một câu quá kích thích người. Lâm Tam Thái Thái cùng A Chi đang đứng ở một loại khiếp sợ đến đổi mới thế giới quan tình huống. Cục bột béo đắc ý vặn mẹo tiểu thân mình, trộm nhi tử Ninh Quốc Công trong lòng ngực dò ra một viên đầu nhỏ, nỗ lực đối Lâm Tam Thái Thái làm ra một bộ gian định bộ dáng. Ninh Quốc Công Thái phu nhân yên lặng mà liền gặp được cái này biểu tình. Nàng vốn là không nghĩ nói chuyện, thấy này hồ ly biểu tình, càng thêm đau đầu mà dựa vào một bên. Gian định nàng là chưa thấy được, tiêu cái đuôi hồ ly nhưng thật ra thấy một con. Đại ba phụ Ngài xem thật muội muội còn hảo dáng vẻ đắc ý. A chi không thể tin được luôn luôn đái chính mình không tồi, ninh quốc công sẽ vì một cái thứ nữ như vậy đối đãi chính mình, tức khắc thương tâm vô cùng. Nàng lấy tuyết trắng khăn che tuyết trắng mặt, một bàn tay liền chỉ hướng về phía bên ngoài đối chính mình cười ra hai cái lốn đồng tiền cục bự béo. Chỉ là ninh quốc công cúi đầu nhìn A nguyên liếc mắt một cái, lại cảm thấy khuê nữ này đắc chí liền càn rỡ tiểu bộ dáng nhi đáng yêu đến hận không thể gọi người cắn một ngụm, mờ mịt hỏi, thực đáng yêu. Nàng đắc ý một chút làm sao vậy? Đại bá phụ. Đây là A Nguyên gia A Nguyên là đại phòng chi nữ, nàng ái ở quốc công phủ làm gì liền làm gì? Không có nhìn, hoặc là đừng nhìn, hoặc là nghẹn. Ninh quốc công tâm thực cứng. Nếu thay đổi từ trước, hán tuyệt không sẽ như vậy chèn ép một cái tiểu cô nương. Chính là A Chi này đối A Nguyên làm khó dễ, đã kêu Ninh quốc công thập phần bực bội. Hán thường ngày đại A Chi không tệ, cũng luôn luôn công bằng đối đãi nàng cùng khác chất nữ nhi, thường ngày có chút thú vị đẹp văn ngon. Cũng không thiếu A Chi này một phần nhi, A Chi cũng nên biết, hiện giờ A Nguyên là đại phòng con gái yêu. Chính là nàng liền dám ở thái phu nhân trước mặt cáo trạng, chỉ trích A Nguyên, nàng bằng chính là cái gì. Nàng còn không phải là nhìn thấy A Nguyên đã từng là nhị phòng thứ nữ, xem thường nàng, cảm thấy có thể dâm A Nguyên một chân sao. Nàng trong lòng, chỉ sợ còn đem A Nguyên trở thành có thể cho nên khi dễ tiểu thứ nữ. Nếu lúc này đây không người vì A Nguyên chống lưng, sau này này trong phủ chủ tử nô tỳ. ai còn đem a nguyên để vào mắt a chi này đụng phải môn đúng là thời điểm ninh quốc công đang muốn sát hầu cảnh gà đâu đại giết a chi này con khỉ xem này trong phủ nào chỉ gà còn dám tùy ý lộn xộn đại ca phân ra lời này lao thái thái thượng ở ngài lại nói ra nói như vậy ta đều thấy lao thái thái thất vọng buồn lòng nha lâm tam thái thái thấy ninh quốc công thanh sắc bất đồng dĩ vãng kia từ trước cỡ nào không chủ ý cỡ nào dễ nói chuyện người nột lần này tử nghiêm khắc lên cũng kêu trên mặt nàng nóng rát Rốt cuộc ninh quốc công hiển nhiên là muốn kêu nàng Quốc đi. Lâm Tam thái thái điên rồi mới có thể từ quốc công phủ chuyển nhà. Này lâm gia tam phòng, trưởng tử ninh quốc công không cần phải nói, con thứ còn có cái nam dương hầu tức vị, cũng thực hiện quý, cũng chỉ có trượng phu của nàng lâm tam lao ra là ở đại lý tự làm quan. Nếu dọn ra quốc công phủ, lâm gia tam phòng cũng chỉ xem như tầm thường quan lại dòng dõi, tuy rằng như cũ phong cảnh, chính là nơi nào có ninh quốc công phủ hiển quý. Đến lúc đó nói lên thân phận của nàng, Đại gia chỉ biết kêu một câu Lâm phu nhân, nơi nào có quốc công phủ tam thái thái thanh danh vang dội, huống chi, đại ca cũng qua chuyện bé xé ra to. Vì một cái dưỡng nữ bị nói hai câu không dễ nghe lời nói, liền phải kêu thân đệ đệ thân chất nữ nhi từ trong phủ quốc đi, này không giống như là người hiền lành linh quốc công, càng như là bá đạo khóc suất cuồng bá duyệt đâu. Lâm tam thái thái trong lòng sinh ra vài phần hối hận, cũng không nghĩ tới A Nguyên Sương cốt lại là như vậy ngạnh, thế nhưng kêu nàng chắt tay. Nhưng mà nghĩ đến A Nguyên chỉ cùng A Ninh muốn hảo, A Ninh hôm kia thấy nguyên tú quận chúa tới quốc công phủ, thế nhưng chỉ đem A Nguyên cấp đẩy đến quận chúa trước mặt đi, Lâm Hành còn mang theo A Nguyên thượng thành vương phủ môn, chỉ cảm thấy tuổi tâm can. A Ninh cái này cái nữ, ngoài miệng nói được đại khí, bên ngoài biểu hiện đến tỉ muội tình thâm, nhưng một khi động thật cách nhi, lại chỉ biết xa lánh nàng A Chi. Này mấy cái nha đầu tâm cơ cũng quá sâu. Không có gì chuyện bé xé ra to, buồn quốc công khuế nữ, ai nếu là bất kính. cảm thấy chịu không nổi liền chạy nhanh cút đi linh quốc công đích sát phế vật điểm tâm cũng không gì nhãn lực thấy nhi thậm chí nhìn không ra giờ phút này lầm tam thái thái trong ánh mắt phức tạp chỉ là người thành thật nếu là bướng bình lên vậy chỉ biết chú ý một sự kiện ai đều kéo không trở lại sờ sờ a nguyên đầu nhỏ Ninh quốc công liền càng thêm lãnh đạo mà nói ta thật là huynh đệ tình thâm, khá vậy không có nói muốn nhà mình nhi nữ an ủy khuất đạo lý bằng không ngươi cho rằng ta tiện a dưỡng các ngươi mấy cái con trống trước Ta còn phải hướng trong bụng nuốt nước đắng. A chi, sau này ngươi cũng nhớ kỹ. Ở quốc công phủ một ngày, ngươi ăn dùng đều là A Nguyên đồ vật, sau này đối A Nguyên tôn trọng chút, bằng không, đại ba phụ đành phải đưa ngươi ra phủ. A chi nhìn sắc mặt lãnh đạm ninh quốc công, chỉ cảm thấy hai chân nhung ra. huống chi nhị đệ đều có thể dọn ra đi, phân cái ra nói vậy mẫu thân cũng không gì luyến tiếc, này không phải còn có nhà ta A Nguyên thừa hoan dưới gối sao. Ninh quốc công rất dày ra mặt mà nhìn về phía ninh quốc công thái phu nhân. Hắn tuy rằng như cũ hiếu thuận mà nhìn chính mình, chính là thái phu nhân lại biết này thành thật nhi tử đời này để ý không nhiều lắm, nhất để ý đại khái cũng chỉ có thê tử nhi nữ. Hồi lâu, liền mệnh mỏi xua tay thở dài nói, ngươi nguyện ý phân ra, ta không có gì ý kiến. Mậu thân, lâm tam thái thái tức khắc liền hoa dung biến sắc, phanh mà một tiếng cấp thái phu nhân cấp quỳ xuống khóc dòng nói, ta không ra đi. Nàng trong lòng sinh ra vô cùng hoảng loạn, lại nhịn không được đối a nguyên sinh ra vài phần oán hận chán ghét chỉ cảm thấy A Nguyên là cái rào gia tinh lúc này mới vào phủ liền nháo đến gà chó không yên, còn liên lụy A Chi giờ phút này cũng đi theo nơm nớp lo sợ lại bị đánh mặt. Chỉ là những lời này nàng quả quyết là không dám vào giờ phút này nói, bằng không còn lợi hại A. Ninh quốc công chỉ sợ lập tức là có thể kêu nàng cuốn gói cút đi. Thấy nàng vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi, kia khôn khéo mỹ mạo mặt lộ ra thân thiết sợ hãi, thái phu nhân trong lòng không mừng, lại thật sự không yên tâm lâm tam láo ra. hiện giờ không phân ra lâm tam lão ra đều không người chiếu cố nếu ngày sau phân ra lâm tam lão ra lại nên làm cái gì bây giờ đâu đại ca ngươi nói rất đúng béo thập nha đầu sau này các ngươi đều cho ta nhớ kỹ nàng là đại phòng chi nữ ngày sau các ngươi ra đều cho ta căng thẳng đừng cho là ta già rồi già rồi tinh thần đoản liền không biết các ngươi ở bên ngoài như thế nào phê bình nàng từ trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chỉ là hôm nay lúc sau ta cùng với các ngươi quốc công gia đều lập lời này nhi các ngươi còn dám ai chậm trễ thập nha đầu ta tuyệt không đông thả tám nha đầu ngươi tiến lên đây nàng giá nua phiếm hàn mang đôi mắt lạnh lùng mà coi chừng im như ve sầu mùa đông đã sớm mất đi mới vừa rồi hùng hổ dọa người bộ dáng nhi mỹ lệ nữ hài nhi lao thái thái tha ta a chi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt sau này lui hai bước thấy thái phu nhân lạnh lùng nhìn chính mình trần trờ hồi lâu mới vừa rồi ngậm nước mắt chậm rãi tiến lên quỷ gối thái phu nhân trước mặt Ngươi tâm tính đều học rồi. Thái Phu nhân túi đầu nhìn A Chi, nàng đồng dạng là một vị mỹ lệ tú lệ tiểu cô nương, chính là lòng dạ lại liền A Nguyên cái này xuất thân thứ nữ tiểu gia hỏa nhi đều không bằng. Thái Phu nhân duỗi tay nắm A Chi nhòn nhọn hàm dưới, đem nàng mặt nâng lên tới nhẹ giọng nói: Thường ngày các ngươi tỷ muội ở một chỗ, ta cũng biết ngươi thích chiếm cái Tiêm Nhi, ngươi Tam tỷ tỷ cũng không cùng ngươi so đo. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi thượng bất kính ngươi tỷ tỷ, hạ còn muốn khi dễ muội muội của ngươi. Ngươi như vậy phẩm tính, ta nếu là mặc kệ giáo ngươi, sau này hại lại là chính ngươi. Tỷ mọi chi gian ngẫu nhiên cái nhau, cũng không tính cái gì. Chính là nếu vì một chút tử đồ vật liền nháo đến long trời lở đất, cái này kêu thái phu nhân không thể nhịn. Nàng do dự một chút, rồi tay từ một bên một cái hộp nhỏ lấy ra một cái xanh biếc trúc bản nhi tới. Này vốn là nàng muốn thu thập mỗi ngày đuổi theo chính mình kêu láo thái thái béo hồ ly, lấy tiểu trúc bản nhi chịu nàng ngông nhỏ kia đến nhiều vui vẻ a. chính là hiện giờ lại dùng ở một cái khác cháu gái nhi trên người chúc bản ở giữa không trung hiện lên một đạo xanh biết thúy ảnh cuối cùng dùng sức này chịu ở a chi hình dạng tốt đẹp trên ngôi a chi hét thảm một tiếng bản năng muốn thoát đi lại kêu thái phu nhân dùng sức cấn xuống nâng lên chúc bản nhi bạch bạch bạch vài tiếng liền chịu đến nàng môi cao cao xương to lên nàng chỉ cảm thấy ngoài miệng nóng rát đau đớn càng kêu nàng vô pháp tiếp thu chính là đây là ở không biết bao nhiêu người trước mặt bị thái phu nhân như vậy trách phạt kinh giận đau nhức a chi kêu thảm một tiếng mềm mại thân mình tức khắc liền ngã xuống trên mặt đất bất động thái phu nhân liền đánh hai mươi hạ nhi lúc này mới đem chúc bản nhi hướng trên bàn một ném lãnh đạm mà nói ngươi phạm vào miệng lưỡi hai mươi hạ là cho ngươi cái giáo hấn chờ ngươi đã khỏe liền cùng ngươi mội mội bồi tội đi từ trước nàng đối lâm tam thái thái ngẫu nhiên sai lầm mở một con mắt nhắm một con mắt chính là hiện giờ xem ra muốn trong phủ yên lặng thái bình còn phải ra tay tàn nhẫn loạn thế dùng trọng điểm Ở Ninh quốc công phủ hiển nhiên cũng không sai biệt lắm là như vậy cái tình huống. Thấy thái phu nhân kêu nha hoàn kéo A Chi ở một bên ghế dựa lâm tam thái thái sợ tới mức cả người phát run. Nàng dùng sức mà bưng kín miệng mình. Này nếu là thật kêu thái phu nhân cấp đánh, nàng liền thành quốc công phủ trò cười. Ngươi một cái thím, không biết tự tôn tự ái, không biết làm trưởng bối có trưởng bối bộ dáng, một hai phải cùng cái tiểu cô nương không qua được, khẩu ra ác luôn Xem ở ngươi là đứng đắn tam thái thái. Thập nha đầu mới vừa rồi cũng cho ngươi cầu tình, ta đây liền không đánh ngươi. Quay đầu lại, nàng châm mặc mà hồi lâu, nhìn tam thái thái nói, liền đãi ở ngươi trong viện hảo sinh tình lại, không có ta nói không chuẩn ra tới. Thấy tam thái thái rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, lao thái thái kia trương giả mua trên mặt chậm rãi lộ ra một cái lanh khốc biểu tình, thấp giọng nói, khi nào nhà ngươi lão ra hồi phủ, ta sẽ đem hôm nay việc nói cho các ngươi lão ra. Nay cuối cùng một câu quả thực liền phải lâm tam thái thái mệnh. lâm tam lão gia nếu là biết nàng ở quốc công phủ sinh sự còn không thôi nàng a lão thái thái tha ta lâm tam thái thái nhưng tính biết lợi hại cơ hồ là bỏ đến thái phu nhân trước mặt khóc lóc kêu lên ta lão gia nhà ta nếu là đã biết định sẽ không cùng ta thiện bãi cam hưu. lâm tam lão gia vốn là không thích nàng nếu là ở đã biết này đó kia kia nàng nhưng làm sao bây giờ đâu nàng hoang mang lo sợ thấy thái phu nhân lạnh lùng mà nhìn chính mình một bộ tuyệt đối không thể cứu vãn bộ dáng tức khắc quỷ dạp trên mặt đất khóc giống lên kia bùi tóc tán loạn trang sức bay tứ tung chật vật bộ dáng không biết còn phải cho rằng bị khi dễ chính là nàng mới đúng thập nha đầu thập nha đầu ngươi cũng đối lao thái thái cầu cầu tình đi lâm tam thái thái liền cùng bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau hướng về phía a nguyên liền tới rồi a nguyên béo má chậm rãi cổ lên nàng không nghĩ vì lâm tam thái thái nói chuyện nàng hiện giờ nhìn đáng thương bất quá là bởi vì thái phu nhân cùng linh quốc công che chở bất công người là chính mình nếu thái phu nhân cùng ninh quốc công phàm là đối nàng không để bụng một ít lâm tam thái thái mẹ con không phải liền dẫm lên nàng liền bỏ lên trên đi sao các nàng lại có hay không nghĩ tới một cái tiểu cô nương nếu là đã không có những cái đó nô thì hạ nhân tôn trọng ở trong phủ như thế nào dừng chân biết hối hận sớm chút cái câm miệng của ngươi lại a ninh quốc công thấy a nguyên xoay người ôm chính mình cổ lấy mông nhỏ đối với lâm tam thái thái tức khác liền vì không có hại ngoan nữ nhi yên tâm hắn hừ một tiếng Liền đối thái phu nhân cười nói, bất quá là mẫu thân con dâu chi nhất, mẫu thân tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, bất quá này cũng quá xảo chút, mẫu thân, ngà. Hắn chốc trước mắt, liền thấy thái phu nhân vầy vây tay, đem kia sắc mặt năn nỉ lầm tam thái thái cấp kéo xuống đi, lúc này mới thở dài nói, cũng chỉ có thể hù dọa hù dọa nàng, nàng cùng tam đệ có tám nhá đầu, tam đệ như thế nào đều không thể cùng nàng sẽ loát hai. Thái phu nhân cũng thật sâu mà thở dài một hơi. Nàng biết chính mình đã làm sai chuyện, chính là lại không biết nên như thế nào bổ cứu nhi tử cả đời. Hôm nay Thiên không về nhà, cũng không phải có chuyện như vậy nhi a. Nhìn nhiều gọi người tâm. Ân. Mỗi ngày không về nhà, nàng nhi tử ngày thường ngủ ở chỗ nào a? Thái phu nhân ánh mắt liền kinh nghi bất định lên. 55 chương 55. Chẳng lẽ là? Chí ngoại thất. Kia không thể, tam đệ là cái cố chấp, ngài lại không phải không biết. Ninh quốc công nhưng thật ra man tin tưởng Lâm tam lão gia hành vi thường ngày, chẳng sợ Lâm tam lão gia chán ghét thê tử sâu vô cùng. Bất quá hiển nhiên Lâm tam lão gia cũng không nghĩ lại cùng nữ nhân khác có liên lụy. Mấy năm nay Ninh quốc công như vậy mắt lạnh xem xuống dưới, ân đệ đệ càng thêm có khả năng, này tuổi còn trẻ cũng đã là đại lý tự khanh, quả thực chính là tiền đồ như gấm sao. Quốc công ra trong lòng nho nhỏ mà hâm mộ một chút, chỉ là nghĩ đến nếu là hăng hái động lực chính là thê tử đã chết. hắn liền đột nhiên đánh một cái dùng mình trong lòng có chút thương tiếc đệ đệ này lâm tam thái thái hiển nhiên không phải một cái hảo thế tử lâm tam lão ra hôm nay thiên quá đến nhật tử man khô bức phiền muộn một chút hắn liền cấp ra ý đồ xấu nói mẫu thân nếu không kêu tam đệ hòa ly tính người câm miệng đi ngươi thái phu nhân hơi kém kêu nhi tử cấp nói động tâm chỉ là này ý niệm nhi nghĩ lại mà qua lại vội vàng bị nàng cấp háp xuống đi nàng tình nguyện đem lâm tam thái thái cấp đưa đến thôn trang thượng đất lại cũng không muốn kêu nhi tử lưng đeo vứt bỏ thê tử á danh. Còn không bằng có cái ngoại thất đâu. Hồi lâu, Thái Phu Nhân liền phát ra một tiếng thở dài. Nàng vốn là một cái trong mắt không chấp nhận được thiếp thất người, từ trước lão ninh quốc công bên người nhi liền không thiếp, bởi vậy nàng cũng không thể gặp nhi tử bên người có thiếp thất tồn tại. liền Nam Dương Hầu kêu bên người yêu tình vô số hôn chướng ninh quốc công Thái Phu Nhân đều không hiếm lạ xem cái này xui xẻo nhi tử. Nàng dùng sức xoa xoa khỏe mắt, Lại đầu một hồi hy vọng lầm tam lão ra bên ngoài có cái hồng nhan chi kỳ tính, do dự một chút liền đối với Ninh Quốc Công dặn dò nói, ngươi nếu thấy ngươi đệ đệ, liền thuận miệng, đừng vô tâm hỏi hỏi hắn. Nếu hắn thật sự có yêu thích nữ tử, liền, liền tiếp vào phủ tới. Ta xem quá sức. Ninh Quốc Công liền lẩm bẩm mà nói, Kia hắn ngày thường ở nơi nào. Đại khái ở tại đại lý tự phía sau quan trong phòng đi. Ninh Quốc Công suy yếu mà nói, như vậy sao được đâu. Tuổi trẻ thời điểm. Lâm Tam lão gia mỗi ngày ngủ ở kia chỉ có một chiếc giường quan trong phòng cũng không cái gọi là, chỉ là hiện giờ Lâm Tam lão gia cũng là người đến chung nhân người, thái phu nhân có thể không lo lắng nhi tử thân thể. Nàng đau lòng vô cùng, thấy Ninh Quốc công nhưng thật ra tiểu nhật tử quá đến mỹ tư tư, tức khắc liền nhìn không thuận mắt lên, hư một tiếng xua tay nói, "Đừng nói ngươi đệ đệ. Ngươi phía trước nói có chuyện tốt nhi đối ta nói, là cái gì?" Nếu không phải có thể kêu thái phu nhân mặt giãn ra chuyện tốt nhi, xem nàng không chịu hắn. kiếm mẫu thân ngài nghe xong nhất định cao hứng ninh quốc công tức khắp tinh thần phân chấn mặt mày hớn hở a cục bột béo cũng lập tức lanh lợi lên béo đô đô khuôn mặt nhỏ nét mặt tỏa sáng ninh quốc công thái phu nhân tả nhìn xem nhi tử lại nhìn xem cháu gái nhi ánh mắt lập tức liền cảnh giác đại ca nhi có người trong lòng ai nha ninh quốc công liền cảm thấy trưởng tử thật là đặc biệt có chính mình năm đó các loại phong phạm một chút tay liền cướp được này trong kinh tốt nhất cô nương hắn thích nhất sùng bái chính là cường thế đáng tin cậy Có thể bảo hộ chính mình người, cũng không thèm để ý bên ngoài Thịnh truyền Nguyên Tú quận chúa là cái của mẹ. Đừng nói Nguyên Tú quận chúa ngày thường nhìn thấy hắn đều thập phần dịu ngoan, liền Nguyên Tú quận chúa thật sự là cái của mẹ, kia hắn mới muốn cao hứng được chứ. Không nghe nói qua cáo mượn oai hùng a. Quốc công gia liền yên lặng khinh thường một chút một đám không kiến thức người, một bên vui vẻ mà nói, "Đúng là Thành Vương phủ Nguyên Tú quận chúa, mẫu thân ngài nói, này có phải hay không cực đại phúc khí?" Ai? Ninh Quốc công thái phu nhân tức khắc liền sợ ngây người. nay còn có bực này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi nàng mới tưởng tượng trưởng tôn liền đem quận chúa cấp quải về nhà cho dù là có lâm tam thái thái kia chờ nhọc lòng chuyện này chính là giờ khắc này thái phu nhân tâm tình thật sự là cực hảo hận không thể lập tức liền đem nguyên tú quận chúa cưới tới miễn cho đêm dài lắm ngộng không hổ là ta tôn tử nàng liền rất kiêu ngạo mà nói ninh quốc công dừng một chút cảm thấy nhi tử kỳ thật vẫn là kế thừa chính mình mị lực tới bất quá mẫu thân đại nhân nói cái gì đều là đúng Hắn liền trần chờ khe gật đầu, đối thái phu nhân bay nhanh mà nói, trước hai ngày thành vương còn mời ta đi uống trà, chúng ta nhưng thật ra thập phần hợp ý. Đều nói, quốc công gia thích cường thế người, thành vương điện hạ sinh đến cùng cái hãn phỉ dường như, đi đến trên đường có trừ tà hiệu quả, quốc công gia liền thấy chính mình đi theo thành vương đi đường, kia đi đến chỗ nào liền đều có thể đi một cái rộng mở sẽ không có người tế chính mình con đường. Hắn nghĩ nghĩ mấy năm nay cùng thành vương quan hệ bất quá là tầm thường, liền thật sâu mà bóp cổ tay. sớm biết rằng liền sớm cùng thành vương giao hảo thiếu đương mười mấy năm bằng hữu ninh quốc công cảm thấy thật đáng tiếc cục bột béo nghĩ nghĩ thành vương đái chính mình thực hoang dung liền phồng lên béo má vai diễn phụ nói vương gia là người tốt nàng dừng một chút nghĩ đến thành vương phủ cả gia đình liền vệ cẩn đối chính mình đều thực hòa khí liền nghiêm túc mà nói bọn họ một nhà đều là người tốt nói xong cục bột béo dùng sức mà nghiêm túc địa điểm điểm chính mình đầu nhỏ ninh quốc công thái phu nhân liền cảm thấy câu này khích lệ chỗ nào chỗ nào đều không thích hợp nhi bộ dáng nhưng chính là tưởng không rõ không đúng chỗ nào nhi đúng không cho nên vương gia tới mời chúng ta đi vương phủ làm khách đến lúc đó chúng ta một nhà đều qua đi thấy cục bột béo vẻ mặt khát khao bộ dáng ninh quốc công nghị nghị cũng man khát khao nhỏ giọng nhi nói đừng nhìn vương gia cao lớn thô kệ nhưng lại có hạng nhất cực hảo ưu điểm người khác không thể cợp chính là sợ vợ hắn còn một bộ thập phần thưởng thức bộ dáng Không nói thái phu nhân, chính là cục bột béo đều cảm thấy vô lực phun tạo, nghĩ nghĩ mới vừa rồi tiếp tục nói, hy vọng quận chúa có thể lợi hại chút, bằng không như thế nào chi lập ra môn đâu? Hắn thấy thành vương, liền cảm thấy thành vương gia phong cực hảo, lại nghĩ đến thành vương trước phủ nhi hướng trong phủ tặng một xe đồ vật, nói là thành vương trưởng tôn đưa cho A Nguyên. Ninh quốc công tự mình đi nhìn vài thứ kia liếc mắt một cái, thấy đều là một ít đồ lót tiểu món đồ chơi, còn có một bức tranh, tranh thượng là một con bút pháp non nớt con thỏ. hoa góc còn cái một trường tiểu ấn chính là vệ cẩn đưa cho tiểu đồng bọn nhi thân thủ tác phẩm nghĩ đến sinh đến tinh xảo xinh đẹp vệ cẩn ninh quốc công trong lòng tiếc nuối một chút đáng tiếc kém bối phận bằng không ninh quốc công thật sự man tưởng soát một cái thanh mai trúc mã tới cấp tha nguyên đại ca nhi có phúc khí được con chúa kia sau này liền quyết không được bướng bình bị thương quận chúa tâm thái phu nhân suy nghĩ một lát liền cười nói lợi hại không lợi hại nhưng thật ra không sao cả quan trọng chính là này hai đứa nhỏ lẫn nhau thiệt tình thích lẫn nhau có thể quá đến trôi chạy hạnh phúc chúng ta cũng liền vui vẻ nang than một tiếng chỉ cảm thấy cảm thấy mỹ mãn càng thêm dặn dò nhi tử nói đại ca nhi là lâm gia trưởng từ đích tôn sau này là muốn kế thừa quốc công phủ hắn hôn sự ngươi trăm triệu không thể khinh thường còn có nếu có thể được quận chúa tâm kia này hôn sự quá chút thời gian hắn mẫu thân liền hướng trong cung đi thỉnh hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ tứ hôn ý chỉ nhất định kêu quận chúa hôn sự này thể thể diện, diện. ninh quốc công tuy mặt mày hớn hở Chỉ cảm thấy Nhi tử này thật là có khả năng cho chính mình tìm một cái hảo tức phụ Nhi, kia sau này ai còn dám xem thường quốc công gia A. Không đều đến ở nguyên tú quận chúa Ngân Thương dưới tất cung tất kính. Chỉ là hắn chính làm mộng đâu, bất quá qua mấy ngày, liền sáng tinh mơ không ngừng nghỉ. Ngay cả A Nguyên cũng không thể tưởng được, thiên nhi mới tờ mờ sáng, chính mình đánh tiểu ngáp từ trên giường cùng lên, run run béo đô đô tiểu thân mình rầm gì mà ghé vào mép giường Nhi không chịu xuống đất. lại nghe thấy phảng phất ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân cùng mỏng manh nói chuyện thanh nhi phảng phất là khủng đánh thức chính mình bởi vậy bên ngoài nói chuyện thanh nhi thập phân tiểu cục bột béo trầm mặc một chút tay chân nhẹ nhàng mà bò xuống giường ăn mặc hơi mỏng tuyết trắng đồ lót liền ghé vào ván cửa nhi thượng ánh mắt tràn ngập vui vẻ sáng tinh mơ là có thể nghe thấy bắt quái bánh bao nhóm đều sẽ thực vui vẻ cô nương ngươi này lại là đang làm cái gì thập cô nương hưng phấn đến xoắn tiểu thân mình hừ hừ lại chỉ có thể mơ hồ mà nghe thấy có nói chuyện động tĩnh đang có chút không hài lòng lại thấy môn bị đẩy ra vội vàng nghiêm trang mà lấy nắm tay chống cằm khụ một tiếng lúc sau đối vượt môn mà nhập thanh mai lộ ra vô tội biểu tình tàn bộ tàn bộ nàng bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ nhi muốn coi như cái gì đều không có phát sinh mà hướng một bên tàn bộ chỉ là mười bước ra tiểu béo chân thập cô nương đã bị thanh mai bất đắc dĩ mà cấp bế lên tới Nàng nằm ở thanh mai mang theo vài phần điểm tâm thương ngọt khí vị nhi trên người, thèm đến trộm nhi liếm liếm miệng. Từ Ninh Quốc công hơi kém têu Lâm Tam Thái thái mẹ con quốc đi, đây đều là chủ tử đều như vậy lãnh khốc, kia thấy hạ nhân còn có thể có cái ân huệ. Bởi vậy, gần nhất quốc công phủ này, đó ỷ vào là quốc công phủ quanh năm nô buộc, thậm chí đều có chút dám cắt xén chèn ép chủ tử hạ nhân, đối A Nguyên đều thập phần ân cần. A Nguyên tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt loại này lấy lòng, bởi vậy mỗi ngày nhi đều có thể thu hoạch rất nhiều ăn ngon. Chỉ là không biết như thế nào, thập cô nương đại bất hạnh, tựa hồ so với phía trước vừa mới nhập phủ thời điểm gây ốm một ít. Này đem A Nguyên cấp cấp. Nếu bánh bao không mập, chẳng phải là sẽ kêu tinh vương lo lắng, lại lo lắng nàng chịu ủy khuất hoặc là có tâm sự. liền tính nàng nói không có, tinh vương cũng sẽ không tin A. Bất quá trừ bỏ cái này, biến gầy đối với kỳ thật vốn có chút tiểu xú mỹ A Nguyên tới nói là một chuyện tốt, ít nhất hiện giờ lại cấp thái phu nhân dập đầu thỉnh an. liền sẽ không theo cái quả bóng nhỏ dường như một đường cút đi không phải. Nàng lấy lòng mà cọ cọ cho chính mình vội vàng xuyên đồ lót thanh mai, thấy nàng trầm mặc một lát, cho chính mình mặc một cái tám phần tân, đã qua mấy thủy nhi màu hồng cánh sen tiểu váy, nhìn một mạc thành thật cực kỳ. Còn cho nàng chỉ đeo một kiện bình thường nhất châm bạc, phía trên nho nhỏ phượng trước phun ra một viên nho nhỏ nam châu tới, cũng không sẽ gọi người nhìn bị ngược đái tắt sén, khá vậy sẽ không châu quang bảo khí. Ai tới? Thấy thanh mai như lâm đại địch bộ dáng Á Nguyên liền tò mò hỏi. Nàng con nhìn nhìn thiên. Tiêu nàng nói, hôm nay mới lượng, đại gia mới rời giường đồ ăn sáng đều tới không cần, liền có người tới làm khách, cũng là man đua. Thọ an hầu phu nhân đã tới. Thanh mai ngắn gọn mà dặn do Á Nguyên, trong mắt mang theo vài phần lo lắng, ôn nhu nói, nếu hầu phu nhân không thích cô nương, cô nương cũng đừng để ý, chỉ đương không cùng nàng chấp nhận liền hảo. Thọ an hầu phu nhân chính là ninh quốc công phu nhân thân muội muội liền xem tại đây tầng quan hệ thượng. cũng đối với vị này trong truyền thuyết thực lệnh người không cao hứng thọ an hầu phu nhân kính cẩn nghe theo chút thanh mai nghĩ đến thọ an hầu phu nhân tới cửa mục đích trong lòng không khỏi thở dài một tiếng cấp a nguyên sửa sang lại một tiếng mới vừa rồi thuận theo mà dẫn dắt ta nguyên đi thượng phòng giờ phút này thượng phòng lý chính truyền đến nữ tử tiếng khóc nhị tỷ tỷ ta thật là vô pháp nhi sống kia hôn trưởng tam thê tứ thiếp không nói hiện giờ lại nạp cái nghe nói bán nghệ không bán thân hoa khôi vào trong phủ ngay thương sủng kia một phòng yêu tinh lại rõ ràng không đem ta cái này thê tử để vào mắt cái này kêu ta có cái gì thể diện gặp người đâu bất quá là lộng rất một cái yêu tinh thai hắn liền trừng mắt kêu đánh kêu giết mà muốn xử trí ta ta ta liền nghe bên trong tiếng khóc đột nhiên cất cao hắn là thọ an hầu nhưng ta còn là các hoàng tử thân gì đâu hắn dám như vậy lại ta nhị tỷ tỷ ta quyết không thể như vậy đơn giản mà buông tha hắn ngươi còn tưởng làm sao bây giờ tia hải tử sát thật là ngươi cấp lộng rớt Thả khi đó ta liền nói quá, nếu không mừng con vợ lẽ, nên hợp lại phu quân của ngươi chút. Chỉ cần có thể hợp lại trụ hắn tâm, ngươi chính là kêu hắn đi sủng ái khác nữ tử, chính hắn cũng không làm. Hiện giờ hắn đã có cơ tiếp con vợ lẽ, mãn phủ một phòng thứ tử thứ nữ, nếu đều nhiều như vậy, ngươi còn kém này một cái không thành. Một hai phải làm ra ngoan độc thủ đoạn, ngươi có năng lực làm chuyện ác, ngươi nhưng thật ra đừng gọi hắn biết là ngươi làm a Ninh quốc công phu nhân đều đau đầu đã chết, thấy trượng phu đều kẹp chặt cái đuôi chạy Càng thêm bất đắc dĩ lên Ta vì cái gì muốn kiêng kỵ hắn Thọ an hầu phu nhân tức khắc lớn tiếng khóc dòng nói Ta mới là hắn thê tử a Không yêu quý thê tử Lại đi sùng ái một ít hồ ly tinh Này vẫn là người sao Ngươi nếu lợi hại như vậy Vậy ngươi còn tới ta trước mặt khóc làm cái gì Ninh quốc công phu nhân vừa dứt lời A nguyên liền có chút xấu hổ Chân ngắn nhỏ nhi bước ra ở ngạch cửa nhi thượng Không biết nên không nên ở ngay lúc này đi vào Cửa là ai Dem cửa nhích tới nhích lui ninh quốc công phu nhân liền thấy dương giọng hỏi một câu là thập cô nương một bên nha hoàn vội vàng đáp lại túi người đỡ ra vẻ lao thành mà thở dài một hơi a nguyên một phen thấy nàng bình bình ổn ổn mà ở ngạch cửa nhi sau đứng vững vàng gót chân lúc này mới yên tâm mà lại đứng ở bên ngoài a nguyên nghe thấy ninh quốc công phu nhân kêu chính mình qua đi liền một đường lăn lăn đến nàng trước mặt ngửa đầu lộ ra một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhi tới ngượng ngùng mà nói nghĩ đến thấy mẫu thân không biết mẫu thân như vậy vội nàng tuy rằng cũng nghe nói thọ an hầu phu nhân tùy hứng lại khắc nghiệt chính là cũng không nghĩ tới nàng là cái dạng này người người a quán sẽ nói lời hay nhi ninh quốc công phu nhân nhất biết vật nhỏ này cười tủm tỉm mà véo véo nàng mặt đây là ai a liền ở a nguyên thực thoải mái mà hoa ở nàng trong lòng ngực liền nghe thấy một bên thanh âm nghẹn ngào thanh âm mở miệng nàng vừa chuyển đầu liền thấy ninh quốc công phu nhân hạ đầu đang ngồi một cái trung niên nữ tử trên người siêm ý kìm quang lấp lánh chính là thoạt nhìn sắc mặt lại thập phần đàng đạo đầy đầu châu ngọc lại nhìn liền không phải cái bất việc nhi tính tình thấy a nguyên nhìn qua này nữ tử liền hư một tiếng nhữ mày nói hay là này lại là tỷ phu cái nào tiểu chất nữ nhi ta nói nhị tỷ tỷ ngươi cũng đừng túng tỷ phu quá mức này lâm ra nhiều như vậy tiểu bối nữ hài nhi giống nhau giống nhau nhi mà thưởng các nàng trang sức xiêm yi không biết các nàng chật nhị tỷ tỷ ngươi nhiều ít vốn riêng đi có này phần chỗ tốt ngươi còn không bằng nhiều coi chừng người cháu ngoại gái nhi đâu nàng nói được một bộ đương nhiên bộ dáng Hiển nhiên là ngày thường ở nhà cũng là như vậy một bộ tính tình. Ninh quốc công phu nhân tay liền dừng một chút, lộ ra vài phần thở dài. nay muội muội lui tới quốc công phủ cũng không phải một ngày hai ngày, đã có thể liền thành vương phủ đều biết chính mình đem nhị phòng thứ nữ thu ở dưới gối, này muội muội lại không biết. Nàng này phân không biết, chẳng qua là đối tỷ tỷ không quan tâm, tới liền đoán giận, liền tố khổ, liền có các loại yêu cầu, nơi nào còn quản tỷ tỷ chết sống? Cháu ngoại gái nhi có ngươi đâu? Ta coi chừng nàng làm cái gì. Sau này còn không phải là người một nhà sao. Thọ an hầu phu nhân không cho là đúng mà nói. Người nói gì vậy. Nhưng không cho nói bậy. Ai cùng nàng là người một nhà. Nhị tỷ tỷ, người hay là còn chướng mắt nhà ta nhu tỷ nhi không thành. Nàng chính là hầu môn quý nữ, sinh đến hảo tâm đế hảo lại ngoan ngoãn lại đang yêu. Nếu không phải nàng chết sống một hai phải gả cho nhà ngươi đại ca nhi, ta, ta đã sớm cầu đại tỷ tỷ hạ chỉ kêu nàng đi làm tĩnh vương phi. Nàng một bộ đương nhiên biểu tình, liền cùng làm tĩnh vương phi là một kiện thập phần nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay sự tình. Cục bột béo nghe thấy này kinh thiên bắt quái, tức khắc liền sợ ngây người. Nguyên lai tĩnh vương điện hạ còn có như vậy bị ghét bỏ hắc lịch sử đâu. 56 chương 56 Thọ an hầu phu nhân hiển nhiên không cảm thấy nhà mình khuê nữ không xứng với hoàng tử. nay thế đạo cô họ kết thân thiên kinh địa nghĩa, nàng nữ nhi chính là hầu môn đích nữ, cùng tĩnh vương có biểu hình muội danh phận. Có cái gì không thể gả cho tĩnh vương đâu. Bất quá là nhìn tĩnh vương làm người lánh lệ, bởi vậy không thích thôi. Thấy nàng như vậy một bộ vụng về còn đương chính mình man thông minh bộ dáng, ninh quốc công phu nhân đầu đều lớn. Nàng đón thọ an hầu phu nhân chờ mong đôi mắt như mày nói, hôm kia ta cùng ngươi đã nói nhiều ít hồi. Cháu ngoại gái nhi là tốt, chỉ là cùng nhà ta đại ca nhi không duyên phận. Nàng hiện giờ cũng lớn, đang cùng chúng ta trong phủ á giảo một cái tuổi, ngươi không nghĩ tốt lành giúp nàng tìm hảo nhân ra. Cố tình còn cùng ta dây dưa việc này, chẳng lẽ sẽ không sợ chậm trễ kia hải tử hôn sự? Thấy Thọ An Hầu Phu Nhân dùng sức mà mở to đôi mắt, nàng xua tay nói, sau này này hôn sự ngươi cũng đừng nói nữa. Ta cấp đại ca nhi đã nhìn chúng một nhà cô nương, thích vô cùng, nhất định phải cưới vào cửa. Là nhà ai? Thọ An Hầu Phu Nhân vội vắng hỏi. Sau này ngươi sẽ biết, tóm lại là cái cực hảo cô nương. Nhân thành vương phủ còn không có động tĩnh, bởi vậy Ninh Quốc Công Phu Nhân cũng không hảo bốn phía Trương Dương. liền hàm hồ cho qua chuyện bằng nhà ai hay là còn có thể hảo quá nhà ta nhu tỷ nhi ninh quốc công phu nhân đều tưởng không rõ muội mọi chỗ nào tới này phần tự tin nàng vây vây tay chính là không đề cập tới hôn sự thấy thọ an hầu phu nhân thấp giọng không biết ở nguyền rủa cái gì liền đem a nguyên ôm vào trong ngực nói đây là nhà ta tiểu thợ, ngươi gọi nàng a nguyên chính là hiện giờ đứa nhỏ này ghi tạc ta danh nghĩa ngươi cái này làm gì sau này nhiều chiếu cố nàng một ít nàng méo nhéo, nhéo a nguyên tiểu béo chảo không biết như thế nào liền hơi hơi sửng sốt túi đầu liền thấy cục bột béo đầy mặt vô tội mà nhìn chính mình nhịn không được mỉm cười hỏi gầy gầy tuy rằng gầy nhưng như cũng là viên cục bột béo a nguyên phát ra một tiếng phiền muộn thở dài cái gì đi tạc nhị tỷ tỷ danh nghĩa nha đầu này nhìn liền không cái đứng đắn hào đi nhị tỷ tỷ ngươi thích dưỡng chính là đối với thọ an hầu phu nhân tới nói A Nguyên này béo đô đô bánh bao bất quá là lấy tới cấp ninh quốc công phu nhân tống cổ thời gian, cùng tiểu miêu tiểu cẩu nhi không sai biệt lắm. Thích thời điểm sơ sờ, sờ, không thích liền ném đến một bên, dù sao cũng sẽ không để ý, bởi vậy A Nguyên cũng không bị nàng để vào mắt, bởi vậy cái gì lễ gặp mặt đó là đừng nghĩ. Thấy này béo đô đô vật nhỏ ỉ lại mà ghé vào ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực, nàng liền hư lạnh một tiếng, đối ninh quốc công phu nhân nói, chỉ là nhị tỷ tỷ cũng nhớ rõ, liền tính lại thích. cũng không kịp nhu tỷ nhi là nhị tỷ tỷ thân cháu ngoại gái đâu như vậy cái vật nhỏ ngươi được tạo hóa có thể dưỡng ở nhà ngươi thái thái dưới gối sau này nhất định phải nhớ rõ cảm ơn trưởng thành muốn hiếu thuận nhà ngươi thái thái đừng đừng cái bạch nhãn lang a nàng trướng mắt a nguyên bởi vậy nói chuyện thực không khách khí a nguyên trận tròn đôi mắt ngơ ngác mà nhìn nàng như thế nào ở ninh quốc công phủ này thọ an hầu phu nhân vẫn là một bộ khoa tay múa chân bộ dáng liền như vậy lỗ mũi hướng lên trời Chắc không được thọ an hầu một hai phải thu một phòng tiểu thiết đâu. Ngươi lời này như thế nào như vậy khó nghe. Ninh quốc công phu nhân sớm biết rằng mội mội là cái cái gì Đức Hạnh, vội vàng lấy tay che lại A Nguyên lô thai, thấy nàng ngoan ngoãn mà bỏ tiếng chính mình trong lòng ngực, lúc này mới lãnh đạo mà nói, Nhu Tỷ Nhi là cháu ngoại gái của ta, ta yêu thương nàng không sai. Chính là ta nói cho ngươi, đứa nhỏ này tuy từ trước là nàng nhị thúc ra, nhưng hôm nay là nhớ thượng gia phả, đứng đắn về đến chúng ta này một phòng. Ta cùng với ngươi tỷ phu đem nàng ái du chân bảo, nếu ngày sau ngươi còn tưởng tới cửa nói, liền không cần lại kêu ta nghe thấy ngươi khinh thường nàng lời nói. Nhị tỷ tỷ ngươi thọ an hầu phu nhân không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng ăn đắt chính mình hai câu, ngẩn ra lúc sau, đột nhiên mặt đỏ lên, lại bay nhanh mà thò người ra lại đây xem a nguyên tiểu béo mặt. Ngươi cùng tỷ phu như vậy thích một cái không cùng chi nha đầu. Này đem không cùng chi chất nữ nhi đương thân quê nữ, này không phải quá kỳ quái sao. Thọ an hầu phu nhân trong lòng sinh ra vài phần hoài nghi tới, từ trên xuống dưới đánh giá ngơ ngác Từ ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực nhìn ra tới tiểu đoàn tử, hồi lâu lúc sau hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ vào A Nguyên khuôn mặt nhỏ liền kinh hô. nhị tỷ tỷ ngươi xem, nàng như thế nào có chút giống nhị tỷ phu đâu. Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là nhị tỷ phu ở nơi khác biển cả Di Châu, mượn cớ nhị phòng danh nghĩa đưa về tới ghi tạc các ngươi danh nghĩa, này nhất định là ninh quốc công thân quê nữ. bằng không linh quốc công điên rồi yêu thương đệ đệ nữ nhi ái dù chân bảo a tưởng tượng đến nơi đây thọ an hầu phu nhân trong lòng thế nhưng nhịn không được sinh ra ẩn ẩn vui sướng cùng chờ mong vội vàng đi xem linh quốc công phu nhân mặt như toan từ nàng trên mặt nhìn đến nan kham cùng rách nát biểu tình nhị tỷ tỷ ta chính là ngươi đích ruột thịt muội muội nàng nếu là nhị tỷ phu tư hài tử người khác gạt còn chưa tính ngươi hay là muốn gạt thân muội muội không thành thọ an hầu phu nhân trong thanh âm rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa Nhà mẹ đẻ tam tỷ muội, trưởng nữ gả cho hoàng đế làm hoàng hậu, hiện giờ sinh hạ hai vị xuất chúng phi phàm đích hoàng tử, địa vị còn mãn củng cố, liền tính hoàng đế có hỷ ái nam triều công chúa triệu quý phi, chính là triệu quý phi cũng vô pháp lay động hoàng hậu địa vị. Đặc biệt là triệu quý phi thân phận thiên nhiên mang theo ngạnh thường, liền tính hoàng hậu giờ phút này thất tâm phong làm sai chuyện này, chính là hoàng đế cũng đừng nghĩ đem tâm can nhi đẩy thượng hoàng sau phượng tòa. chỉ vì kêu quần thần tiếp thu nhớ trước đây bị mọi người thân thủ diệt nam triều công chúa bỏ đến mọi người trên đầu sau này còn phải cho nàng dập đầu thỉnh an này ngẫm lại đều thực ngược được chứ nếu thật sự ngươi hảo ta hảo đại gia hảo kia đại gia lúc trước đánh bạc đánh mạng đánh hạ nam triều lại là vì cái gì vì kêu công chúa điện hạ đổi cái chức nghiệp đương đem hoàng hậu nương nương a bởi vậy chẳng sợ thọ an hầu phu nhân tính tình ngu dốt cũng biết hoàng hậu vị trí ngồi đến ổn hoàng hậu đã gọi người thực hâm mộ chính là nàng nhị tỷ tỷ gả vào ninh quốc công phủ, lại gọi người càng hâm mộ. chỉ vì ninh quốc công tuy nói là trong kinh có tiếng nhi phế sài, so nàng phu quân thọ an hầu không biết kém ra mấy cái phố đi, nhưng người ta ninh quốc công lại là cái thực nghe thê tử lời nói người. nàng tỷ tỷ nói một câu không cần nạp tiếp, ninh quốc công coi như thật trung thành và tận tâm mà không nạp tiếp, lại nói tiếp, thọ an hầu phu nhân quá liền chẳng ra gì. lúc đầu tân hôn yến nhị còn hảo, chỉ là bất quá hai ba năm. thọ an hầu sẽ không bao giờ nữa tiến nàng phòng hiện giờ hầu phủ một phòng tiểu yêu tinh thọ an hầu phu nhân quả thực đều phải bị khí khóc bởi vậy nàng dưới đáy lòng là không thể gặp các tỷ tỷ quá đến hạnh phúc an ổn cũng luôn là cảm thấy không chuẩn các tỷ tỷ chính là đang xem chính mình chê cười ở sau lưng cười nhạo nàng nếu này cục bột béo thật sự là ninh quốc công loại thì tốt rồi xem nàng tỷ tỷ như thế nào lại bày ra một bộ trầm ổn đại khí bộ dáng tới không biết như thế nào Thọ an hầu phu nhân đặc biệt muốn nhìn thấy Ninh quốc công phu nhân kia trương hiền huệ mặt bị đánh vỡ, lộ ra ghen ghét cùng xấu xí. Đều nói, người tỷ phu vốn là nàng bá phụ, người một nhà nơi nào có không giống đâu. Ninh quốc công phu nhân liền thấy cục bột béo đầu nhỏ thẳng tóc mà nhìn về phía một bên bạc kính. Làm sao vậy? Nàng mỉm cười hỏi. Giống phụ thân. Đây là tốt nhất khích lệ. Đương nhiên, tưởng tượng đến Ninh quốc công kia trương bình phàm đến rất trong nước đều bắn không dậy nổi bọt nước như mặt. cục bột béo lại phủng béo má phiền một lên nhưng đừng đều giống ninh quốc công bằng không nàng sau này không được gả không giá a ngươi vui vẻ thấy cục bột béo trước phủng bạc kính nhìn bên trong bộ dáng mỹ tư tư ngây ngô cười trong chốc lát rồi lại rũ đầu nhỏ hừ hừ ninh quốc công phu nhân liền cảm thấy thú vị nhi cực kỳ nàng mỉm cười rỗi tay sờ sờ khuê nữ đầu nhỏ lại lấy ôn nhu tay ôm lấy a nguyên thấy một bên bọn nha hoàn đều cười làm lành hầu hạ a nguyên cấp a nguyên chiều lòng liền vừa lòng mà mỉm cười Đối thọ an hầu phu nhân không vui mà nói, ngươi này nói chính là nói cái gì. Rốt cuộc là nhà ta a nguyên tâm tính rộng rãi, không cùng ngươi so đo. Bằng không ngươi cũng xứng đương cái trưởng bối. Tuy rằng thọ an hầu phu nhân là nàng thân muội muội, chính là ninh quốc công phu nhân cũng phiền chết nàng. Đừng nói lâm hành không thích cháu ngoại gái nhi, chính là thích, ninh quốc công phu nhân cũng đến nhiều suy nghĩ. Có như vậy cái lao nhạc mẫu, kia không phải muốn mạng người sao. Thả thọ an hầu phu nhân mấy năm nay không thiếu gọi người nhọc lòng. Cho dù là thân mội mội đâu, ai cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Nhị tỷ tỷ ngươi, Ninh quốc công phu nhân thế nhưng vì một cái nhị phòng tiểu thư nữ như vậy quát lớn nàng, thọ an hầu phu nhân đều chấn kinh rồi. Nàng một trương mỹ mạo khắc nghiệt mặt đều vặn béo, nhìn vô tội mà hoa ở tỷ tỷ trong lòng ngực, chính dung đùi đắc ý cảm thấy chính mình kỳ thật béo đô đô rất đáng yêu cục bự béo, chỉ cảm thấy này bánh bao nhất định là chỉ có tâm cơ bánh bao, bằng không như thế nào sẽ đem ninh quốc công phu nhân cấp lửa gạt đến nước này đâu? Chỉ là trên mặt nàng âm tình bất định, chính không biết nên như thế nào mở miệng phản bác, lại thấy kia phủng gương Mỹ tư tư cục bột béo đột nhiên run run chính mình lỗ thai nhỏ, lúc sau mềm mại mà kêu một tiếng, thế nhưng lập tức liền từ ninh quốc công phu nhân trong lòng ngực nhảy tới trên mặt đất. Cô nương tiểu tâm ngã, ninh quốc công phu nhân bên người bọn nha hoàn vội vàng liên thanh mà tới che chở nàng. Tuy rằng thường ngày nhân chủ mẫu coi trọng, này đó ở ninh quốc công phu nhân bên người hầu hạ nha hoàn đều rất có nhãn lực thấy nhi, cũng không dám chậm trễ A nguyên. chỉ là từ ninh quốc công liền Lâm tam thái thái mẹ con đều hơi kém đuổi ra quốc công phủ lúc sau nay quốc công phủ trung hướng gió tức khắc liền thay đổi bọn nha hoàn càng thêm ân cần chỉ khủng cục bột béo thiếu một sợi tóc nhi kêu ninh quốc công cấp chính gia pháp a nguyên kêu mấy cái nha hoàn ôn nhu mà đỡ ổn ở trên mặt đất vạn vẹo tiểu thân mình đẩy ra này đó mỹ mạo như hoa nha hoàn chỉ cảm thấy chính mình cùng giả bảo ngọc cũng không sai biệt lắm không đều là vạn bùi hoa chung, phiến diệp không dính thân sao làm sao vậy Thấy nàng không cần bọn nha hoàn đỡ ninh quốc công phu nhân liền cười hỏi điện hạ tới cục bột béo phồng lên béo má vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu là tĩnh vương tới ninh quốc công phu nhân còn không có nghe được thông báo đâu thấy vật nhỏ một đôi mắt to sáng lấp lánh mà ngửa đầu lộ ra một ít đáng yêu tiểu bạch nha nhi giữ miệng nhỏ nhìn chính mình liền cười sờ sờ nàng đầu nói nếu điện hạ tới ngươi liền đi ra ngoài nên một nên cũng là chúng ta lệ nghĩa cũng không phụ điện hạ đối đại ngươi một mảnh tâm nàng vừa dứt lời a nguyên liền cùng được thánh chỉ giống nhau bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ nhi xoạch xoạch mà chạy nàng một đường chạy tới cửa quả nhiên liền nhìn đến một vị vượn bối ông eo anh tuấn thiếu niên đi nhanh mà đến thấy là tĩnh vương tới a nguyên trên mặt liền lộ ra đại đại tươi cười điện hạ nàng nào qua đi ôm lấy tĩnh vương chân dùng sức mà cọ cọ nhỏ giọng nhi nói ngươi đã lâu không có tới tĩnh vương khỏe miệng gợi lên một cái trước mắt nhìn này đối chính mình thân mật vô cùng ôm chính mình đuổi không buông tay mềm một cục bọc béo Đấy mắt lộ ra một cái thực hiện được biểu tình. Xem ra gần nhất hắn quan sát hậu cung chư phi tranh sủng chi đạo vẫn là man có hiệu quả, lạc mềm buộc chặt, tiểu biệt thắng tân hôn gì, quả nhiên. Nhìn một cái, này bánh bao không phải đặc biệt mà ái dán chính mình sao. Phía trước không có vài thiên không thấy thời điểm, nay cục bột béo nhưng không có nói chạy như bay tới rồi cửa tới đón tiếp hắn như vậy gấp không chờ nổi. Trong lòng yên lặng mà cảm kích một chút hoàng đế lao cha quảng nạp hậu cung lúc sau cho chính mình cung cấp linh cảm, hắn túi người đêm này béo đô đô vật nhỏ cấp bế lên tới điên điên đột nhiên nhũ mày nói như thế nào lại gầy cục bột béo vặn vẹo tiểu thân mình nghĩ nghĩ cọ cọ hắn mặt nhỏ giọng nhi nói quá tưởng niệm điện hạ đại khái liền gầy cái kia cái gì gây mới hảo a nàng chính là khách khí khách khí kỳ thật nàng gầy man cao hứng này hay là chính là ý ghi ở đái tiệm khoan trung bất hối vi ý tiêu đắc nhân tiểu tụy. tinh vương điện hạ không tự chủ được mà bị lấy lòng sơ sơ này có lương tâm thật tinh mắt tiểu đoàn tử quay đầu lại kêu người béo lên cục bột béo rôi rắm ở tĩnh vương này quỷ dị thẩm mỹ cắn béo ngón tay rồi rắm là muốn gầy thành một đạo tia chớp không chuẩn ngày sau sẽ trở thành thân tỷ tỷ như vậy khuynh quốc khuynh thành khuynh đảo chúng sinh chân chính hồ ly vẫn là chỉ cấp tĩnh vương đương chức nghiệp cục bột béo nghĩ đến cuối cùng nàng nhịn không được nho nhỏ béo móng nuốt méo tĩnh vương vào áo gật đầu nhỏ giọng nhi nói béo lên nhất định béo lên liền tính người trong thiên hạ đều sẽ thích nàng chính là nàng vẫn là cảm thấy có thể đương tĩnh vương trong mắt nhất đặc biệt một cái mới hạnh phúc nhất rốt cuộc tĩnh vương chính là tuệ nhãn thức châu vẫn luôn đối nàng người rất tốt đâu muốn ăn cái gì ta kêu vương phủ làm cho người ăn điện hạ nhiều đến xem ta ta ăn uống thì tốt rồi mềm một vật nhỏ nhỏ giọng nhi mà nói này nếu là không nhìn thấy cục bột béo tuổi tác nhất định có thể vì đây là một đặc biệt thiện giải nhân ý hồng nhan chi kỷ tuy rằng không có như tĩnh vương giống nhau trà trộn hậu cung bất quá cục bột béo cũng là trải qua vô số kỳ văn Đọc nhiều sách vở người làm công tác văn hóa Nhi, điểm này Nhi nho nhỏ lời kịch quả thực chính là mưa bụi lạc. Nàng cười ngây ngô một tiếng, đầu nhỏ gối lên tinh vương trên vai trộm Nhi mà cười, thập phần rào hoạt. Tinh vương lại hiển nhiên không có phát hiện chính mình là bị cái bản, hắn bạn phần vừa lòng, chỉ cảm thấy này chính là mệnh trung chú định kia viên bánh bao tới, một bên vươn bàn tay to vớt bánh bao mềm mại xuống lưng, một bên hàm chứa vài phần tâm cơ hỏi, ta không có tới đã nhiều ngày. Nguyên tú nhưng lại tới xem ngươi. Hắn có biết luôn là đề cập tên ai sẽ tiêu cục bột béo nhớ rõ càng sâu, bởi vậy đề đều không đề cập tới vệ cẩn, chỉ đề nguyên tú quần chúa. Quả nhiên liền thấy A Nguyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thành thành thật thật mà nói, quân chúa cùng đại ca ca đều là ở bên ngoài chơi, bất quá tuy rằng không gặp quần chúa, vương phủ nhưng thật ra đưa quá ta thật nhiều món đồ chơi, nói đều là A cẩn cho ta. Nàng thành thật tức khắc liền lệnh tinh vương sắc mặt tối sẩm. Quả nhiên, vệ cẩn tiểu tử này thật là mưu toan đảo góc tường chi tâm bất tử a. Nói vậy cẩn chính mình vẫn là một viên bánh bao, nếu thích bánh bao, chính mình chiếu gương thì tốt rồi, vì sao một hai phải tới đoạt Tĩnh Vương Điện Hạ? Tĩnh Vương Điện Hạ quyết định quay đầu lại cùng chất nhi nói chuyện nhân sinh. Ngươi thực thích món đồ chơi sao? Tĩnh Vương hiếp mắt hỏi. Có người niệm chính mình, còn tặng đồ cho chính mình, tự nhiên trong lòng là vui vẻ. A nguyên nơi nào so được với Tĩnh Vương tâm cơ, tuy rằng sẽ kịch bản, còn là bị trọng thành thật lời nói. Thấy nàng hai con mắt sáng lấp lánh, sắc sỡ lóa mắt. Trong nháy mắt kia hạnh phúc cùng vui sướng kêu tĩnh vương trong lòng mềm nún chỉ cảm thấy vật nhỏ này vui mừng thời điểm chính mình đều vui mừng lên. Dừng một chút, tĩnh vương hừ một tiếng, từ vả táo lây ra hai chỉ xinh đẹp túi tiền nhi tới, nho nhỏ thập phần tinh xảo, chỉ xem đa dạng nhi theo việc còn có túi tiền nguyên liệu, đều là tinh tế nhất, liền quốc công phủ túi tiền đều không kịp. A Nguyên Phùng này hai cái túi tiền, nắm đến bên trong có cái gì đảo ra tới. hai cái nho nhỏ lại sinh động như thật ngọc thạch tiểu cẩu nhi liền dừng ở nàng béo đô đô lòng bàn tay nhi này chạm ngọc không tuổi thích sao tĩnh vương hỏa thanh hỏi thích Này túi tiền nhi cũng thích a nguyên bị tĩnh vương cảm động cực kỳ tức khắc dùng sức gật đầu thấy nàng thích tĩnh vương liền lấy việc công làm việc tư mà nhéo nhéo nàng hạnh phúc đến đỏ rực béo má lộ ra một cái như suy tư gì biểu tình Chạm ngọc quay đầu lại buồn vương lại cho ngươi điều hai cái không nghĩ tới ngươi còn thích này túi tiền hắn nheo nho mắt lẩm bẩm nói xem ra còn phải đi đoạt lấy hai cái trở về đoạt cục bột béo bỗng nhiên ngẩng đầu vẻ mặt hoảng sợ ân thất công chúa túi tiền nhi bổn vương thấy tinh xảo đáng yêu chính thích hợp bổn vương phải cho người chàng ngọc tĩnh vương vẻ mặt đạm nhiên tiêu sái vô cùng nhưng mà thập cô nương một đôi tiểu béo móng nuốt lại run nhẹ nhẹ lên nếu ngày sau mọi người đều biết tĩnh vương đoạt tới đồ vật đều cho nàng lại là hoàng đế lại là công chúa nàng đây là sớm muộn gì cũng xong nha 57 chương 57. làm sao vậy thấy a nguyên tiểu thân mình run tới run đi tĩnh vương liền bình tĩnh hỏi một câu ta ta rất sợ a này thật là kết thủ khắp thiên hạ tiết ấu cục bột béo lâm vào thật sâu phiền muộn sợ cái gì đều cùng bổn vương nói có bổn vương cho ngươi làm chủ a nguyên liền yên lặng mà nhìn này thập phần lỗi lạc còn thập phần đáng tin cậy tĩnh vương điện hạ lớn nhất sợ hãi liền đều là vị này điện hạ làm không có gì nàng xoắn trong tay tiểu túi tiền nhi Cảm thấy sắc thật là so với chính mình túi tiền đẹp nhiều, nhấp nhấp khỏe miệng, nhỏ giọng như hỏi, vị kia thất công chúa điện hạ, bị, bị ngài đoạt túi tiền có thể hay không thực thương tâm đâu. Nàng rũ rũ đầu nhỏ, từ chính mình và táo lấy ra một cái tuy rằng không có như vậy tinh xảo, chính là cũng rất đẹp túi tiền nột nột nói, ta, ta cùng công chúa đổi. Nàng ngửa đầu nhìn tĩnh vương, thấy hắn trầm mặt mà nhìn chính mình, một đôi móng bước nhỏ liền phủ chính mình túi tiền tới rồi tĩnh vương trước mắt. Công chúa không có túi tiền sẽ hảo khổ sở. Nhưng túi tiền là điện hạ cho ta đoạt, là điện hạ đối tâm ý của ta, ta cảm thấy thực hạnh phúc, Liên tiếp còn cho nàng. Nhưng là, ta, ta có thể đem ta chính mình đưa cho nàng. Nàng gập gành mà nói thiên chân nói, lại làm người suy nghĩ tới rồi cực điểm, nhút nhát sợ sệt lại đáng thương lại ngoan ngoãn. Tĩnh vương túi đầu nhìn kia ướt rầm rề mắt đen, hồi lâu, thô ráp bàn tay to bao trùm ở nàng đôi mắt thượng. Điện hạ, cục bột béo vai vai đầu nhỏ. Không có gì. Tĩnh vương nhàn nhạt mà nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình gặp được dưới bầu trời này đơn thuần nhất mỹ lệ một đôi mắt. Sắc mặt lạnh lùng mà buông ra tay, Tĩnh Vương cũng không thèm để ý A Nguyên vẻ mặt mờ mịt, chỉ rũi tay liền đem kia túi tiền thu nạp trong ngực chúng nói, quay đầu lại ta mang cho nàng. Thấy cục bột béo cong lên đôi mắt cười, cười đến ngây ngốc, Tĩnh Vương liền hừ một tiếng, rất có tâm kế mà xem này, bánh bao yên tâm mà túi đầu chơi ngọc thạch tiểu cầu nhi, mở miệng hỏi, thật sự như vậy thích. Thấy cục bột béo dùng sức gật đầu, hắn hơi hơi một đốn. liền phá lệ thâm trầm hỏi so với vương thúc trong phủ kia tiểu tử cấp món đồ chơi ngươi cảm thấy ai càng đến ngươi thích thính vương điện hạ còn không có quyền a a nguyên yên lặng mà ngẩng đầu nhìn mới vừa rồi luôn mãi dò hỏi vệ cẩn đưa chính mình món đồ chơi tinh vương đều là tâm ý ta đều thích cực kỳ bất quá điện hạ cấp thích nhất nàng đông dạng cảm thấy chính mình rất có tâm cơ mà nói chỉ là cặp kia tròn vo mắt to đều là lừa gạt tinh vương đắc ý hắn hư lệnh một tiếng ôm a nguyên liền hướng trong đi chỉ là một bên méo này bánh bao méo má một bên xem trên người nàng xiêm ý, ý y mày nói khó được như vậy thuần tịnh tuy a nguyên gần nhất ăn mặc vẫn luôn thập phần thuần tịnh chính là cũng không có như vậy một mạc không phải hắn một mở miệng nói lên vấn đề này a nguyên liền nho nhỏ mà hừ hừ một tiếng ôm tính vương cổ ở bên thai hắn nhỏ giọng nhi nói thọ an hầu phu nhân tới gặp mẫu thân ta ta nàng vặn vẹo chính mình vạt áo có chút không khoái hoạt mà rũ đầu nói ta không thích nàng chỉ là nói xong Nàng lại trừng mắt một đôi mắt to, đột nhiên lấy béo chân ngăn chặn miệng, vẻ mặt kinh hoàng. Sao lại có thể đối tĩnh vương nói ra đâu? Không biết như thế nào, liền đối tĩnh vương nói ra. Bổn vương cũng không thích nàng. Thấy A Nguyên đang thương vô cùng mà nhìn chính mình, tĩnh vương khỏe miệng hơi hơi cong lên, đáy mắt liền lộ ra vài phần sung sướng. Cẩn thận chặt chẽ này, cục bột béo liền loại này tâm sự đều nói cho hắn, nay không phải chính đại biểu chính mình được đến bánh bao toàn tâm ái sao? Thật là đột nhiên có một loại khổ tận cam lai cảm giác Thật sự sao A Nguyên nghiêng đầu trần chờ hỏi Chẳng lẽ là bị thọ an hầu phu nhân ái nữ cự hôn Nhân ra không thấy thượng hắn coi trọng hắn biểu ca Bởi vậy tĩnh vương điện hạ mới không cao hứng sao Không biết như thế nào liền ở trong đầu suy diễn ra một hồi yêu hận tình thù ngươi yêu ta ta không yêu người ta yêu hắn ít nhất 80 vạn tự cổ đại tình cảm tuôn bắt quái bánh bao Thật sự khống chế không được trong lòng tiểu hư vấn Ở tĩnh vương điện hạ trong lòng ngực cùng tới cùng đi tĩnh vương trầm mặc mà nhìn này trên mặt tươi cười thập phần ngu xuẩn bánh bao tưởng cũng biết này bánh bao đại khái không biết nghe được cái gì bắt quái bởi vậy mới lộ ra loại vẻ mặt này một bên nâng nàng ngông nhỏ hướng ninh quốc công phu nhân thượng phòng đi một bên yên lặng quyết định quay đầu lại liền chịu nói dỡn hắn như thế nào sẽ chịu một viên bánh bao quay đầu lại đem nàng lùi béo. ai nha điện hạ như thế nào tới hai bên nha hoàn đối tĩnh vương sùng ái a nguyên sớm đã thành thói quen cũng không thèm để ý tĩnh vương ôm a nguyên đi đường Uống chi thập cô nương một đôi tiểu cánh tay ôm nhân ra cổ ôm đến nhưng vui vẻ, bọn nha hoàn cũng sẽ nàng không xuống dưới a, chỉ có hai cái mỹ mạo như họa nha hoàn chọn mảnh, chính thấy hai cái tặng điểm tâm cùng nước trà nha hoàn đi xuống dưới lại đây. Mấy cái nha hoàn đều cấp tính Vương Phúc Phúc, nếu không nói như thế nào Ninh Quốc công là cái sợ vợ đâu, này đó nha hoàn phần lớn mỹ mạo khả nhân, sinh đến niên thiếu vũ mị, nhưng tới tới lui lui ở Ninh Quốc công trước mặt hoàng, cũng chưa nói có một cái bay lên đầu cảnh. Ninh Quốc công đại nhân tỏ vẻ làm nha hoàn hảo sinh hầu hạ phu nhân nhà hắn mấy năm quay đầu lại đều cấp tìm hảo nhân ra gả đi ra ngoài nhân hắn như vậy lãnh đạo bởi vậy ninh quốc công phu nhân thượng phòng nha hoàn cơ hồ tất cả đều là đã chết làm thiếp chi tâm liền tính tưởng quốc công gia không phối hợp kia cũng thành không được a a nguyên thường ngày cũng thực thích ninh quốc công phu nhân ra tới này đó có tự tôn tự ái cũng không ỷ vào mỹ mà bướng bình nha hoàn chỉ là mới cùng tĩnh vương cùng mại môn tiến bảo chính nghe thấy thọ an hầu phu nhân đang ở cao giọng nói Nhị tỷ tỷ thường ngày cũng quá tin được tỷ phu, như vậy một đám đoá hoa nhi dường như nha đầu bại ở trước mắt, tỷ phu liền tính tôn trọng ngươi, chỉ sợ cũng thủ không được. Nhị tỷ tỷ hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, tỷ phu còn có thể không cái tâm thảo cái tiếp. Têu ta nói, cùng với tỷ phu ở bên ngoài tiêu những cái đó thủ đoạn vũ mị mê tâm náo lên, không bằng nhị tỷ tỷ cho hắn chọn hai cái khả nhân nhi, hiểu tận gốc dễ nhi, cũng có thể cùng nhị tỷ tỷ một lòng có phải hay không. Ta cảm ơn ngươi. Ngươi nếu nguyện ý chính mình cho ngươi phu quân đi chọn nhân nhi đi ninh quốc công phu nhân chỉ cảm thấy mà âm rót nhĩ thọ an hầu phu nhân thấy nàng thờ ơ càng thêm trong lòng sinh ra ghen ghét luận lên nàng cùng hoàng hậu cập ninh quốc công phu nhân cùng mẫu sở ra đều là hào môn đích nữ vốn là giống nhau như người sinh đến dung mạo nàng thậm chí càng minh diễm tiếu lệ chút tính tình cũng càng hoạt bát đáng yêu chính là như thế nào nàng mệnh liền không kịp hai cái tỷ tỷ đâu nàng chính lại nhảy, lại thấy cửa truyền đến tiếng bước chân Đang có chút không vui cái kia tiểu thư nữ như vậy không quy củ mà nơi nơi chạy loạn, lại thấy tĩnh vương cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa. kia anh tuấn thiếu niên ánh mắt đảo qua tới, thọ an hầu phu nhân trong lòng tức khắc liền dùng mình, quả quyết không thể tưởng được tiểu thư nữ luôn miệng nói tĩnh vương tới, tĩnh vương thật đúng là tới. Đừng nhìn miệng nàng ghét bỏ tĩnh vương, chính là đương tĩnh vương đi đến nàng trước mặt, nàng trên mặt vội vàng đôi nổi lên lấy lòng tươi cười, đứng dậy liền cười nói, hồi lâu không thấy điện hạ, điện hạ càng thêm tinh thần A Nguyên nghe được nàng mới vừa rồi đối ninh quốc công phu nhân lời nói, càng chán ghét nàng. Liên thọ an hầu phu nhân loại này, đã kêu bắt chó đi cày sen vào việc người khác nhi. Ninh quốc công phu nhân rốt cuộc hảo tính tình. Bằng không thay đổi người khác dám ở chính mình trước mặt nạp thiếp nạp thiếp, nạp thiếp nàng, nàng phi. Mở cửa phóng tĩnh vương điện hạ không thể. Cấp gì Thịnh an? Tĩnh vương một tay ôm bánh bao, một tay cấp ninh quốc công phu nhân Thịnh an. Điện hạ nhiều ngày không có tới, A Nguyên có thể tưởng tượng niệm điện hạ cực kỳ. Ninh quốc công phu nhân thấy a nguyên béo móng nuốt méo ngọc thạch tiểu cầu nhi, còn có xa lạ túi tiền, không khỏi cười. Vì ta, nàng đều ăn không ngon. Thính vương khỏe miệng hơi hơi cong lên, khoe ra một chút. Ninh quốc công phu nhân yên lặng mà chờ mặc, ăn không ngon. Có sao? Y lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tùy nhà. Cục bột béo vội vàng rung đùi đắc ý mà điếu cặp sách nhi, còn trộm nhi mà đối Ninh quốc công phu nhân đưa mắt ra hiệu, khiến cho đôi mắt đều phải rút gần nhi. Nhưng, nhưng đừng bán đứng đáng thương bánh bao nha. Ninh quốc công phu nhân lại lần nữa trầm mặc một chút, liền thấy béo đô đô vật nhỏ đôi mắt đều phải rút gần nhi, hảo sinh vất vả, cũng không biết như thế nào liền muốn cười ra tiếng nhi tới. Thật ngoan. Tĩnh vương liền ở ngay lúc này thưởng thức mà sờ sờ a nguyên đầu nhỏ. Phụt, xin lỗi, xin lỗi thật sự không phải đang cười ngươi. Thấy vật nhỏ mắt trông mong mà nhìn chính mình, hào vị khuất bộ dáng, Ninh quốc công phu nhân chỉ cảm thấy rốt cuộc khuê nữ là cái bà bối. Mềm mụt như thế nào mỗi ngày đều việc vui nhiều như vậy đâu. Nàng cười đến bả vai loạn run, sờ sờ khuê nữ đầu nhỏ lúc này mới cùng tĩnh vương hỏi, ta đã hồi lâu không có tiến cung. á Diễm ở trong cung tốt không? Nhân năm đó một ít chuyện xưa, Hoàng hậu yêu thương Lâm Diễm yêu thương đến cùng trong mắt dường như, so đối chính mình hai cái hoàng tử còn muốn thích. Bởi vậy, Ninh quốc công phu nhân đều cảm thấy con thứ có nửa nhi không phải chính mình. Lâm Diễm khi còn bé cơ hồ chính là ở tại Hoàng hậu trong cung, đây là trưởng thành. hoàng hậu mới kêu hắn rời đến hoàng đế cấp vân quý con cháu dự bị biệt cung đi miễn cho ở trong cung nháo ra cái gì đồn đại vớ vẩn bất quá thường thường mà kêu lâm diễm đi gặp nàng cũng là vạn phần sủng ái lâm diễm nếu không phải như vậy lâm diễm cũng sẽ không tuổi này vẫn là một bộ nuông chiều lớn lên hải tử tính tình hắn hảo thật sự thính vương liền hơi hơi gật đầu hắn cùng đại hoàng tử đều không phải ái làm lũng tính tình, chỉ có lâm diễm kia hướng hoàng hậu trong lòng ngực một lăn gì đó vô cùng tự nhiên hắn nhưng thật ra cảm thấy có lâm diêm ở hoàng hậu mỗi ngày man vui vẻ dưng một chút hắn thấy thọ an hầu phu nhân trên mặt lộ ra không mau hiển nhiên là bởi vì chính mình không có để ý tới nàng duyên cớ cũng không đi đối nàng nói chuyện chỉ đối ninh quốc công phu nhân trầm giọng nói đại hoàng huynh chỗ còn không có việc gì bởi vậy ta phải mấy ngày giả tưởng tiếp a nguyên đi ta vương phủ trụ mấy ngày đại hoàng tử này đương ca ca cũng là đủ đủ nhi còn không phải là trong nhà vương phi cấp sinh cái bánh bao sao tính cái gì a mỗi ngày khoe ra đương ai trong vương phủ không có bánh bao đúng không nghĩ đến đại hoàng tử nói là muốn mang theo nhà mình nhi tử đến thăm tĩnh vương phủ tĩnh vương quyết định kêu nhà mình bánh bao ra ngựa ách ninh quốc công phu nhân liền do dự làm sao vậy thính vương nhạy bén hỏi đại ca nhi ngày mai có rảnh thành vương phủ hạ thiệp mời chúng ta đi dự tiệc ninh quốc công phu nhân liền hòa thanh nói kia cùng nhà ta bánh bao có quan hệ gì thính vương không vui hỏi Ninh quốc công phu nhân khỏe miệng run rẩy mà nhìn này vẻ mặt đương nhiên Tĩnh vương, cũng không biết nên trước phản bác nào một câu. Ai nói này bánh bao là tinh vương ra? A Nguyên rốt cuộc là đại phòng chi nữ, tự nhiên là muốn cộng tiến thối. Húng chi nàng trầm ngâm một lát, cũng không biết việc này là tốt là xấu, bởi vậy châm trước mà nói, thành vương phủ trưởng tôn còn tự mình viết một phong thiệp mời, chuyên môn nhi cho ta ra A Nguyên. Lại nói tiếp, thành vương phủ thiệp mời là một chương mời Ninh quốc công toàn gia. Lại cố tình có một phong ra dáng ra hình nhi tuy non nớt lại rất trịnh trọng tiểu phong thư nhi, chính là thành vương trưởng tôn thân thủ viết chỉ cho A Nguyên. Nghe nói đây là thành vương trưởng tôn đối nhà mình đầu một cái tiểu đồng bọn nhi nhìn với con mắt khắc cùng chân thành tâm, bởi vậy, ngày mai có phải hay không? Thịnh vương đột nhiên mở miệng đánh gãy Ninh Quốc Công Phu Nhân. xác thật là ngày mai, Ninh Quốc Công Phu Nhân liền cảm thấy đau đầu cực kỳ. Nàng chính là không suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng A Nguyên sắc thật đáng yêu khả nhân nhi. chính là rốt cuộc là như thế nào đánh bại những cái đó mơ ước vệ cẩn tiểu các quý nữ được đến ưu ái người muốn đi sao thính vương liền cúi đầu hỏi a nguyên a cẩn cho ta đưa thiếp mời ta không đi liền cô phụ hắn đâu a nguyên không biết như thế nào liền có chút chột dạ mà vặn vẹo chính mình áo ngắn không có việc gì ngươi đi đi lúc này nhất định phải biểu hiện khoan dung rộng lượng mới có thể ở bánh bao nhóm trong lòng có càng rõ ràng vị trí thính vương hào phóng đã kêu a nguyên dùng sức mở to đôi mắt An mặc sinh đẹp chút, liền xuyên hôm kia ta sai người cho ngươi làm kia thân nhi hàng theo tô châu xiêm ý gì lại mang phía trước cho ngươi kia phó bạc vòng cổ nhi. Tĩnh vương coi như nhìn không thấy cục bột béo bị chính mình cảm động đến không nhẹ, ôm nàng tiếp tục nói chuyện, chỉ là thọ an hầu phu nhân liền ở một bên không làm. Nàng thật là không thể tưởng được một cái tiểu thứ nữ còn có năng lực nịnh bỡ tĩnh vương, nghĩ đến tĩnh vương đối nhà mình ái nữ lãnh đạm làm lơ, nàng vội vàng bài trừ một cái tươi cười cười hỏi. Hôm kia ta nghe nói phía Nam Nhi hướng trong cung tiến cống một ít hàng theo Tô Châu, đa dạng Nhi theo việc đều là tốt nhất, nhan sắc cũng cực hảo, bệ hạ thưởng hậu cung vài vị nương nương, còn nói triệu quý phi được một con cái gì nguyên liệu, làm xiêm ý lìa mặc vào tới, liền cùng hợp lại ở ánh trăng. Dường như, cỡ nào thích hợp nàng nhu tỷ nhi a. Thả thọ an hầu phu nhân nhìn cao lớn anh Tuấn Huyền y lìa thiếu niên, thấy thiếu niên này mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng, bắt đầu có thành niên nam tử lánh khốc độ cung. trong lòng không khỏi vừa động nếu ninh quốc công phủ thật sự không muốn cưới nàng nữ nhi kia nàng khuê nữ không bằng đi làm tĩnh vương phi hoàng hậu là nàng thân tỷ tỷ, chẳng lẽ không đau nhà mình cháu ngoại gái nhi còn muốn đem tĩnh vương phi bảo tọa tiện nghi người khác không thành tĩnh vương mắt điếc thai ngơ chỉ đối ninh quốc công phu nhân nhàn nhạt gật đầu nói ta hôm nay mang a nguyên ở trong phủ đi dạo hắn không thèm để ý tới thọ an hầu phu nhân tức khắc đã kêu thọ an hầu phu nhân mặt đỏ lên Liên tính nhà ngươi kia nha đầu xuyên cùng triệu quý phi giống nhau nhi xiêm yiề cũng bất quá là vai hề giống nhau hà tất đổ tăng trò cười tĩnh vương lâm xoay người mới vừa rồi nghiêng đầu đối thọ an hầu phu nhân nói một câu nay một câu tức khắc liền đem thọ an hầu phu nhân cấp đả kích đến không nhẹ nhưng mà nghĩ đến tĩnh vương mấy năm nay ở ngự tiền vĩnh sủng còn có năm đó tĩnh vương còn tuổi nhỏ mới có thể lấy trụ đao kiếm thời điểm liền đi theo hoàng đế nam trinh bắc thảo trong tay cũng nắm lúc trước nam triều vô số vàng bạc châu báu chỉ cảm thấy đây mới là nhà mình nhu tỷ nhi tốt nhất quy túc giờ phút này nàng thấy tĩnh vương lãnh đạo, trong lòng lại không muốn đem việc này tiện nghi nhà khác quý nữ bởi vậy ánh mắt lập lòe một lát trong mắt sáng ngời theo bản năng mà nhìn linh quốc công phu nhân liếc mắt một cái thế nhưng không hề oán giận hoặc là nói chút toan lời nói vội vàng mà cáo từ đi rồi nàng nếu đi rồi a nguyên an tâm thoải mái cùng tĩnh vương ở quốc công phủ chơi đùa bất quá là tĩnh vương điện hạ bồi a nguyên trên mặt đất lăn lộn đùa giỡn thôi chỉ là đối với a nguyên tới nói tĩnh vương nguyện ý làm bạn chính mình cả ngày đã là lớn nhất vui sướng nàng cả ngày chơi đùa đến gương mặt hồng mệt mỏi nhi buổi tối tĩnh vương cáo tử nàng một đêm mộng đẹp ngày thứ hai liền xuyên tĩnh vương hôm qua cho nàng chọn lựa siêm bí y trang sức hướng lên trên phòng tới nhân lâm diễm ở trong cung bởi vậy ninh quốc công phu thê chỉ mang theo lâm hành cùng a nguyên cùng đi thành vương phủ dự tiệc chỉ là quốc công phủ xe mới ra quốc công phủ nguy nga cửa son đã bị ngăn cản tĩnh vương ngồi ngay ngắn lập tức Một người một con ngựa tư thế vai hùng bừng bừng, sắc mặt lạnh lùng mà ở Ninh Quốc công tuyệt vọng ánh mắt giơ tay chào hỏi. Các ngươi đi thành Vương phủ đúng không? Vừa vặn, bổn vương cũng là. 58 chương 58. Sao sao? Liên Tính là không lớn thông minh Ninh Quốc công, cũng cảm thấy chuyện này không đúng. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn xoa khỏe mắt không nói lời nào Ninh Quốc công phu nhân. Ninh Quốc công một nhà dùng cự tuyệt biểu tình nhìn không thỉnh tự đến Tĩnh Vương điện hạ. Chỉ có một con cục bột béo vui sướng mà từ trong xe lăn ra đây, béo đô đô tiểu thân mình ghé vào cảng xe thượng, mặt mày hớn hở mà đối tinh vương lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, ngửa đầu hỏi, điện hạ cũng đi thành vương phủ sao. Kia thật sự là quá tốt. Nàng vương tiểu cánh tay liền phải tinh vương ôm nàng, chỉ là lâm hành từ trong xe lập tức liền vươn tay tới, đem cục bột béo từ túi người mà đến tinh vương trước mặt ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, bên ngoài gió lớn, ngươi bồi điện hạ ở trên ngựa chung gió. Quay đầu lại thổi bị bệnh nhưng làm sao bây giờ? Thanh tuấn thanh niên rũ tuấn tú mặt, đối vẻ mặt mê mang cục bột béo nhu hòa mà mỉm cười. Đại ca ca sẽ đau lòng. Hắn méo mội mội béo má ôn nhu nói. Cục bột béo lập tức đã bị nhà mình đại ca sắc đẹp mê đảo, ngoan ngoắn nhi mà lăn trở về trong xe, nơi nào còn nhớ rõ Tĩnh Vương là ai đâu. Tĩnh Vương hơi hơi trầm mặc một chút, nhìn Lâm Hành không nói lời nào. Nếu cùng đường, điện hạ, chúng ta có thể đi rồi sao? Lâm Hành tiếu lý tăng đau. lệnh tĩnh vương cười lạnh một tiếng hắn ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống mà nhìn này mưu toàn cùng chính mình tranh đoạt cục bột béo ra hỏa liếc mắt một cái quyết định bị cấp xui xẻo biểu ca nghẹn cái đại có thể chính là giờ phút này tĩnh vương điện hạ án binh bất động thay đổi đầu ngựa cùng ninh quốc công phủ xe ngựa cùng hướng thành vương phủ đi cái này tuy rằng ninh quốc công phủ mọi người tiến đến gọi người hảo sinh kích động chỉ là tĩnh vương điện hạ xuất hiện càng gọi người kích động thành vương phủ đại môn hơi kém kêu kinh hoàng thất thố thành vương thế tử cấp đóng lại Chỉ là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là thở dài một hơi đi đến đại môn biên nhi thượng, đối Ninh Quốc công phu thê bình tĩnh mà mỉm cười, cùng nên tới rồi thượng phòng đi. Hôm nay Thành Vương phủ hỉ khí dương dương, Thành Vương phu thê cùng cao tòa thượng đầu, cùng Ninh Quốc công phu thê nói dỡ lên, ngắn ngủn thời gian liền thập phần thân mật. Chỉ là loại này cao đàm khoát luận thật sự không thích hợp một cục bột, A Nguyên nghe được đều muốn đánh áp. Đặc biệt là kia chính mắt đi mày lại Lâm Thế Tử cùng Nguyên Tú của chúa, nay càng gọi người đôi mắt đau. Cục bột béo ngồi đến lùn vừa vặn nhi liền thấy đối diện quận chúa điện hạ trộm nhi đi nắm nhà mình đại ca tay nha nàng đại ca trên mặt bất động thanh sắc mà ôn nhu mỉm cười cái bàn phía dưới trở tay liền cùng nguyên tú quận chúa mười ngón tay đan vào nhau cục bột béo liền vặn vẹo tiểu thân mình cảm thấy hâm mộ cực kỳ chính hâm mộ đến mắt trông mong liền cảm giác chính mình góc áo bị kéo kéo nàng lệnh về một bên đầu liền thấy vệ cẩn đứng trước ở chính mình ghế rửa biên nhi nhìn chính mình hắn như cũ sinh đến thập phần tinh xảo xinh đẹp trắng nón mặt hơi hơi đỏ lên chính là xinh đẹp mắt đen lại lập lòe giống như sáng ngời ngôi sao thấy cục bột béo vai vai đầu nhỏ ai nha một tiếng nhìn qua vệ cẩn đỏ hương mặt lại kéo kéo nàng xiêm y xem nàng từ rộng mở cao cao ghế rượi bò lại đây đối với chính mình lộ ra một cái mềm một nhút nhát sợ sệt tươi cười nàng tựa hồ do dự một chút béo đô đô móng nuốt nhỏ vươn tới nắm hắn tay háo tiểu tiểu thanh nhi mà nói đa tạ đa tạ ngươi tặng cho ta thỏ con cái gì vàng bạc trâu đáo nàng đều không có nói chỉ coi trọng hắn cho nàng họa thỏ con Vệ Cẩn đôi mắt liền cong lên, bởi vì kia cũng là hắn nhất thiệt tình họa một bức tranh, chuyên môn nhi đưa cho chính mình thích tiểu đồng bọn nhi. Nó béo. Vệ Cẩn thanh âm mát lạnh mà nói, "Nay không đầu không đuôi, chính là A Nguyên lại nghe đã hiểu, một đôi mắt to bỗng nhiên liền mở to. Nó đã rất béo. Vệ Cẩn hiển nhiên nói chính là thỏ trắng đại gia, chỉ là kia thỏ trắng lông xù xù thịt đô đô, vừa thấy chính là thức ăn tốt đẹp. A Nguyên nghĩ đến kia thỏ trắng hận không thể ăn biến thiên hạ bộ dáng, liền lo lắng mà nói. có thể hay không căng hỏng rồi đâu. Nàng đều cảm thấy kia thỏ trắng béo đến muốn nổ mạnh, rõ ràng là nho nhỏ một con, chính là đã thành một viên tuyết trắng mao cầu nhi. Thấy vệ cẩn khẽ lắc đầu, A Nguyên sẽ nhỏ giọng nói, nó thật đáng yêu, ta thực thích nó, ta về sau còn có thể cùng nó một khối chơi sao. Đương nhiên có thể. Vệ cần mắt sáng rực lên. Hắn dừng một chút, thấy thành vương phu thê đang cùng linh quốc công phu thê nói nguyên tú quận chúa hôn sự, liền càng thêm mà thỏ qua tới. bài ghế giữa bên cạnh coi trọng phương cục một béo. Một chút cảnh xuân rơi xuống, từ hắn vị trí xem qua đi, A Nguyên đôi mắt lại viên lại đại, xinh đẹp vô cùng. Hắn nhịn không được vươn tay nhỏ nhi tới muốn sờ sờ. Làm cái gì đâu? Tĩnh vương chính chán đến chết mà ngồi ở một bên, thấy luôn luôn cùng chính mình gặp mặt liền vật lộn nguyên tú quận chúa trong mắt chỉ có lâm hành, hư một tiếng, quay đầu liền thấy vệ cẩn sở đến A Nguyên bên người. Này nho nhỏ đồng tử ăn mặc một kiện theo việc tinh xảo. Ân. như thế nào nhan sắc cùng a nguyên phảng phất này nhan sắc nguyên liệu đều không sai biệt lắm tức khắc liền lệnh tĩnh vương trong lòng không lớn vui dối tay liền đem a nguyên cấp ôm đến chính mình trên đầu gối thấy vệ cẩn tinh xảo khuôn mặt nhỏ bàn lên vẻ mặt thù mới hận cũ mà nhìn chính mình liền hừ một tiếng cùng a cẩn cho chuyện nhi hắn dưỡng ca cao ái thỏ trắng. a nguyên liền cọ cọ tĩnh vương mặt kỳ thật cũng không biết hắn ở cảnh giác cái gì trước nay chỉ có tĩnh vương điện hạ cướp bóc thành vương trường tôn người vệ cẩn không có giờ phút này tiêu người một khối diệt tĩnh vương liền rất ghê gớm được chứ bùn vương quay đầu lại cho ngươi dưỡng một trăm chỉ chính là kia đều không phải a cẩn thỏ trắng tĩnh vương điện hạ bắt đầu suy xét cướp đi thành vương trưởng tôn kia kỳ lạ con thỏ tính khả thi muốn nó vui vui vẻ vẻ ở tại a cẩn trong phủ a nguyên vội vàng bãi tiểu béo tay ý đồ đánh mất tĩnh vương đáng sợ ý niệm thấy hắn híp mắt nhìn chính mình vội vàng lấy lòng mà cùng cùng hắn mặt nàng thoạt nhìn vẫn là cùng chính mình nhất muốn hảo Tĩnh vương lại chỉ bày ra một bộ thập phần không vui bộ dáng tới, trầm mặc không nói lời nào. Thấy chính mình đại khái là bị thương tĩnh vương tâm, nhưng đem thập cô nương cấp lo lắng. Nàng ở tĩnh vương cứng rắn trong lòng ngực vặn vẹo tiểu thân mình, lúc này mới thử hỏi, nếu không, hôm nay ta không trở về nhà, cùng điện hạ hồi vương phủ đi thôi. Hiện tại liền đi. Tĩnh vương nhàn nhạt mà nói. Cô cô, vệ cần đúng lúc này nắm lấy á nguyên siêu y gì hề, mở miệng gọi một tiếng. Hắn nhấp khỏe miệng nhìn chính mình. Á Nguyên lại cảm thấy rất có chịu tội cảm cảm giác. Vệ cần bằng hữu không nhiều lắm, hắn thiệt tình thực lòng đem chính mình trở thành bằng hữu, chính là nàng lại. Ai nha? Này gian nan lựa chọn, vốn không nên là một viên bánh bao hẳn là có nha. cục bột béo lập tức liền cảm thấy nhân sinh gian nan cực kỳ, thấy vệ cần mất mát mà nhìn chính mình, nghĩ đến hắn ở thành vương phủ đại khái trừ bỏ con thỏ trắng kia đại khái không có gì thân cận đồng bọn, Nhất thời liền nhịn không được thấp giọng nói, sau này, sau này ta còn tới, nhất định bồi ngươi chơi. nàng rốt cuộc ở hai người lựa chọn tĩnh vương thấy vệ cẩn lẳng lặng mà ngửa đầu nhìn chính mình tia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm bình tĩnh liền túi đầu nhược nhược mà nói xin lỗi chính là chính là vẫn là điện hạ càng quan trọng nàng lẩm bẩm nói vệ cẩn tựa hồ không có nghe được tĩnh vương lại nghe tới rồi hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái trước mắt đem cục bột béo bông đi chơi đi nếu tĩnh vương điện hạ đã được đến bánh bao ái sẽ không sợ ai lại đảo chính mình góc tường nhi cô cô đi vệ cần tuổi con nhỏ tưởng nơi nào có tĩnh vương nhiều thấy a nguyên ngơ ngác mà quay đầu lại xem tĩnh vương đôi mắt liền cầm a nguyên tiểu béo chân hắn cũng không thèm để ý a nguyên ở mới vừa rồi lựa chọn tĩnh vương lôi kéo a nguyên ra chính viện nhi liền hướng trong vườn đi giờ phút này trong vườn đang có rất nhiều bọn thị nữ ở thu xếp hôm nay đến hội vệ cần mang theo a nguyên tới rồi một chỗ đỉnh hòng gió cao cao mà từ núi giả thượng đi xuống nhìn lại liền thấy một chỗ chỗ xanh biết kiểu nổ đất có xuân phong thổi qua tới ấm áp mang theo vài phần lạnh lẽo Kêu A nguyên thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Xuân phong ngày ấm, nàng thoải mái dễ chịu mà ghé vào đỉnh hóng gió một chỗ phô hồ ly ra ghế giữa mơ màng sắp ngủ. Vệ cần liền đứng ở một bên, nhìn này viên bánh bao giống như tiểu thú giống nhau hoa ở ấm áp da lông. Hắn tựa hồ cảm thấy thực mới lạ, chỉ cảm thấy cục bột béo lông xù xù, càng thêm giống chính mình thích con thỏ trắng kia. Tả Hữu không người, Thành Vương trưởng tôn liền ngẩng đầu, run rẩy mà sờ sờ cục bột béo đầu nhỏ. Lông xù xù, còn tự động cùng cùng, kiều kiều. Vệ cẩn xinh đẹp mặt đều đỏ, hắn nhị tiêm nhi hồng đến cùng hỏa giống nhau, lại không rõ chính mình tại sao lại như vậy mặt đỏ, lui ra phía sau một bước, lại nhấp nhấp khỏe miệng, đi phía trước một bước, lại sờ sờ A Nguyên đầu tóc. Cô cô! Hắn thỏ qua tới, nhỏ giọng nhi gọi một tiếng, liền thấy A Nguyên béo má trắng nõn nộn nộn, không biết như thế nào liền rất muốn cắn một ngụm. Nơi này hảo! A Nguyên lại ở hồ ly ra văn bèo, chỉ cảm thấy lông xù xù thực thoải mái, liền nâng lên đầu nhỏ thực vừa lòng mà nói. Cô cô thích. kia sau này nơi này đều để lại cho ngươi. Vệ cần thu hồi tay, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hắn đồng dạng nho nhỏ một con bộ dáng, A Nguyên lại cảm thấy vệ cẩn so với chính mình thành thục trầm ồn rất nhiều, vươn tay tới ngượng ngùng mà nói, cho ta lưu trữ này một cái tiểu hóa nhi là đủ rồi. Nói nàng liền thích này hồ ly ra đáp thành hóa đâu. Hảo, kia cô cô nhớ rõ thường tới, mới có thể mỗi ngày hóa ở chỗ này. Hảo nha, hai chỉ bánh bao mặt đối mặt nói hấu chi nói, thật sự là kêu nghe người cảm thấy thú vị nhi cực kỳ nguyên tú quận chúa cùng lâm hành buồn đi theo này hai viên bánh bao ra tới nghe thấy nói như vậy liền nhịn không được nở nụ cười lâm hành cũng còn thôi bất quá là dùng ôn nhu ánh mắt nhìn mềm mụt không biết giận cái gì đều nói tốt muội muội nhưng thật ra nguyên tú quận chúa cười trong chốc lát đột nhiên thở dài một hơi nói cẩn ca nhi thật là khó được gặp được như vậy hợp ý tiểu cô nương vệ cẩn kia tính tình tầm thường tới nhà ai tiểu quý nữ nói với hắn lời nói Vệ cẩn liền dám đảm đương cái thai điếc tam vô bánh bao, gì đều nghe không thấy, gì cũng chưa biểu tình. Mỗi ngày ôm nhà hắn thỏ trắng, chỉ đương thỏ trắng là thiên tiên nhi, tiểu các quý nữ liền con thỏ đều không bằng. Hiện giờ hắn đối A Nguyên nhìn với con mắt khác, như thế nào không gọi nguyên tu quận chúa kinh ngạc. A Nguyên đáy lòng sạch sẽ, bởi vậy mới đến người thích. Sạch sẽ lại không phải nàng một cái. Tuy có một ít cô nương tâm cơ trọng, khá vậy không phải mỗi người như thế. Chỉ có thể nói A Cẩn cùng nàng phá lệ có duyên. Thấy lâm hành không tiếp chính mình nói cha, nguyên tú quận chúa liền đau đầu cực kỳ. Nếu vệ cẩn cùng A Nguyên thật sự cảm tình hảo, kia sau này thanh mai trúc mã, lại sau này thành cái thân, đối với thành vương phủ tới nói cũng không tính cái gì. Tuy kém bối phận, bất quá không đều nói sao. Này Bắc triều nơi nào có như vậy nhiều phá quý củ. Chư bỏ cùng họ không hôn, Bắc triều hôn nhân không gì kiêng kỵ A. Chỉ là nàng nhiều ít cũng minh bạch, từ thiên hạ nhất thống, này nam triều lễ nghi nhân luân đánh sâu vào Bắc triều sâu vô cùng. Hiển nhiên Lâm Hành cũng thâm chịu hung đúc, tuy rằng nàng cũng biết Nam Triều lễ nghi đích sát suất chung có chỗ đáng khen, cũng đích xác lệnh Bắc Triều loại này thô giáp nơi có bị khai hóa cảm giác, chính là, chính là thật sự thực không có phương tiện thao tác ga. Dừng một chút, Nguyên Tú quận chúa liền dường như không có việc gì mà vớt trong tay một phen tay háo đao thấp giọng nói, hôm kia, liền hôm kia, cố ninh bá cưới phu nhân, nếu luận một đầu tính, hắn phu nhân là hắn biểu gì, chỉ là nếu luận một khác đầu nhi tính. Hắn kỳ thật còn có thể xưng nàng phu nhân một câu biểu mội. Kia luận nha, quả thực vô pháp Nhi đề ra. Nguyên tú quận chúa liền trộm Nhi đi xem lâm hành sắc mặt. Tuy rằng lâm hành làm người luôn luôn ấm áp đu hòa, chỉ là bình thường người, đương hắn lệnh sắc mặt thời điểm, lại không người dám ở lâm hành trước mặt lô mãng. Giờ phút này nguyên tú quận chúa liền bất ổn. Đây là bị sắc đẹp mê hoặc kết quả. Nhớ năm đó quận chúa điện hạ cỡ nào rung manh vô song, sợ quá ai a? Chờ một chút xem đi lâm hành rũ mắt thấp giọng nói hắn thấy vậy khắc ga nguyên từ hồ ly trong ổ lăn ra đây chính ghé vào đỉnh hóng gió trên bàn đá xoắn tiểu thân mình béo móng vuốt méo một quả ôn ôn bạch ngọc quân cờ đặt ở bàn cờ ở giữa tới cùng vệ cẩn hạ cờ vây lâm thế tử trầm mặc một chút nhà hắn tiểu mội mội học quá cờ vây sao nhân trong lòng tò mò lâm hành liền bước đi thượng đỉnh hóng gió đi tới đỉnh hóng gió liền thấy hai chỉ bánh bao ở nghiêm trang mà đánh cờ lại hướng bàn cờ thượng xem lâm thế tử tức khắc kinh ngạc một cái trước mắt Liên thấy vậy khắc hai chỉ bánh bao vừa mới khai cục, vệ cẩn cờ nhưng thật ra rất có kết cấu, một khắc chỉ ninh quốc công phủ bánh bao lại chỉ hưng phấn mà xoạch xoạch ngầm, kia tốc độ có thể so mua đi một bước đều phải suy nghĩ một chút vệ cẩn nhanh chóng nhiều. Trong lòng tò mò nhà mình bánh bao có lẽ vẫn là cái đánh cờ cao thủ, lâm thế tử lại nhìn kỹ, trắng non cái chán tức khắc toát ra mồ hôi mỏng tới. Cái này, nhân gia thành vương trưởng tôn mua đi một bước đều thực cẩn thận, chỉ là nhà mình bánh bao làm cái gì luôn là lấp kín nhân gia cờ đâu. Không thể kêu A cẩn liền thành một đường A. A nguyên liền thần thần bí bí mà đối huynh trưởng nói. Nàng ra sức mà nhéo quân cờ, chỉ biết một mặt nhi mà đổ vệ cẩn không cần kêu hắn ngũ tinh liên châu. Liên thanh một đường sẽ xuất hiện thực đáng sợ sự tình sao. Lâm hành quyết định lại quan sát quan sát. A cẩn cờ nghệ chính là chuyên môn nhi thỉnh người giáo, so với ta phụ vương mẫu phi còn cường chút, ngươi nhưng kiềm chế điểm nhi đừng thua. Nguyên tú quận chúa đối chơi cờ hứng thu không lớn, có này mềm như bông chơi cờ thời gian. Đã sớm cùng tĩnh vương sống mái với nhau một hồi đại. Đương nhiên, toàn bộ nhi thành vương phủ cơ nghệ đều chẳng ra gì, vệ cẩn xem như thành vương phủ một viên kỳ ba, cho tới hôm nay thành vương đều tưởng không rõ trưởng tôn là như thế nào như vậy thích chơi cờ. Bất quá đối với vệ cẩn có phá lệ tin tưởng, Nguyên tú Quận Chúa liền ngồi ở một bên, một lát đột nhiên mở miệng ngưng trong hỏi, này mấy viên quân cờ không phải nên bị đề đi ăn không sao? Nàng tuy rằng cơ nghệ không tin, cũng nhìn ra trước mắt một mảnh bị hắc tử vây quanh bạch tử hẳn là bị ăn luôn để đi rồi cô cô nhìn lầm rồi vệ cẩn nghiêm túc mà lấy hắc tử lướt qua kia một mảnh đi sáng lập tân chiến trường cục bột béo nghi hoặc mà nhìn nhìn kia phiến hắc tử bạch tử nàng tuy rằng bị là lạ mà vây quanh chính là không có kêu vệ cẩn ngũ tinh liên châu đâu đừng nghe cô cô nàng nhưng buồn người chơi cờ dở vệ cẩn vươn mượt mà sinh đẹp tay điểm điểm a nguyên tiểu béo chân thấp giọng nói không cần kêu cô cô biết Nàng sẽ tự ti. Nga. A Nguyên liền thu hồi nghi hoặc ánh mắt, chuyên tâm đuổi theo vệ cẩn hắc tử nhi kêu đánh kêu giết đi. Nguyên tú quận chúa Lâm vào trầm mặc, diễm lệ mặt giấu ở bóng ma bên trong. Lâm hành thon dài tay che lại nửa sơn tuấn tú gương mặt, biết rõ cười ra tới không lớn phúc hậu, vẫn là nhịn không được cười một tiếng. nay thật là. Không ngẹn lại. ta không lớn sẽ chơi cờ. Lão xấu hổ trầm mặc bên trong, hai chỉ bánh bao tiếp tục chuyên tâm mà đánh cờ, thẳng đến bàn cờ đều phải đầy. A Nguyên thu tay lại, đỉnh đỉnh béo đồ đô tiểu cái bụng. Nàng không kêu vệ cẩn ngũ tinh liên châu đâu. Bất quá lúc này, thập cô nương vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Hạ rất khá. Thấy cục bột béo tiểu kiêu ngạo đến hận không thể lên mặt, mắt trông mong mà nhìn chính mình. Thành vương trưởng tôn dừng một chút, nghiêng đầu lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Thật lợi hại. 59 chương 59 Giờ khắc này, A Nguyên đặc biệt mà đắc ý. Nàng cơ hồ là khoe ra mà quay đầu lại nhìn lâm hành. đích xác hạ rất khá sáng tạo khác người cái này được hoàn toàn không có kết cấu gọi người nhìn không ra con đường cũng mang lợi hại ít nhất lâm thế tử là không có nhìn đến quá hắn mỉm cười dối tay trắng non thon dài tay đáp ở a nguyên đầu nhỏ nhi thượng xoa xoa lại nhìn không được méo nhéo, nhéo nàng mặt vật nhỏ kiêu ngạo đến lên mặt bộ dáng thật sự là đáng yêu cực kỳ người tên tiểu tử thúi này nguyên tú quận chúa quả thực bị chỉ hiệu bảo ngựa chất nhi làm cho sợ ngây người nàng hoãn nửa ngày nhi mới đem khẩu khí này nhi cấp hoãn ra tới thấy vệ cẩn trầm mặc mà nhìn chính mình xinh đẹp ánh mắt đều là đôi chính mình cơ nghệ khinh thường kia cục bột béo còn trộm nhi dùng thương hại ánh mắt nhìn chính mình chỉ cảm thấy một cổ trọc khí từ đáy lòng mà ra quận chúa điện hạ bỗng nhiên đứng dậy thật sâu hô hấp mới có thể bảo đảm chính mình đừng đem trước mắt này hai viên bánh bao một khối cấp hầm chỉ là nhìn nhìn này bàn cờ nàng lại ánh mắt kỳ dị mà nhìn vẻ mặt dường như không có việc gì vệ cẩn ngươi không đối lý a như vậy xuống cờ nguyên tu quận chúa thật là lần đầu tiên thấy mệnh vệ cẩn còn có thể hạ đến đi xuống đổi cá nhân đã sớm sốc bàn cờ cô cô là ở ghen ghét vệ cẩn lại đối a nguyên nhỏ giọng nhi nói không cần lộ ra phải cho cô cô ở ca ca ngươi trước mặt lưu thể diện bằng không sẽ gả không ra nguyên tu quận chúa kiểu diễm mặt tức khắc gâm trầm một mảnh gà không ra gả không ra cô cô sẽ ở nhà đánh phụ thân đâu vệ cẩn tiếp tục thấp giọng thở dài Tuy rằng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi không gì biểu tình, ngự khí lại man tăng thương. Ta nguyện ý cưới, thật sự, ta nguyện ý cưới. Mắt nhìn cảm lệnh trong đình liền phải nhưỡng xuất huyết án, thành vương thế tử liền phải đầu bạc người đưa một chút tóc đen người, lâm hành quả thực bụng đều phải cởi phá, một bên cố nén ý cười, một bên tiến lên cầm nguyên tú quận chúa tay ôn nu nói, thả ta còn không biết ngươi là người. Ngươi ở lòng ta so với ai khác đều mỹ. Đương nhiên. Hắn ru mắt thấy béo đô đô vật nhỏ mất mát mà nằm chính mình vào áo. Ôn Nu nói: A Nguyên cùng quận chúa giống nhau như mỹ. Hắn vừa dứt lời, liền thấy béo chuyện cười mặt mày hớn hở, huy móng vuốt nhỏ ngụy trang khiêm tốn mà nói: Qua loa qua loa. Quận chúa so A Nguyên mỹ một chút, chỉ là cục bột béo vừa chuyển đầu, tất tất tác tác che lại miệng nhỏ cười trông lên. Béo đô đô tiểu thân mình mỹ đến run lên run lên. Nguyên tú quận chúa hử cười một tiếng, rồi tay thọc thọc này bánh bao mông nhỏ. Cục bột béo tức khắc hơi kém nhảy dựng lên. quay đầu lại kinh nghi bất định mà che lại mông xem nguyên tú quận chúa hay là vị này quận chúa điện hạ là tưởng huynh muội thông ăn không thành cái kia nàng không làm tiểu nhi nếu không tiêu nàng làm chính thất tiêu quận chúa chân ái nàng đại ca làm nhà kể không chuẩn còn có thể diễn một chỗ nhi tình cảm luân lý tuồng gì đó quận chúa thích ta sao nàng thực thẹn thúng hỏi tưởng hầm ngươi cái loại này thích nguyên tú quận chúa hơi hơi mỉm cười lộ ra thực sắc bén thực tuyết trắng hàm răng tới Nga ô hướng về phía cục bột béo ý bảo một chút. Cục bột béo đánh lăn nhi từ nhà mình đại ca trong lòng ngực lăn ra đây, nào vào hồ ly trong ổ đoàn thành một đoàn run bần bật. Vệ cần vội vàng tiến lên ngăn ở cố đầu không màng đít cục bột béo trước người, nhấp nhấp khỏe miệng, nhỏ giọng nhi nói, cô câu ngươi hư. Hắn chấp trước mắt, quay đầu lại ra dáng ra hình nhi mà sờ sờ a nguyên đầu nhỏ nhẹ giọng nói, có ta ở đây đâu? Đầu ngươi chơi đâu? Lâm hành chỉ cảm thấy trước mắt chính là ba con bánh bao tới. cầm đột nhiên trở nên thập phần ấu trĩ nguyên tú quận chúa tiến lên đem a nguyên cấp bế lên tới vệ cẩn cùng a nguyên này một ván dùng rất dài thời gian chờ lâm hành cùng nguyên tú quận chúa các ôm một cái mơ màng sắp ngủ bánh bao trở về thời điểm thành vương cùng ninh quốc công đã trở thành thập phần thân mật bạn tốt ninh quốc công phu nhân cùng thành vương phi cũng trở thành thập phần thân mật bạn thân đến nỗi hai nhà nhi nữ hôn sự tự nhiên trao đổi đến không sai biệt lắm thành vương phi hôm nay thập phần vừa lòng thấy lâm hành cùng nguyên tú quận chúa sóng vai mà đến phảng phất một đôi bích nhân, khỏe miệng liền nhịn không được gợi lên. Thế gian này không còn có như vậy xứng đôi một đôi nhi. Hung chi một người trong lòng ngực một cái bánh bao, cỡ nào như là một nhà bốn người A. Đây là mệt mỏi. Vệ cẩn chính là thành vương phi tâm can nhi, thấy hắn lộ ra vài phần mỏi mệt thành vương phi liền cười hỏi. Này hai cái vật nhỏ chơi cơ tới. Nguyên tú quận chúa đem vệ cẩn đặt ở thành vương phi bên cạnh không ghế dựa, ôm chất nhi một đường cũng không lộ ra cái gì mệt nhọc biểu tình, đi đến một bên uống trà. Béo, kia ai tới? Thành vương liền nhìn A Nguyên. Nhà ta A Nguyên. Ninh quốc công liền hảo đắc ý mà khoe ra nói. A Nguyên còn sẽ chơi cờ. Cùng cẩn ca nhi hạ cái ngang tay đầu. Nguyên tú quận chúa liền hừ cười một tiếng, khiếp mắt chậm gì gì mà nói. Này nhưng khó lường. Đừng nhìn vệ cẩn tuổi con nhỏ, chỉ luận cơ nghệ, đánh biến vương phủ vô địch thủ A. Thành vương tức khắc liền đối cục bột béo nhìn với con mắt khác. Thật sự không thể tưởng được này, béo đô đô nhìn cuộc lốc vật nhỏ thế nhưng vẫn là cái cờ tài cao tay. Bởi vậy hắn liền nghiêng đầu đối vẻ mặt mê mang Ninh Quốc Công cảm khái nói, rốt cuộc là lâm ra, như vậy cái vật nhỏ thế nhưng có như vậy tinh diệu cơ nghệ, quay đầu lại cùng buồn vương tốt lành tiếp theo bản, ta cũng nhìn một cái. Hắn liền cảm thấy Ninh Quốc Công phủ trăm năm thế ra thật sự không phải thổi A, trong lúc nhất thời càng thêm nguyện ý kết thân. Ninh Quốc Công khụ một tiếng, hư hư nói, toàn lại ta cái này làm cha dạy dỗ có cách nga hắn khuê nữ chính là cho hắn tranh sĩ diện a đúng vậy đều là phụ thân dạy dỗ cục bột béo ở một bên dùng sức gật đầu tức khắc thành vương xem linh quốc công ánh mắt liền càng thêm cực nóng lâm hành khụ một tiếng thực lo lắng thân cha đem ra trâu thổi trời cao người thích chơi cờ chuyện này tĩnh vương điện hạ như thế nào không biết mới vừa rồi vẻ mặt tâm trầm mà vây xem thành vương phủ cùng linh quốc công phủ về liên hôn một hồi thảo luận tĩnh vương đều cảm thấy trước mắt biến thành màu đen hắn hư lạnh một tiếng Nheo nheo a nguyên móng nuốt nhỏ thấy nàng mỹ tư tư mà ngưỡng đầu nhỏ kia đắc ý tinh khí thần nhi đều không giống nhau dừng một chút liền chậm rãi nói ngươi thích chơi cờ quay đầu lại bổn vương cho ngươi tìm tốt nhất quân cờ không bằng dùng nón ngọc đông ấm hạ lệnh không thương tay ôn nhuận tinh tế lại tinh xảo lại hiếm lạ được không thành vương nghe xong liền hơi hơi một đốn như vậy cái miêu tả như thế nào giống như đã từng quen với ta ta nhớ rõ hoàng huynh ngự thư phòng có một bộ nón ngọc quân cờ này cũng thật xảo a Thanh vương điện hạ liền ngửa mặt lên trời cười dài, không giải cười vô pháp nhi biểu đạt trong lòng chấn động a. Cười trong chốc lát, hắn đột nhiên mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng tĩnh vương không ngại học hỏi kẻ dưới nói, ngươi nói sẽ không chính là kia một bộ đi, hay là nơi khác còn có? Tĩnh vương liền nhíu mày hỏi, ta liệt tổ liệt tông a, hôm kia một chắp nam châu kêu nửa cái hậu cung một lần nữa tu một lần, này phá của chất nhi còn tới, đây là muốn hủy đi phòng ở đúng không? Thanh vương điện hạ quyết định gần nhất không cần vào cung. Bằng không phi bị nộ thương rồi không thể ra đây từ bỏ Tĩnh vương điện hạ như vậy thuần thụ cướp bóc hoàng đế bệ hạ Tức khác liền đem không kiến thức á nguyên cấp sợ hãi Vì cái gì Người không thích Liền, liền tinh thích Cũng không mang theo tổng ở một con dê trên người kéo lông dê Này đến mưa móc đều dính tới có phải hay không A nguyên đều cảm thấy hoàng đế bệ hạ thập phần đáng thương Không thể làm hoàng đế giàu có tứ hải Liền mỗi ngày nhi đi đoạt lấy hoàng đế bảo bối không phải này lại không phải cướp phú tế bẩn. Nàng nắm tĩnh vương và táo nhỏ giọng nhi nói, hơn nữa tuy rằng ta cờ tài cao thâm, chỉ là người bình thường ta đều không cùng hắn đánh cờ, ta cũng là có thân ra. Quân cờ bàn cờ đối với ta không lớn quan trọng đâu. Nàng trước ra mặt dày thổi phồng một chút chính mình, thấy mọi người đều tin, liền mỹ tư tư mà dơ lên tiểu béo mặt. Không chuẩn sau này nàng còn nhưng tự hào đông phương bất bại, tới tỏ vẻ ở cờ vây phía trên tuyệt thế thiên phú. Phù hoàng trong tay chân bảo vô số ngươi thích cái gì liền nói cho ta ta đi theo hàn muốn tĩnh vương liền cảm thấy cục bột béo phá lệ hiểu chuyện hoàn toàn không phải cái loại này cái gì đều phải chỉ biết xa xỉ phú quý bánh bao nhưng ta cái gì đều có cái gì đều không nghi muốn a nguyên nghiêm túc mà lắc lắc đầu nàng dưng một chút nheo nheo chính mình béo móng ướt nhỏ giọng nhi nói hiện tại nhưng thỏa mãn thấy nàng thật sự vẻ mặt hạnh phúc tĩnh vương liền hừ một tiếng thuận tiện nhìn vệ cẩn từ thành vương phi bên người thăm dò yên lặng mà nhìn a nguyên Bất quá hiển nhiên A Nguyên cũng mệt nhọc, nàng xoa xoa đôi mắt, rốt cuộc tuổi con nhỏ, cáo tội một tiếng liền đoa vào lâm hành trong lòng ngược đi ngủ. Thấy lâm hành yêu quý A Nguyên, thành vương phi liền cảm thấy lâm thế tử tương lai nhất định là cái hảo phụ thân, lộ ra vài phần mỉm cười tới mỉm cười nói, bằng không kêu cẩn ca nhi cùng A Nguyên một khối đi phía sau ngủ, phía sau còn có một trường tiểu giường. Tuy rằng giường không lớn, bất quá ngủ hai chỉ bánh bao là tuyệt đối đủ dùng, nhưng mà tĩnh vương liền cảnh giác mà mở miệng cự tuyệt nói. Không cần. Hắn lại ghen ghét mà nhìn Lâm Hành hai mắt. Ngủ đến mềm một bánh bao, xúc cảm nhất định thực hảo đi. Bất quá A Nguyên đã đáp ứng cùng Tĩnh Vương một khối hồi Vương phủ đi, bởi vậy chẳng sợ Ninh Quốc công khóc thiên thường địa, Tĩnh Vương từ thành Vương trong phủ ra tới thời điểm, cũng vừa lòng mà thu hoạch một viên bánh bao. Luyến tiếp Quốc công đại nhân. Thấy A Nguyên ghé vào chính mình trong lòng ngực ló đầu ra đi xem Ninh Quốc công tiêu thảm thân ảnh, Tĩnh Vương liền mở miệng hỏi. Luyến tiếp cực kỳ. Chính là cũng tưởng cùng điện hạ ở một khối. A nguyên tiểu tiểu thanh nhi mà thổ lộ chính mình tiếng lòng. Liền trụ hai ngày, quay đầu lại liền đưa ngươi về quốc công phủ, sẽ không kêu ngươi tưởng niệm trong nhà. Tĩnh vương rất khó đến mà thỏa hiệp, thậm chí xem như đầu một hồi như vậy làm người suy nghĩ. Bằng không thay đổi từ trước, nhưng còn không phải là đem bánh bao nói cướp đi liền cướp đi sao. Tĩnh vương điện hạ thích gì, đều dùng đoạn. Hắn cũng cảm thấy chính mình thế nhưng sẽ băn khoăn A nguyên tâm tình cảm thấy thực mới lạ. Chỉ là thấy cục bột béo ngựa đầu một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, lại nhịn không được từ trong lòng sung sướng lên. Nghĩ đến thành vương trường tôn, hắn liền trong lòng hư lạnh một tiếng, cũng không hỏi nhiều vệ cẩn cùng nàng làm cái gì. Thời buổi này Nhi, bước cho thật chặt gọi người không có không gian cùng tự do, này tới tay Nhi bánh bao cũng là sẽ bay đi. Bởi vậy tĩnh vương vừa hỏi không hỏi, chỉ túi đầu cấp há nguyên sửa sang lại trên người hốn độn đồ lót, không chút để ý mà nói, ta ngày mai mang ngươi đi vùng ngoại ô xem hạnh hoa đi. Hạnh hoa. A Nguyên trong lòng tức khắc liền nhớ tới một đầu từ tới. Hạnh hoa thổi đầy đầu. Trên đường ruộng nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu. Ai nha suy nghĩ một chút liền cảm thấy thập phần phong nhã, phảng phất đến là cảnh xuân xá lạ, đến là phong lưu hẳn tình, tóm lại rất tốt đẹp hạnh hoa A. Ta có thể đi sao? Đương nhiên tĩnh vương thấy cục bột béo vui vẻ vô cùng, hận không thể ở chính mình bên người lăn lột. Lúc này mới nhớ mày, chậm rãi nói, tiêu tỷ tỉ, tỉ ngươi ra tới trông thấy ngươi. A Nguyên tròn vo tiểu thân mình lập tức liền cứng đờ. "Sáu, Lục tỷ tỷ sao?" Nàng thử hỏi, trong mắt tràn ngập chờ đợi cùng sợ hãi, phản phất thực sợ hãi tính Vương lánh khốc mà nói một câu không phải, còn túi đầu thấp giọng nói, "Lục tỷ tỷ như thế nào trở ra tới đâu?" Lâm Đường mang nàng ra tới. "Tam ca ca, vì cái gì?" Lâm Đường vị này đích vinh đối với A Nguyên tới nói thập phần xa lạ, từ trước không nhớ rõ, nhưng chỉ kêu một ngày ở Nam Dương hầu phủ gặp qua một mặt, nàng liền ẩn ẩn mà cảm thấy lâm đường phảng phất cũng không lớn thích chính mình đó là một loại trên mặt mang theo cười chính là trong mắt mang theo mới lạ cùng lãnh đạm không thích không muốn bổn vương liền tấu hắn thính vương đơn giản thô bạo mà nói cục bột béo miệng nhỏ đều mở to ngơ ngác mà nhìn tĩnh vương nghe tới rất lợi hại bộ dáng nàng suy nghĩ một chút lâm đường kêu cười hì hì mặt bị tấu một chút lại cảm thấy không nên chê cười đích huynh vội vàng lời lẽ chính đáng mà căng lại khuôn mặt nhỏ nhi nhưng mà nghĩ nghĩ nàng liền nhịn không được có chút hối hận mà lên ăn nói Điện hạ sớm chút nói thì tốt rồi. Nàng xoa chính mình đồ lót, bay nhanh mà nhìn tĩnh vương liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không không vui. Lúc này mới thấp giọng nói, điện hạ cho ta nam châu, còn có một ít xinh đẹp trang sức, ta tưởng đưa cho lục tỷ tỷ. Chẳng sợ A-la ở kia trong phủ cố kỵ mẹ cả thứ mẫu không dám mang, nhưng a nguyên lại tưởng đem chính mình có được, đều cùng tỷ tỷ chia sẻ. Nàng được đến cái gì thứ tốt, liền hy vọng A-la cũng có. Nay thật là kỳ quái, rõ ràng nàng là xuyên tới. chính là đối với Ala, nàng luôn là từ đáy lòng sinh ra nhớ. Nghĩ đến Ala, nàng liền sẽ muốn mỉm cười, cũng sẽ muốn rơi lệ. Xem ngươi. Tĩnh Vương thấy A Nguyên hốc mắt lại đỏ, xách một tiếng, vươn bàn tay to tới cấp nàng sát đôi mắt, trầm giọng nói: không cần về quốc công phủ lấy ngươi nam châu, ta nơi đó còn có rất nhiều. Hắn cảm thấy A Nguyên đeo chân châu, cả người mượt mà lại xinh đẹp, còn có một chút mềm mại hương vị, so mang chói mắt Hồng Bảo nhu hòa rất nhiều. bởi vậy gần nhất đem vương phủ nhà kho đều cấp rửa sạch một lần quả nhiên lại vơ vét ra một ít nam châu chân châu loại đồ vật này bảo quản đến không hảo liền sẽ biến sắc đều nói hoa tàn ít bướm chính là như vậy cái ý tứ bởi vậy tĩnh vương một chút đều không đau lòng a nguyên cầm đi đưa cho a la thấy a nguyên nhẹ nhàng gật đầu hắn liền rũ mắt nói tiêu ngươi thấy nàng một mặt bất quá là vì tiêu ngươi an tâm lục tỷ tỷ tiền đồ đều là điện hạ ngài giúp nàng a nguyên liền cảm kích mà nói trong kinh quý nữ vô số Nếu hiển vinh trưởng công chúa thật sự hồi kinh, chỉ sợ muốn dựa vào nàng quý nữ vô số kể. Chính là Ala lại có một cái cơ hội có thể đi đến hiển vinh trưởng công chúa trước mặt bày ra chính mình tài hoa. Trưởng công chúa sẽ thích lục tỷ tỷ sao? Nàng có chút lo lắng hỏi. Nếu Ala không thể được đến trưởng công chúa nhận đồng, không thể trở thành trưởng công chúa dưới trướng nữ tướng, chỉ sợ nàng cũng muốn tự tuyệt với Nam Dương Hậu Phủ. Bởi vì nàng ở mọi người trước mặt bại lộ chính mình, bại lộ nàng cũng không phải hưởng có nhan sắc. Hèn hạ vụng về nữ hài tử. Nhạc dương quận chúa lại như thế nào bao dung như vậy lộng lấy tốt đẹp há là đâu. Không sao. Nếu cô mẫu không ủng hộ nàng, ta cũng tự do an bài. Bất quá tính vương cấp tiền đồ cũng chưa gì lối tắt có thể đi, nếu nói muốn phải gả cái hoàng tộc nằm là có thể phong cảnh hiến hách, xin thứ cho Tĩnh vương điện hạ không có cái này tài nguyên. Hắn nhận thức hoàng tộc không nhiều lắm, dám nạp cái mỹ nhân nhi một cái đều không có. Đương nhiên, hoàng đế không ở trong đó. bất quá hoàng đế đều bao lớn số tuổi nhi hắn cũng không thể hố chết cục bột béo thân tỷ tỷ a bằng không sau này cùng bánh bao như thế nào sinh hoạt ta tin điện hạ a nguyên lập tức tâm liền định rồi nàng vô điều kiện mà tin tưởng tĩnh vương chỉ là nghĩ đến sẽ đi thấy tỷ tỷ luôn là trong lòng vừa vui sướng lại thấp thỏm buổi tối chằn chọc ghé vào sương phòng ngủ không yên ngày hôm sau có chút hể vải mà bỏ dậy liền cùng ân cần mà khuyên nàng lăn ba cái tiểu bao tử cùng một chén đậu xanh cháo màn thầu thúc cáo biệt cùng hướng vùng ngoại ô đi đại đi tới một chỗ phồn hoa tựa cẩm phấn mặt vạn cờ lạch mở đầy vô tận hạnh hoa nơi nàng liền thấy như mây hạnh hoa trong biển một cái thước tha hiểu điệu phong lưu vũ mỹ thiếu nữ tách ra biển hoa lượn lờ mà đến đi tới nàng trước mặt lộ ra một trường tuyển sắc tiểu diễm mặt tới hạnh hoa dưới này tiểu diễm dung nhan càng thêm mỹ lệ a nguyên hốc mắt đỏ lên một đầu đâm vào này thiếu nữ trong lòng ngực vốn định muốn kêu một tiếng tỉ tỉ lại đống nhiên ngửi được một cổ tử nhàn nhạt mùi máu tươi nhi nàng chịu chịu cái mũi Thấy a -la sắc mặt toàn vô dị dạng, vốn tưởng rằng chính mình nghe sai rồi, nhưng mà lại đột nhiên ngẩn ngơ, quay đầu lại đi xem A-la giấu ở thật dài thủy tụ dưới tay. Đây là làm sao vậy? Nàng ôm Ala cánh tay đi xem tay nàng, lại thấy mở ra kia trắng non tinh tế lòng bàn tay, thế nhưng huyết nhục mơ hồ. 60 chương 60 Này, đây là làm sao vậy? Ala tay vốn là rất mỹ lệ tay. Trắng non tinh tế, mềm mại tinh xảo, mười ngón nhỏ dài. Chính là giờ phút này. lòng bàn tay lại phảng phất lạn rất giống nhau, da thịt dạng nước. A Nguyên liền phủng tỉ tỉ tay, nhìn nàng chẳng hề để ý bộ dáng, trong lòng khó chịu đến lợi hại. Nàng cúi đầu run rẩy mà nhìn nhìn chính mình béo ngõng ướt, nộn nộn, mềm mụn, một cái tiểu miệng vết thương đều không có. Không có việc gì, bất quá chính là hôm kia lấy binh khí thời điểm ma lạ. A la một đôi tay thượng đều có vết thương, không thể đi ôm ở chính mình trước mặt, rũ đầu nhỏ thút tha thút thít nước nở cục béo, mỹ mạo trên mặt lại lộ ra mềm mại cùng ôn nhu. Túi người kêu béo đô đô tiểu đoàn tử dựa vào chính mình trong lòng ngực, thò tay cánh tay hư hư mà ôm nàng thấp giọng nói, chờ đa dụng binh khí, chờ trên tay mọc ra cái kén tới thì tốt rồi. Tuy rằng lúc trước nàng liều mạng mà luyện tập cưới ngựa bắn cung cung tiễn, chính là đều thật cẩn thận mà bảo dưỡng chính mình đôi tay, cũng không dám kêu chính mình tay cứng rắn khó coi. Rốt cuộc lúc trước lục cô nương chính là phải làm sủng phi người, sủng phi có thể có, bất quá nghĩ đến hoàng đế bệ hạ sẽ không thích một đôi tay thô ráp cứng rắn mỹ nhân nhi có phải hay không? tiên y diện nộ mã là tình thú nhi bất quá nếu tới thật sự vậy không nhận người thích bởi vậy năm đó đối với binh khí võ kỹ Ala chỉ học được một ít hư đầu ba não giàn hoa cũng không có học càng gian khổ đồ vật chính là hiện giờ không giống nhau tĩnh vương cho nàng cơ hội nàng cần thiết nắm lấy lúc này đây cơ hội phụ dưỡng ở hiển bình trưởng công chúa trước mặt nếu tốt trưởng công chúa coi trọng nàng nhất định phải đến có thật bản lĩnh đau nhưng đau Ala không thể ôm a nguyên A Nguyên liền dùng mập mạp tiểu cánh tay đi ôm chính mình tỉ tỉ, thương tâm cực kỳ. Rất đau, chính là thật an tâm a. A La Mỹ mạo tuyệt luân trên mặt, lộ ra một mạt nhợt nhạt, lại lệnh người không thể bỏ qua mỹ lệ lún đồng tiền. Không còn có nào một lần, lệnh nàng như vậy nhạy bén mà cảm giác được, chính mình tánh mạng cùng tương lai là nắm ở nàng trong tay chính mình. Không cần nước chảy bèo trôi, không cần sợ hãi nam dương hầu hoặc là trong phủ người khác đem chính mình hy sinh rớt. Cho nên mặc kệ có bao nhiêu khổ, cỡ nào đau. nhưng nàng nhất định phải kiên trì đi xuống a la vốn chính là tính tình cứng cỏi cô nương nơi nào giống như a nguyên như vậy kiểu khí ngã cái té ngã đều dầm gì trên mặt đất lăn lộn đâu nàng cười tủm tỉm mà dùng một đôi phiếm thủy ý mắt đảo qua một bên sắc mặt đen đủi lại muốn nỗ lực bài trừ tươi cười tới đối tinh vương tỏ vẻ chính mình nhưng chiếu cố thứ muội lâm đường lúc này mới đẻ thấp thanh âm môi đỏ đẻ ở mội mội trên lỗ thai thấy cục bột béo lỗ thai nhút nhát sợ sệt mà run run nhả khí như lan mà nói Chờ tỷ tỷ ngày sau lập công, thật sự có kia một ngày có thể rời đi hầu phủ. Ta nhất định tốt lành đối đãi ngươi. Đến lúc đó nàng trong phủ, á nguyên ái làm cái gì liền làm cái đó. Nàng liên tính cả đời đương cái tiểu ngốc tử, nàng cũng có năng lực bảo hộ nàng. Làm cái gì đâu? Tĩnh vương chính vẻ mặt đông lạnh mà quan vọng, thấy a la không biết ở cục bột béo bên thai mê hoặc cái gì, cục bột béo béo má đều phồng lên, vẻ mặt ngao ngoe dục dịch, tức khắc tiến lên lạnh giọng hỏi. Liên tính là tỉ Này ly đến cũng thân cận quá. Tĩnh Vương lạnh băng ánh mắt rừng ở Ala kia trường mỹ lệ vô song, vũ mị đa tình trên mặt. "Hồ Ly Tinh, mẹ hoặc nhà hắn bánh bao tới. Điện hạ, ngươi có kim sang dự sao?" Thấy Ala trên mặt tươi cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới, cặp kia nhìn quanh đa tình đôi mắt cảnh giác mà nhìn Tĩnh Vương, A Nguyên liền cảm thấy thực khó xử. Ala là nàng trong lòng quan trọng nhất người, chính là Tĩnh Vương cũng không nhường một tấc tới. Cục bột béo luôn luôn là lòng tham người, thờ phụng một cái đều không thể thiếu. vội vàng bãi tiểu béo chân hòa giải bài trừ trong ánh mắt hai viên đại đại nước mắt thấy tĩnh vương hử lạnh một tiếng vươn bàn tay to tới cấp chính mình sắt nước mắt vội vàng lấy khuôn mặt nhỏ cọ cọ tĩnh vương bàn tay to liền mở ra lòng bàn tay hỏi tĩnh vương muốn đổ vợ. không có tĩnh vương trong lòng kỳ thật cái kia khí a nay cục bột béo vơ vét tĩnh vương phủ rất nhiều chân châu đá quý điểm tâm đều chính mình bối ở trên lưng tiểu tay mải, đều không cần tĩnh vương cho nàng cầm đâu kia thật cẩn thận hình dáng Này từ trước đối mặt tĩnh vương điện hạ khi cũng chưa từng có Lục tỷ tỉ, tỉ trong tay đổ máu A Nguyên liền rất tự trách Nàng chính mình quá đến nhẹ nhàng vui sướng Chỉ cảm thấy nhân sinh chỉ có đồ lót tiểu trang sức còn có điểm tâm gì đó Lại không có nghĩ tới A Lan nếu từ yếu ớt mảnh mai khuê các thiếu nữ trở thành một cái Có thể lấy trụ binh khí kêu đánh kêu giết nữ tướng Sẽ trả giá nhiều ít vất vả Nàng chính mình nhiều năm trong chốc lát ninh quốc công cần câu nhi đều sợ mải ra huyết phao tới Nhân trong lòng mất mát Nàng héo đáp đáp mà ngồi ở Ala trong lòng ngực, béo đô đô bánh bao giống như hamster nhi giống nhau phủng tiểu cái bụng, trên lưng còn có một cái tiểu tay mải. Nay vẫn là màn thầu thuốc hữu nghị ra ngựa, thân thủ cấp đánh tiểu tay mải. Ân. Thấy cục bột béo héo đáp đáp, Ala trong lòng mềm nún, hơi hơi nâng lên hàm dưới đối một bên khỏe miệng run rẩy Lâm Đường ý bảo một chút. Làm cái gì? Lâm Đường vừa thấy này thứ muội một bộ đại gia hình dáng liền hảo khí nga. Kim Sa dược. Ala nhàn nhạt mà phân phó nói. Ta vì cái gì hẳn là có cái này. Chẳng lẽ không phải ngươi binh khí ma lạn tay của ta? A la mày liếu dựng ngược, càng thêm mà mỹ mạo lóa mắt. Chỉ là Lâm Tam công tử đều phải khí khóc được chứ. Đây là an vạ nhi đi. Hắn hảo ý cung cấp binh khí cấp thứ muội, quay đầu này tiểu Bạch nhãn lang hay là còn muốn bán sau tam bao a. Bản công tử thiếu ngươi a. Tức giận a, chính là vẫn là muốn nỗ lực hơi. Cười không nổi, Lâm Tam công tử chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt ngọn lửa từ trong lòng dựng lên. Vừa thấy đến á la này, thứ mội liền cảm xúc mênh mông không thể chính mình, đến nỗ lực ngăn chặn trong lòng kia hừng hực liệt hỏa, mới có thể không nhảy dựng lên đêm này mỹ mạo vô song thứ mội cấp ấn tiến trong đất đi. Nhưng mà thấy kia cục bột béo mắt trông mong tràn ngập cuối cùng hy vọng mà nhìn chính mình, lâm tam công tử anh tuấn mặt đều vằn mẹo, trầm mặc một chút, theo bản năng mà nhìn về phía bên người Thịnh Vương. Quả nhiên, Thịnh Vương cũng đang xem hắn. Người rốt cuộc có hay không kim sang dược? Thịnh Vương hiếp mắt hỏi. Điện hạ ý tứ là Nếu có người liền chạy nhanh lấy ra tới, đường thiền toái bổn vương thân thủ từ trên người của ngươi lục soát. Thính vương nói xong cái này, túi đầu đi xem nhà mình cục bộ béo. Quả nhiên này bánh bao mặt mày hớn hở mà cũng cùng hắn thon dài chân. Lâm đường thành thành thật thật mà giao ra chính mình trong lòng ngực kim sang dược. Đương nhiên, lâm tam công tử cũng chưa nói luôn luôn không thế nào bị thương hào môn công tử. Trong lòng ngực như thế nào sẽ nhiều ra một lọ kim sang dược tới. A la cô nương cũng lười đến hỏi. Hỏi không phải thiếu nhân tình sao? kia không phải lục cô nương bạch nhãn lang tắc phong không phải. Ta cấp lục tỷ tỷ sái dược. Lâm đường kim sang dược là một lọ màu đỏ bột phấn trạng dược phẩm. A nguyên chấp trước mắt, ngửi được kim sang dược hương vị gây mũi tử, run rẩy tiểu thân mình đánh một cái hắt xì, thấy tĩnh vương nhìn kia kim sang dược liếc mắt một cái hơi hơi gật đầu, liền biết này nhất định là thực tốt thuốc trị thương. Tuy rằng thoạt nhìn lâm đường tuy nhiệt tình có thừa, đối chính mình lại có chút mạc danh lãnh đạo chính là A Nguyên vẫn là nắm kim sang dược đối Lâm Đường lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt tươi cười, nhỏ giọng nhi nói lời cảm tạ. Như vậy có lễ phép bánh bao, quả thực cùng vẻ mặt đương nhiên A La hình thành tiên minh đối lập. Chính là Lâm Đường cảm thấy, vẫn là A La. Hắn bay nhanh mà khụ một tiếng, liền tạ thế tiểu tay nải cục bột béo phiết chân ngắn nhỏ nhi, liền cùng chỉ tiểu rùa đen dường như ngồi ở A La trước mặt. A nha, đúng rồi. Thấy A La ôn nhu mà hàm chứa cười nhìn chính mình, A Nguyên tức khắc liền nghĩ tới cái gì. vội vàng xoắn tiểu thân mình đem mập mạp phình phình tiểu tay nải cấp tới xuống tới tay nải ra nhi mở ra móng nuốt nhỏ từng bước từng bước mà đem đổ vật ra bên ngoài lấy nàng hiến vật quý nhi giống nhau đem mỹ lệ chân châu trong sáng không rảnh hồng bảo còn có thật xinh đẹp chu thoa đều phủng cấp a la thấy nàng cười đến càng thêm mỹ lệ hiển nhiên thức thích càng thêm thỏa mãn mà sờ soạn cuối cùng một cháp tuyết trắng điểm tâm tới nhéo một góc nhi ngượng ngùng mà đốt cho a la nhỏ giọng nhi nói điện hạ trong vương phủ điểm tâm an ngoan không ta muốn kêu tỷ tỷ cũng ăn đến, ta nếm nếm. Ala vốn định tiếp nhận, lại thấy này bánh bao bướng bỉnh mà lắc đầu, một hai phải đút cho nàng. tỷ tỷ bị thương, nàng phùng điểm tâm nhỏ giọng nhi nói. Ala thấy nàng mắt to đều là nước mắt, cười than một tiếng, môi đỏ dựa lại đây, nhẹ nhàng cắn cắn điểm tâm. đừng nói, thật đúng là khá tốt an. bất quá đây là đương nhiên. làm điểm tâm đầu bếp, kia chính là tĩnh vương điểm tâm từ nhà mình thân đại ca trong phủ đoạt tới. nàng một ngụm một ngụm mà cắn. Thấy cục bột béo ngây ngô cởi dầu mông nhỏ vì tới rồi miệng mình, Mỹ lệ đôi mắt liền nổi lên liễm diễm ý cười. Vừa thấy nàng như vậy ôn nhu, chưa từng có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ lâm đường đều phải ngửa đầu thét dài một tiếng thiên đạo bất công. Này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc có biết hay không ai mới là giúp nàng nhiều nhất người đâu. Như thế nào đối lâm tam công tử liền quát mắng không biết cái gì kêu ôn nhu đâu. Lâm đường tức giận đến chiếc khiếp một phen từ trên mặt đất vớt lên kim xăng dược, thấy này hai chị em đều nhìn qua. tiêu này hai song có chút tương tự đôi mắt hoặc mỉa mai hoặc đơn thuần mà nhìn lâm tam công tử giật giật khoe miệng rối tay hắn vẻ mặt chết lặng mà đối á la mệnh lệnh nói tức giận đến không biết nên như thế nào sinh khí thời điểm liền vạn niệm câu hôi a a la nhún mày thấy lâm đường đã bị chính mình tra tấn đến không nhẹ lúc này mới lộ ra một cái thắng lợi tươi cười đắc ý rào rạt mà nghiêng đầu lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành tươi cười mở ra bàn tay tam công tử quay đầu thật sâu mà hít một hơi mới vừa rồi nhận mệnh mà túi người cẩn thận mà đem thuốc bột rơi tại nàng miệng vết thương thượng thấy những cái đó màu đỏ kim sang dược lập tức liền tan ra ở những cái đó mơ hồ miệng vết thương hắn giật giật khoe miệng không biết như thế nào liền nghĩ đến từ trước kia chỉ tuyết trắng tinh tế hoàn mỹ không tì vết tay ngọc hư một tiếng hắn lại vẻ mặt nhận mệnh mà từ trong lòng lấy ra một quyển nhi tuyết trắng băng vải chậm gì gì mà cấp thá la quấn lên băng vải hư hư nói miệng vết thương gần nhất không thể dính thủy ngươi ngày thường lại dùng binh khí thiểu tâm chút Tam ca ca dự bị đến thật sự hảo đầy đủ hết, đa tạ Tam ca ca quan tâm lục tỷ tỷ. A nguyên tựa hồ nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cảm kích. Nếu có đích huynh ở hầu phủ quan tâm A la, kia A la nhật tử liền sẽ hảo quá rất nhiều. Bởi vì bất luận Nam Dương hầu cùng thê thiếp có cái gì phân tranh, làm Nam Dương hầu duy nhất nhi tử, lâm đường địa vị luôn là siêu nhiên. Câm miệng. Lâm đường bài trừ là từ hàm răng phùng nhi bài trừ này hai chữ Đây đều là Tam ca nên làm. Nhìn một cái này nhân phẩm bất đồng không có, cũng bột bèo có biết cảm ơn, tuyệt thế mỹ nhân Nhi liền cảm thấy đương nhiên. Lâm Đường gần nhất thâm chịu này mỹ nhân độc hại, thời gian lâu rồi, đều cảm thấy tuyệt thế mỹ nhân Nhi gì đó đều có độc, hiện giờ đều nghe không được mỹ nhân hai chữ. Hắn dừng dừng, quay đầu hít một hơi, đem Ala hai tay đều băng bó hảo, lúc này mới giả giả mà cười hỏi, "Lục muội muội, nhưng còn có cái gì phân phó?" Hắn dùng một loại đặc biệt hòa khí tươi cười nhìn Ala, Ala khụ một tiếng, bột béo lại chỉ cảm thấy vị này đích huynh thật là thực tri kỷ vội vàng cùng chào nói đa tạ tam ca ca đối lục tỷ tỷ dụng tâm chỉ là có ta ở đây đâu hôm nay tam ca ca nghỉ ngơi một chút quay đầu lại ngươi lại nhiều chiếu cố lục tỷ tỷ nha nàng vặn vẹo tiểu thân mình từ tay nải ra nhi chọn lựa lấy ra một phen màu xanh biết sáo ngọc tới đưa cho tam ca ca, ngài sẽ thổi sáo sao nàng nhút nhát sợ sẽ hỏi lâm đường nheo nho mắt túi đầu nhìn này vẻ mặt cảm kích thiệt tình chân thành bánh bao Hắn lại lần nữa tin tưởng, Nguyễn Di Nương năm đó sinh hải tử thời điểm, là đem đầu gốc đều sinh cấp A-la. Ta sẽ không thổi sáo, nhưng không kịp ngươi lục tỷ tỷ đa tài đa nghệ. Lâm đường tiểu lý tàng đao, ý vị thâm trường, chỉ cây dâu mà mắng cây huệ Tóm lại đặc biệt châm trọc, lại thấy cục bột béo xin lỗi gật gật đầu liền không nói, hoàn toàn không có nghe được chính mình về điểm này nhi tiểu châm trọc, liền lau một phen mặt cảm thấy thực bất đắc dĩ. Hắn ôm hận nhìn chính câu lấy môi anh đảo cười lạnh A-la. Hồi lâu càng thêm thở dài nói, ngươi ra tới một lát liền được rồi a chạy nhanh trở về. Nếu là mẫu thân biết ta đem ngươi cấp mang ra tới, phi mắng ta không thể. Nam Dương hầu phu nhân như thế nào sẽ vui hắn cùng thứ mội đi được thân cận. Thái thái nơi nào lo lắng ta. a la không chút để ý mà nói. Vậy ngươi không sợ nhạc Dương tìm ngươi. Nàng chính tránh ở trong phòng khóc nàng mà đâu. Nếu nói lần trước cái loại này bí độc, chỉ đồ quá một lần tự nhiên sẽ không muốn mạng người như vậy tàn nhẫn. chỉ biết kêu nữ tử dung nhan ảm đạm có tổn hại huống chi nhạc dương quận chúa ngày đó trên mặt đều là bị chịu vỡ ra miệng vết thương bí độc theo miệng vết thương huyết nhục trực tiếp vào nàng mặt tia quả thực so đổ 10 lần còn tới lợi hại nhạc dương quận chúa dọa đều hù chết thả kia độc thật sự man có hiệu quả nàng không vội mà tìm người cho chính mình trị mặt chẳng lẽ còn có rảnh nhi để ý tới a la cái này thứ nữ a la hử cười một tiếng ánh mắt lưu chuyển lộ ra vài phần lạnh lẽo nàng mặt còn chưa hào sao a nguyên trộm nhi hỏi chuyện xấu nhi liền không gọi ngội ngội đã biết lục cô nương ôn nhu mà hôn hôn nàng béo má người hy vọng nàng được chứ cục bột béo tức khắc dùng sức lắc đầu đầu nhỏ riêu đến cùng chống bỏi dường như kia nàng liền vĩnh viễn hảo không được a la thanh âm ngọt ngào đến giống như tình nhân mỉ non liền tính là đồng dạng không biết nội tình lâm đường đều nhịn không được phía sau lương tâm nhi trật lạnh. chỉ có a nguyên vô tri vô giác ngây nô cười còn hướng tỷ tỷ trong lòng ngực tuyệt phối Lâm Đường liền nhìn này ngốc bánh bao lẩm bẩm nói. Nói vậy Cục bột béo rõ ràng là tĩnh vương điện hạ, ai cùng kia nhìn liền không phải người tốt a là tuyệt phối à. Tĩnh vương không vui mà hư lạnh một tiếng, thấy Lâm Đường cười khổ nhìn qua, liền lãnh đạm mà nói, nếu là muội muội của ngươi, ngươi nên gánh vác trách nhiệm tới. Ngươi xem nàng này hồ ly tinh hình dáng, vừa thấy chính là có tâm cơ người, còn không mau mau lôi đi. Thấy Lâm Đường trầm mặc mà nhìn chính mình, một bộ nhẫn mại bộ dáng. Tĩnh vương điện hạ liền không thể tưởng được ngay từ đầu chính là chính mình uy hiếp nhân gia tam công tử một hai phải đem hồ ly tinh cấp mang ra tới thảo bánh bao hân hoan điện hạ yên tâm một lát liền đi lâm đường người hơi con nhẹ chỉ cảm thấy ở đây đều là chính mình tổ tông một cái đều không thể trêu vào kết quả chính là lâm tam công tử yên lặng cúi đầu nắm cục bột béo hữu nghị cống hiến sáo ngọc hướng nơi xa hạnh hoa bên trong thông đồng đáng yêu lại đơn thuần các quý nữ đi chỉ là mới tránh ra không bao lâu Lâm tam công tử lại thanh mặt đi nhanh trở về, đem tay khấu ở A la nhu nhược đơn bạc trên vai đẻ thấp thanh âm nói, chúng ta đến đi trở về. Làm sao vậy? A la nghiêng đầu, có chút không tham mà ôm mội mội mềm mụ tiểu thân mình hỏi. Một sợi tóc đen phiêu ở tam công tử trước mắt, gì kiều diễm đều không có, liền ngứa đến hắn muốn đánh hát xì. A giảo cùng A hình hướng bên này nhi lại đây. Thật là tu la chàng. Thân mội mội thấy hắn mang thứ mội ra tới chơi, còn không cảo chết hắn A. 61 chương 61. Lâm Đường cấp hỏa thượng phòng. Không chỉ có là lo lắng muội muội cào chính mình, cũng là lo lắng Á Giảo cùng a hình trong lòng không qua được, ngày sau đối Á La sinh ra cái gì khúc mắc tới. Huynh trưởng không mang theo chính mình ra tới chơi, cố tình mang theo Á La, này hai cái muội muội có thể đối Á La trong lòng không ý kiến sao? Thay đổi người khác Lâm Đường liền mặc kệ, chỉ là Á La. Lâm Đường liền xách một tiếng. Hắn, hắn hắn hắn kỳ thật chính là lo lắng a Giảo a hình không cẩn thận đắc tội a La. Sau này kêu này lòng dạ hẹp hỏi thứ mội cấp hố. Chính là như vậy. Tam ca ca rất sợ hai A. Cục bột béo luyến tiếp mà nhéo tỉ tỉ siêm y gì nhìn lâm đường xoay quanh mà muốn kéo A-la đi mau. Nàng lại cảm thấy cùng A-la còn không có thân cận đủ, nhất thời liền nước mắt bẹp, đáng thương vô cùng mà nhìn lâm đường tưởng cầu hắn vong khai một mặt, kêu chính mình có thể cùng A-la nhiều đái trong chốc lát. Tĩnh vương lại chính nhìn, thấy này khó được cơ hội tốt tức khắc đôi mắt hơi hơi sáng ngời. cho người ra liền đem A Nguyên từ trên mặt đất ôm lên, đón A La kinh nghi bất định ánh mắt nhàn nhạt mà nói: các ngươi ở chỗ này chờ, bổn vương cùng A Nguyên đem các nàng dẫn dắt rời đi. Hắn cũng không đợi lâm đường trả lời chính mình, bước ra thon dài chân liền ôm A Nguyên đón Á rảo cùng A Hinh Phương hướng đi. Thấy A La rũ đầu dựa vào nơi xa cây hoa hành hạ, tựa hồ không vội mà đi rồi, A Nguyên liền cảm kích mà ôm Tĩnh Vương cọ cọ. đa tạ ngài. Nàng ngại thanh mãi khí nói cảm ơn. ta biết ngươi luôn tiếng nàng. Dù sao A-la nếu thật sự là cái cứng cỏi cô nương, kia nhất định có thể được đến hiển vinh trưởng công chúa yêu thích tiến tới đi theo trưởng công chúa trở về giang đông kiến công lập nghiệp. Nếu cô nương này sắp bị chính mình đuổi đi, tinh vương liền không thèm để ý biểu hiện một chút rộng lượng. Hắn cảm thấy A-la nếu ly kinh thật sự là quá tốt. Đỡ phải cục bột béo nằm mơ còn kêu tên nàng. Nghĩ đến ngày hôm qua nửa đêm đi cấp cục bột béo cái chăn thời điểm nghe thế vật nhỏ ngủ không yên ổn mà kêu tỉ tỉ tên, tinh vương liền hừ lạnh một tiếng. Lục tỷ tỷ quá đến quá vất vả, lòng ta khổ sở. A Nguyên nhấp nhấp khoe miệng, rũ đầu nhỏ, thấy cách đó không xa đã có hạnh hoa bay là tả, có mấy người ảnh ở dần dần rõ ràng, liền ôm tĩnh vương cổ thấp giọng nói, điện hạ, ta tổng cảm thấy chính mình rất xấu, thư ích kỷ. A La ở chịu khổ thời điểm nàng ở hưởng thụ. A La vì nàng hao tổn tâm cơ, nhưng nàng lại liền ở Ninh Quốc công phu nhân, ở Thái phu nhân trước mặt đề A La một câu cũng không dám, bất quá là e sợ cho chính mình lại một lần thất thôi Nàng quá thật sự hạnh phúc, khi dễ tam phòng bắt cô nương A Chi thời điểm, cỡ nào thần khí hiện ra như thật nha. Chính là nàng lại không muốn vì A La nói tốt nhi. Nếu thay đổi A La, nhất định không phải là nàng cái dạng này. Ta rất xấu. A Nguyên khụt khịt mà nói. Nàng mềm mại mà, nhút nhát sợ sệt mà ôm chính mình, tĩnh vương liền rỗi tay sờ sờ nàng đầu. ngươi đã cầu ta cho nàng tốt nhất tiền đồ. Chính là nhưng kia thật sự thực vất vả. A Nguyên liền theo bản năng mở ra chính mình tay nhỏ nhi. Nghĩ đến á la tay. Người mới bao lớn. Thấy nàng để tâm vào chuyện vụn vặt nhi, tĩnh vương liền rất bình đạm mà nói, nàng là làm tỉ tỉ, tự nhiên nên vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Thả nếu không có ngươi, buồn vương tuyệt không sẽ để ý tới nàng là ai. Á la trí hướng lâm đường giấu đến gác gao, giết lâm tam công tử cũng không dám kêu tĩnh vương biết nam dương hầu phủ hậu viện nhi còn trốn tránh cái cô nương hùng tâm bừng bừng mà tưởng cho hắn đương tiện nghi phi mâu không phải. Bởi vậy tĩnh vương liền rất bình thường mà nói, không phải vì ngươi. Ai biết nàng là ai? Ngươi đã dùng chính mình biện pháp cho nàng tốt nhất tiền đồ. huống chi, liền tính ngươi nan nỉ, nhà ngươi thái phu nhân cũng sẽ không lại kêu thứ nữ nhập quốc công phủ. Nếu ngươi tùy tiện mở miệng, chỉ biết hại nàng. Tĩnh Vương trong lòng không cảm thấy A La có cái gì đáng thương. Nhân tâm đều thiên, liền như hắn nhìn ra Lâm Đường càng bất công A La mà không phải A Nguyên, Tĩnh Vương bản thân, nếu không có A Nguyên ở, chỉ biết đương A La là cái trong suốt người. Bởi vậy, hắn không thèm để ý A La quá đến được không? chỉ để ý á nguyên tâm tình thấy cục bột béo thút tha thút thít nước nở mà lau nước mắt trong lòng càng thêm đau lòng hòa thanh nói ngươi không xấu cũng hoàn toàn không ích kỷ ngươi dùng chính mình biện pháp kêu nàng có càng tốt nhân sinh sở dĩ không đi năn nỉ gì cùng thái phu nhân ngược lại tới năn nỉ bổn vương đem tâm sự đều cùng bổn vương thổ lộ cầu bổn vương tới cấp ngươi quyết định hắn dừng một chút chuyên tâm mà cấp trong lòng ngực béo đô đô một đoàn tiểu đoàn tử tẩy não nói đây đều là nhân ở ngươi trong lòng ta là quan trọng nhất người Cũng là nhất đáng tin cậy, nhất có thể bị ngươi tín nhiệm người. Thật sự sao? A Nguyên ngậm nước mắt, cảm thấy chính mình bị Tĩnh Vương thuyết phục Tĩnh Vương ở nàng trong lòng quan trọng nhất, chuyện gì nhi đều không làm khó được hắn, bởi vậy nàng nguyện ý đem chính mình khổ sở cùng khó xử đều cùng hắn chia sẻ. Tự nhiên, Tĩnh Vương đón cục bột bèo tín nhiệm ánh mắt, chém đinh chặt sắt mà nói. Sau này có cái gì trong lòng lời nói đều không cần đối gì dượng nói. Nhân ngươi tâm sự, vẫn là bổn vương nhất hiểu biết. tĩnh vương giơ tay cấp a nguyên sát nước mắt chỉ cảm thấy vật nhỏ này hôm nay khóc vài tràng hốc mắt đều đỏ thoạt nhìn hôm nay không thể đưa ngươi về quốc công phủ miễn cho dỉ dượng lo lắng ta đều nghe điện hạ a nguyên vặn vẹo tiểu thân mình ghé vào tĩnh vương trong lòng ngực không nói tĩnh vương liền rất vừa lòng nhấc chân lúc này mới đi phía trước đầu đi đã đi tới phía trước một tảng lớn hạnh hoa dưới chỉ thấy hạnh hoa kiểu nộn tươi đẹp như mây tự hải thật sự là một mảnh phồn hoa tự cẩm như thơ như họa Mưa rơi giống nhau hạnh hoa tung bay, A Nguyên đều cảm thấy man tình thơ ý họa lại thấy phía trước đúng là A Giảo cùng A Hinh hai cái, một bên còn lập một cái tuấn tú thanh niên, đúng là Nguyên Anh. Thấy vị này Nguyên Tam công tử, không biết như thế nào cục bột béo liền rất muốn hỏi chờ một chút hắn ông, nhưng mà thấy Nguyên Anh mặt mày lạnh lùng, sắc mặt không vui, A Nguyên liền oai hoài đầu nhỏ. Thật muội muội, A Hinh chính đem A Giảo hộ ở chính mình phía sau căm tức nhìn đối diện hai cái sinh đến tư dung tú lệ, xiêm y hoa mỹ thiếu nữ. giờ phút này thấy tĩnh vương đi nhanh mà đến, tái kiến tĩnh vương trong lòng ngực tham đầu tham não cục bộ béo, liền kinh ngạc gọi một tiếng, người như thế nào khóc? thấy a nguyên hốc mắt hồng hồng, a huynh liền vội vàng quan tâm hỏi, không phải nàng kiến thức hạn hẹp không thể gặp thứ tốt, a nguyên tặng nàng mấy cái chân châu đã kêu nàng đại a nguyên thân cận, mà là nàng thập phần thích a nguyên đối chính mình tỉ muội này phân tâm ý, mọi việc đều bị người nhớ thương ở trong lòng, luôn là sẽ lệnh người cảm thấy sung sướng. không có gì, hiện tại đã hảo. A Nguyên vội vàng lắc lắc đầu, một bên tiểu tâm mà không cần đem lâm đường cùng A La Cung ra tới, một bên thăm dò đi xem kia cách đó không xa mặt khác hai cái mỹ mạo thiếu nữ, vừa thấy liền nhìn ra vấn đề tới. Trong đó một cái sinh đến thức tha nhiều vẻ tư thái nhu mị, cũng không phải là nghe nói vải thiên cũng chưa hồi Nam Dương Hầu Phủ, tức giận đến mỗi ngày sai người ở Nam Dương Hầu Phủ đổ nàng lại không thấy nàng bóng dáng Thái Phu Nhân càng thêm bực bội A Dư sao. A Nguyên hiện giờ ở Thái Phu Nhân trước mặt nhưng thảo hỷ. cũng tự nhiên cũng biết Thái Phu Nhân hơi kém liền phải sai người đi A Dư ở nhờ tiểu thư ra đi bắt người. Bất quá A Dư chuyện này rốt cuộc là việc xấu trong nhà, Thái Phu Nhân cổ đủ dũng khí, cũng không mặt mũi đem nhà này xấu cấp trương dương khai. Bằng không A Dư một cái không biết xấu hổ, nàng còn lại cháu gái nhi nhóm cũng sẽ gọi người chê cười. Thấy A Dư thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, Á Nguyên liền chấp trước mắt to. Nghe nói nhạc dương quận chúa gần nhất ở Nam Dương Hầu trong phủ nhật tử không được tốt quá, A Dư này làm nữ nhi. thật không thèm để ý mẹ ruột chết sống a tựa hồ là kêu một ngày cấp nam dương hầu một cái tắt cấp nam dương hầu phu nhân mở ra tân thế giới đại môn tóm lại hiện giờ nam dương hầu phu nhân bất chấp tất cả dù sao nam nhân là sẽ không quay đầu lại kia còn không hướng chết lăn lộn này vương bắt đản tâm can nhi kêu hắn hướng chết đau lòng hiện giờ nam dương hầu phu nhân mỗi ngày nhi mệnh nhạc dương quận chúa ban ngày mỗi ngày tới cấp chính mình tỉnh an chẳng sợ chính mình ghê tẩm cũng phải gọi nhạc dương quận chúa đi theo ghê tởm hầu phu nhân cũng không làm khác chỉ kêu nhạc dương quận chúa cùng nam dương hầu còn lại mấy cái thân phận thấp kém thiếp thất đứng chung một chỗ cấp chủ tử đánh mảnh là có thể muốn tâm cao khí ngạo tự xưng là hoàng tộc nhạc dương quận chúa mệnh thả nhạc dương quận chúa luôn luôn ở hầu phủ bên trong địa vị cao cả hiện giờ thân phận bị nam dương hầu phu nhân không quen nàng ngạnh sinh sinh cấp đánh rất thành thiếp thất đứng ở thiếp thất đôi nhi nơi nào chịu được tức khắc liền ngã bệnh một cái thiếp còn tuyên thái y đương thái y như vậy không đáng giá tiền a nam dương hầu phu nhân liền cấp tìm cái đại phu Như cũ kêu nhạc dương quận chúa tiếp tục lập quy củ, bị bệnh, không chết phải ở chủ mẫu trước mặt đương nô tỷ. Nhạc dương quận chúa ngắn ngủn mấy ngày đã bị lăn lộn đến chỉ còn một hơi, đừng nói đi chú ý a la, chính là thân khuê nữ đều không có tâm suy nghĩ. Nàng chỉ nghĩ đi theo nam dương hầu cáo trạng, kêu nam dương hầu nhìn đến chính mình thê lương vì chính mình làm chủ, chỉ là mấy ngày trước nam dương hầu bị thái phu nhân cấp chịu vết roi mới hảo nhanh nhẹn, trong tay sai sự tích góp không ít, vội đến liền hầu phủ đều không trở về. Mỗi ngày túc ở trong quân, nhạc dương quận chúa tự nhiên là không thấy được hắn mặt. Nếu không ai cho nàng làm chủ, nhạc dương quận chúa ở hầu phủ trung địa vị liền ngày càng kém, liền mỗi ngày đồ ăn chất lượng đều một đường đi xuống rớt. Từ trước hận không thể tỉ mỉ tinh tế mà uống xương sớm nhi hoàng tộc quận chúa, hiện giờ mỗi ngày ăn chính là đầu heo thịt. Ghê tẩm đều có thể đem nhạc dương quận chúa ghê tẩm chết. Chỉ là liền này còn thích ăn thì ăn đâu. Nam dương hầu phu nhân làm những việc này nhi thái phu nhân rõ rành rành. Chỉ là lại đương chính mình là kẻ điếc người mù, từ Nam Dương Hầu Phu Nhân đi lăn lộn nhạc Dương Quân Chúa, còn ở Ninh Quốc Công Phu Nhân trước mặt tán Nam Dương Hầu Phu Nhân hai lần. Nghe nói là thực thưởng thức Nam Dương Hầu Phu Nhân biết bắt đầu thu thập tiểu thiếp. Bởi vậy, giờ phút này A Nguyên thấy A Dư như vậy mặt mày tựa hỏa mà đứng ở cây hoa hành hạ tuy không kịp A La Sinh đến tuyệt sắc vô song, lại như cũ Mỹ lệ đến giống như mở mị tiên tử, liền cảm thấy tiên tử nàng nương có chút thảm. Nàng trong lòng hừ hừ hai câu xứng đáng liền tò mò mà nhìn a dư bên người một vị khác sinh đến nga mi con con dung mạo điệt lệ lại mang theo vài phần nhu nhược đáng thương thiếu nữ so với nguyên tú quận chúa hoặc là a ninh cực yêu thích hồng y dỉa phi dương như a dư cập này thiếu nữ lại càng thích phiêu giật xiêm y dỉa thả giờ phút này hạnh hoa sắc xiêm y dỉa cũng sắc thật lệnh các nàng phảng phất hạnh hoa tiên tử giống nhau đó là ai đâu nghĩ đến a hinh mới vừa rồi đối mặt a dư cùng kia thiếu nữ ý, a nguyên liền tò mò hỏi bất quá là nhàm chán người a huynh liền méo méo a nguyên béo má cười tủm tỉm mà nói ngươi như vậy tiểu như thế nào còn cái gì cũng tò mò đâu gần đen thì sáng nha a nguyên liền rất ngượng ngùng mà vuốt đầu nhỏ giọng nhi nói ninh quốc công thích bắt quái nàng cũng trở nên thích nghe bắt quái đừng nhìn thập cô nương người tiểu nơi nào có bắt quái nơi nào liền có nàng nguyên lai like là thập muội muội a dư chưa biết nhạc dương quận chúa ở hầu phủ nhật tử đã chẳng ra gì cũng hoàn toàn không biết nam dương hầu vội đến che chở nhạc dương quận chúa thời gian đều không có khoe miệng nàng còn ngậm nhu nhược động lòng người lún đồng tiền thấy a nguyên như cũng bị tĩnh vương ôm vào trong ngực này tiểu ngốc tử thế nhưng còn không có thất sủng đáy mắt liền bay nhanh mà hiện lên một mặt ghen ghét lượn lờ tiến lên nàng đi đến a nguyên trước mặt a nguyên liền ngửi được một cổ tử cực hảo nghe thanh hương không khỏi chịu chịu cái mũi nhỏ lộ ra thực thưởng thức biểu tình a dư chính xem này tiểu ngốc tử bộ dáng thấy nàng ngơ ngác mà không khỏi dưới đáy lòng khinh thường mà cười nhạo một tiếng nàng dung sắc vũ mị đối a nguyên lộ ra một cái thập phần ôn nhu biểu tình nâng lên mềm mại tay liền phải tới sở a nguyên mặt nhiều ngày không thấy thập muội muội thập muội muội nhìn khỏe mạnh rất nhiều nàng nơi nào là thân cận a nguyên bất quá là bởi vì a nguyên ở tĩnh vương trong lòng ngực giờ phút này nhất tần nhất tiếu đều triển lộ chính mình mỹ lệ nhất phong thái loại này xiếc a hinh thấy được nhiều khắp nơi nhìn xem thấy tả hữu không có người xa lạ a hinh tức khắc mày liễu dựng ngược Rũ tay liền một cái tắt vỗ rất a dư tay. "Ngươi thiếu nam nhân a? Ở điện hạ trước mặt hiện cái gì mắt? Nhị tỷ tỷ ngươi." A dư càng thêm làm ra một bộ đáng thương bị khi dễ bộ dáng, co rúm lại một chút nhu nhược bả vai dương dương biện giải nói, "Ta chỉ là tưởng thân cận thập muội muội." "Sớm từ trước như thế nào không gặp ngươi đối thập muội muội như vậy thân cận đâu?" "Thả thập muội muội ở điện hạ trong lòng ngực, ngươi dỗi tay đi sở. Ngươi là sở ai đâu? Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ." a hình thấy a dư này một bộ nhu nhược hảo khinh bộ dáng liền có khí thấy nàng hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn chính mình liền chống nạnh cười lạnh nói chạy nhanh thu ngươi nước mắt hạt trâu dung ngọc kia xuẩn trứng không ở ngươi cho rằng ai còn có thể kêu ngươi cấp lửa gạt trụ không thành ngươi đương người khác đều cùng kia tiểu tử dường như là cái người mù đâu ngươi còn dám câu dẫn người quay đầu lại ta liền cùng kia tiểu tử nói nói ngươi là nghĩ như thế nào sở tĩnh vương điện hạ tả hưu chỗ này kêu ninh quốc công phủ cấp vòng bởi vậy a hinh cũng không sợ gọi người nghe thấy thanh âm đều cất cao vì cái gì muốn sờ điện hạ a nguyên liền tò mò hỏi điện hạ mới không cho nàng sờ không chờ a hinh do dự mà không biết như thế nào giải thích này nam cùng nữ phức tạp vấn đề cục bột béo đã dầu mông nhỏ quay đầu lại cảnh giác mà ôm lấy tĩnh vương cổ không cho sờ tĩnh vương buồn đẻ ở bên hông trọng trên thân kiếm tay chậm rãi dịch hai khoe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt ý cười xem ở cục bột béo bị kích ra như vậy chiếm hữu dụng hắn liền trước không băng trước mắt này a dư cánh tay thật muội muội ta thật là một mảnh hảo tâm nha a dư thấy a nguyên phía đầu một bộ tùy hứng lòng dạ hẹp hỏi bộ dáng không thèm nhìn chính mình chỉ cảm thấy a nguyên không phóng khoáng cực kỳ nàng hai mắt đấm lệ mông lung mà đi xem tĩnh vương thấy tĩnh vương phảng phất tâm tình rất là sung sướng chính đem bàn tay to cái ở cục bột béo mềm mục tiểu thân mình thượng làm an ủi trong lòng không biết như thế nào liền sinh ra một cổ tử ghen ghét tới nàng bày ra đẹp nhất nhất thước tha tư thái nhưng hoàn toàn là cho người mù nhìn, thấy Tĩnh Vương mặc kệ đáp chính mình, nàng không cam lòng mà cắn cắn chính mình duyên dáng môi đỏ, xoay người liền phải lui về. Chấm đã. Tĩnh Vương đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Này một tiếng giữ lại, tức khắc lệnh A dư trong mắt sáng ngời, cơ hồ nét mặt tỏa sáng, kinh hỉ xoay người mắt đẹp lưu chuyển mà coi chừng cao lớn hắc ý ỉa thiếu niên. Nàng liền biết, Tĩnh Vương lại không phải người mù, như thế nào sẽ bỏ được nàng như vậy mỹ lệ. Một giới thần nữ, ngươi cũng dám không cho bổn vương dập đầu thình an? Sinh vương thấy này nhu nhược thiếu nữ ngây ngẩn cả người một cái trước mắt, lúc sau từ lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình, liền càng thêm hơi hơi nâng nâng hàm dưới lanh đạm hỏi, như thế nào? Dập đầu ngươi đều sẽ không? Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng chính mình ở hoàng tử trước mặt nói đến là đến, nói đi là đi, đương hoàng tử cùng cải trắng giống nhau nhi không đáng giá tiền đâu? Trước liêu giả tiện. Nếu tới trước mặt hắn vũ mị câu dẫn, kia không ngại học học như thế nào đương nô tỉ? Dù sao bất quá là một cái thư nữ? Cấp hoàng tử khái cái đầu Nam Dương Hầu cũng không mất mặt. Chính là A Dư lại chỉ cảm thấy thân hình lung lay sắp đổ, nhìn trước mắt uy nghi cường thế Tĩnh Vương nói không ra lời. Nàng đương nhiên sẽ dập đầu. Chính là nếu dập đầu thời điểm, nay Tĩnh Vương điện hạ trong lòng ngực còn ngồi một con cục bụi béo, cái này kêu A Dư sao mà chịu nổi. 62 chương 62 nay một cái đầu khái đi xuống, chẳng phải là cấp tiểu ngốc tử dập đầu sao? Thấy A Dư vẫn không nhúc nhích, bất lực đáng thương. tĩnh vương khỏe mắt liền lộ ra vài phần sát khí hắn thực không thích a dư xem á nguyên ánh mắt cái loại này cao cao tại thượng khinh thường luôn là lệnh tĩnh vương muốn đem a dư kia hai mắt hạt châu cấp đào ra nếu nói từ trước chẳng sợ a dư phía trước là đang câu dẫn nguyên anh đối với tĩnh vương tới nói đều không sao cả thời buổi này nhi có tâm cơ nữ nhân nhiều đi hắn còn từng bước từng bước mà cấp giúp đỡ xuất đầu a bởi vậy tĩnh vương luôn luôn là lười đi để ý này đó Chỉ là thấy A Dư nương A Nguyên muốn cầu dẫn hắn, tĩnh vương liền hơi kém không nhịn xuống tay mình. Hắn híp một đôi lánh lệ đôi mắt, thấy kia thiếu nữ khẽ run lên, lộ ra vài phần yêu thương dịu dàng khuất nhục chậm rãi nằm ở trên mặt đất, triển lộ ra thiếu mỹ đường cong cho chính mình dập đầu, liền không chút để ý mà nhấc chân lướt qua này chính cho chính mình dập đầu thiếu nữ. Làm như không thấy, hoàn toàn không đem A Dư để vào mắt. Điện hạ! A Hinh trong lòng thông khoái, liền vội vàng gọi một tiếng. Bất quá là! Chẳng lẽ còn muốn bổn vương nói một câu miễn lễ? Tính vương vốn định nói một câu thứ nữ, chỉ là nghĩ đến trong lòng ngực cục bột béo cũng là thứ nữ một quả, liền chậm rãi nuốt vào bên miệng nói. Thứ nữ cùng thứ nữ cũng là không giống nhau nhi. A Nguyên lại biết tính vương ở băn khoăn tâm tình của mình, trong lòng ấm áp, lại cảm thấy thực vui mừng. Nàng kỳ thật cũng không có nhân chính mình xuất thân tự ti quá. Nàng thật là thứ nữ, chính là có như vậy nhiều yêu thương nàng người, đối với nàng tới nói, đích nữ hoặc là thứ nữ liền căn bản không quan trọng. hơn nữa nàng cũng không cảm thấy thứ nữ là một loại sỉ nhục chỉ cần hành đoan lập chính liền tính là thứ nữ cũng sẽ làm người tôn trọng nhưng nếu lòng mang ngon độc cho dù là đích nữ đâu cũng sẽ gọi người chán ghét nguyễn di nương tuy là làm tiếp nhưng nàng nghe a la zam ba cầu tựa hồ cũng không phải chính mình nguyện ý nàng là vị hảo mẫu thân a nguyên cũng không muốn nhân con vợ lẽ gì đó liền mặt sát nguyễn di nương đối chính mình ái người ngoan tinh vương thấy cục bột béo vẻ mặt lỏng lẻo hoàn toàn không có để ở trong lòng Liền càng thêm cảm thấy bánh bao là viên hảo bánh bao, méo nhéo, nhéo nàng mặt liền thấy Nguyên Anh đối chính mình tình an. Đối với vị này thuận xương hầu phủ tam công tử, a dảo tương lai Phu quân, tĩnh vương ánh mắt lại lộ ra vài phần coi trọng tới, nhàn nhạt hỏi, phụ hoàng lại triệu ngươi hồi cung. Hôm kia Nguyên Tam công tử làm cái đại chết, công nhiên cự hôn không nói, còn vẻ mặt chính khí mà chỉ trích một chút hoàng đế bệ hạ tâm can nhi triệu quý phi, lập tức đã kêu hoàng đế thưởng vô số bản tử cấp đuổi ra cung. Khi đó mọi người đều cho rằng giá hỏa này thất sủng. Ai biết qua không được hai ngày, Nguyên Tam công tử vương giả trở về, lại hôn đến ngự tiền đi. Tĩnh vương mắt lạnh nhìn hoàng đế đại gia hỏa này đủ loại ưu đãi, tựa hồ không có mang thù bộ dáng, liền cảm thấy hoàng đế thiếu ngược. vậy hạ Long Ân, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nguyên Anh liền khô cằn mà nói. Đều nói, Nguyên Tam công tử vốn không phải một cái mồm miệng lanh lợi người, hắn phun ra này tám chữ tới, lúc sau liền trầm mặc nhắm lại miệng. Chỉ là hắn ở ngự tiền cũng là như vậy một bộ đức hạnh, bởi vậy tĩnh vương cũng không thèm để ý hắn lãnh đạo, chỉ nhìn này tuấn tú thanh niên một lát, mới vừa rồi chậm gì gì mà nói, ngày sau trừ bỏ phụ hoàng, ngươi không cần để ý tới người khác. Nguyên Anh phục sủng, kia mọi người liền minh bạch, tiểu tử này chỉ sợ là thật sự vào hoàng đế mắt, đánh xong còn cấp tìm thái ý ý, mới hảo nhanh nhẹn liền lại triệu hoán tới rồi ngự tiền, liền hắn va chạm triệu quý phi cũng chưa quan hệ. nay không gọi có tiền đồ, kia cái gì kêu có tiền đồ đâu. kia điện hạ ngày thường cũng ly ta xa một chút. Nhất thật sự cảnh giác chính là này đàn mưu toan mượn sức hắn hoàng tử, Nguyên Anh thực sắc bén mà nói. Đối với hắn này phá miệng, thịnh vương như cũ không thế nào để ý. Chính là cục bột béo lại cảm thấy không vui, nàng nhỏ giọng nhi hừ hừ vài tiếng, tham đầu tham não mà nói, điện hạ không giống nhau, là người một nhà, không thể xa một chút. ân Nguyên Anh liền nhìn này cục bột béo, thấy nàng tròn vo mắt to theo chính mình bụng nhỏ đi xuống xem Sắp mặt có trong nháy mắt liền rất không mỹ diệu. Bất quá hắn nhớ rõ này bánh bao man thảo hỉ đang yêu, nghĩ nghĩ, nghĩ đến vật nhỏ này chính là ác giả muội muội, dụ mắt liền từ túi tiền nặn ra một quả nho nhỏ tinh xảo con dấu tới. Ngon cái lớn nhỏ, nhưng mà lại là huyết hồng Kê huyết thạch, a nguyên tò mò mà phủng tiếp nhận, hướng kia phía dưới xem, lại thấy phảng phất là núi cao nguyệt tiểu bốn chữ, tuyển bốn lượn diên không biết là cái gì bất thể, tóm lại ý vị tuyệt vời, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Nàng một con béo trảo méo này con dấu, thấy Nguyên Anh trầm mặc mà nhìn chính mình, nghĩ nghĩ liền không khách khí mà hướng chính mình túi tiền tắc. Cảm ơn. Nàng một bộ tiểu tham tiền bộ dáng. Tuy rằng Mỹ đến mặt mày hớn hở, chính là lại lộ ra vài phần ngây thơ thiên chân, ngay cả ở một bên không lớn vui mừng á dảo đều nhịn không được cong lên đôi mắt cười. Thấy á giảo cười, Nguyên Anh ánh mắt liền ôn hòa lên. ngươi nếu thích, quay đầu lại trong cung còn có càng tốt. Thấy cục bột béo man thích này đó mới lạ thú vị nhi ngoạn ý nhi. tĩnh vương liền thấp giọng nói cũng là bệ hạ sao cục bột béo cảnh giác hỏi tự nhiên không phải thấy a nguyên béo má một nghẹn thở dài nhẹ nhõm một hơi tĩnh vương chậm gì gì mà nói mẫu hậu mới thích này đó a nguyên liền biến thành một viên cứng đờ bánh bao nàng thật sự cảm thấy chính mình muốn xong đại tỷ tỷ như thế nào không vui a rảo hẳn là vui vẻ nha nếu tĩnh vương nói nguyên anh đã trở về ngự tiền vậy thuyết minh nguyên anh ở hoàng đế trước mặt thật sự là thập phần được sủng ái như vậy được sủng ái xuất thân lại tốt hơn quý con cháu ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Liên a nguyên hôm nay thiên chỉ biết chơi đùa lấy lòng trang ngoan bắt quái bánh bao đều biết đến chuyện này a giảo như thế nào sẽ không biết đâu huống chi nam dương hầu phu nhân đã cùng thuận xương hầu phu nhân thương thảo đến không sai biệt lắm hôn sự cơ hồ liền ở trước mắt như vậy ưu tú thanh niên khó được chính là chuyên tâm cũng sẽ không bị yêu tinh mê hoặc là đốt đèn lồng đều tìm không ra tới một cái nha có phạm nhân thiện tự nhiên không vui a huynh liền đi đến a giảo bên người Đỡ tỉ tỉ cánh tay cười lạnh nói. Nguyên Anh yên lặng gật gật đầu, phảng phất thực nhận đồng á hình nói. Điểm này đâu, cùng a dư cùng tồn tại một chỗ, mới vừa rồi yên lặng vô ngữ chỉ là ở rơi lệ thiếu nữ, tức khắc liền khiếp sợ mà coi chừng Nguyên Anh. Tam công tử thật sự phải đối ta như vậy vô tình sao? Thấy Nguyên Anh xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, nay thiếu nữ tức khắc hoa lê dính hạt mưa, đem tiến lên ân cần mà nâng chính mình a dư đẩy ở một bên đi đến á rào trước mặt, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi ai ai mà nói. Ta đã sớm biết tam công tử muốn đính hôn, chỉ là không nghĩ tới, sẽ là nam dương hầu phủ tiểu thư. Nàng ngữ khí bên trong mang theo vài phần kiêu ngạo, lại mang theo vài phần nói không nên lời tự ti, thấy A giảo nhàn nhạt mà quét chính mình liếc mắt một cái, liền sâu thẳm mà nói, ta càng không nghĩ tới chính là, lâm đại cô nương, ngươi thế nhưng không biết ta sao. Ngươi là ai A? A nguyên khó được nhìn thấy A dư thế nhưng còn có như vậy khiêm tốn ân cần thời điểm, không khỏi tò mò này thiếu nữ thân phận. Trên người nàng xiêm ý gì toàn vì chân quý cống phẩm, trên đầu ít đòi trang sức, lại nơi trốn đều là tình xảo vô cùng bộ dáng. Thoạt nhìn xác thật mãn có thân phận. Chẳng sợ tam công tử trong lòng có người yêu khác, lâm đại tiểu thư, ngài cũng muốn đoạt người sợ ái sao? Đại tỷ tỷ đứng đứng đắn đắn gả chồng, như thế nào còn thành đoạt người sợ ái? a hình cơ hồ muốn trọc giận đến chết mất đi. Lâm gia thật sự không biết ta sao. Kia thiếu nữ như cũ dương dương hỏi. Có nói cái gì cùng ta nói? Liên ở á Giảo trầm mặc không nói thời điểm, Nguyên Anh tiến lên trước một bước, đem á Giảo giấu ở sau người. Hắn cao gầy tuấn tú, cùng kia thiếu nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, kia thiếu nữ đáy mắt tức khắc liền nổi lên sáng ngời lệ quang, lẩm bẩm mà thều, "Tam công tử, ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện sao?" Nàng lấy khăn bụng mặt rơi lệ, nghẹn ngào một tiếng mới vừa rồi nhẹ giọng nói, "Vô luận như thế nào, ta đều không trách Tam công tử. Chỉ là ta quên không được những cái đó năm nàng một đôi nhu tình trong mắt nổi lên hồi ức ý cười, thâm giọng nói: Ta cùng với Tam Công Tử. Tự mình đa tỉnh tới rồi ngươi này phần thượng, không cứu nhi. Nguyên Anh hiển nhiên không vui cùng nàng nhớ năm đó, thực bình đạm mà nói. Tam, Tam, sớm biết rằng ngươi sáng tinh mơ đi lên ghê tẩm người, ta liền không mang theo á dảo tới xem hành hoa. Nguyên Anh thấy này thiếu nữ mở to một đôi hai mắt đấm lệ nẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chính mình, liền nhàn nhạt mà ru mắt nói, nữ tử nhu thuận ôn nhu, phần lớn tốt đẹp, lại ra ngươi loại này lệnh người chán ghét gậy thọc cứ. đều là có ngươi như vậy nữ tử mới lệnh thế nhân đều đương gái phương nam hèn hạ bất ham lệnh nam triều nữ tử phần lớn hổ thẹn che chở a giảo sau này lui một bước hắn cảm thấy một đôi mềm mại tay đắp ở trên cánh tay không khỏi khụ một tiếng miễn cưỡng căng lại bình đạm biểu tình tiếp tục nói bày ra một bộ cùng ta thệ hải minh sơn bộ dáng bất quá là vì ly dán ta cùng với a giảo a giảo vì sao một hai phải biết ngươi ngươi cho rằng chính ngươi là ai nhưng ta thiếu nữ nơi nào có nguyên tam công tử thình lình xảy ra miệng lưỡi đã sợ ngây người nghĩ đến nàng giờ phút này tâm tình đại khái cùng ngày đó bị nguyên tam công tử mang đến hơi kém thượng điếu triệu quý phi có hiệu quả như nhau chi diệu dáng vẻ cái cõm, thả ta cùng với ngươi không hề liên quan đừng leo lên ta Giờ thật sự tựa hồ là e sợ cho này thiếu nữ ô huế á giảo dường như nguyên anh lôi kéo á giảo muốn đi Liên a nguyên ở một bên bái tĩnh vương cánh tay nhìn trong lòng đều nhịn không được sinh ra vài phần đối á giảo hâm mộ á giảo mệnh cũng thật tốt quá như thế nào gặp nguyên anh như vậy người đứng đắn đâu từ từ a giảo vốn nên toàn tâm mà hưởng thụ nguyên anh đối chính mình che chở lại vào giờ phút này mỉm cười kéo lại nguyên anh cánh tay thấy thanh niên kinh ngạc nhìn chính mình liếc mắt một cái nàng ngửa đầu lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười lúc này mới mỉm cười nhìn này đã trợn mắt há hốc mồm thiếu nữ ôn hòa mà nói ta tưởng ta biết ngươi là ai nàng ấm áp mà khoan dung mà nhìn này thiếu nữ nhẹ giọng nói nếu ta đoán không sai ngươi là cung hầu gia tiểu thư Nàng một đôi đôi mắt đẹp đảo qua A Dư, nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt cười nói, cung hầu ra tiểu thư tự nhiên thập phần tôn quý, chỉ là cũng không lớn sẽ người gặp người thích, ngươi nói đúng không? Cung hầu. A Nguyên lỗ thai run run, lập tức liền nghĩ tới. Nay còn không phải là triệu quý phi đệ đệ, nghe nói là tiền triều còn sốt lại hoàng tử sao? Đúng rồi, hoàng đế bệ hạ không lâu trước đây là muốn đem cung hầu chi nữ ban cho Nguyên Anh làm thế tử. Nói vậy chính là trước mắt cô nương này. Bất quá xem này hoa lê dính hạt mưa nhu mỹ vô song bộ dáng, Á Nguyên liền giúp Nguyên Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Nguyên Tam công tử còn có chút ánh mắt, chưa nói liền như vậy mặt hàng đều nguyện ý cưới về nhà nhà. Nếu nói Tam công tử đối với ngươi có tình, ta là không tin, nếu biết tiểu thư lai lịch, ngày sau cũng không cần tới ta trước mặt lộ ra một bộ có tình nhân không thể trung thành thân thuộc bộ dáng. Nhân ta nhớ rõ không sai, ngày đó Tam công tử biết rõ bệ hạ tứ hôn người là ngươi, cũng là đương trưởng cự hôn, đối với ngươi vô tình. A giảo luôn luôn ôn nhu khoan dung, có trưởng tỷ chi phong, không nói ở quốc công phủ đại A Nguyên thực ôn nhu, còn cho nàng làm xinh đẹp đồ lót giày nhỏ, liền tính là đối mặt hạ nhân cũng ân uy cũng thi, lại không thập phần khắc nghiệt. A Nguyên là đầu một hồi biết ôn nhu đại tỷ tỷ nói lên khắc nghiệt nói tới, cũng một đao một đao hướng nhân tâm thọc. Lời này đều có thể đem nhân khí khóc, ngạnh sinh sinh lột vị này cung hầu ra tiểu thư ra mặt nha. Ai đoán mà dẫn dắt vài phần nội tình mà tới nhân gia chính thê đối tượng trước mặt. Ai biết chính mình chi tiết nhân ra tất cả đều biết hoa. Đại tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy khắc nghiệt nói đâu. Triệu tỷ tỷ cũng là A dư vội vàng mở miệng vì vị này triệu tiểu thư phân biệt. Nàng đồng dạng là nam triều hoàng tộc lúc sau, nhưng mà nhạc dương quận chúa như vậy một cái vương phủ quý nữ, không nói cùng trong cung triệu quý phi, liền tính là cung hầu cái này nghèo túng hoàng tử đều so nhạc dương quận chúa cao quý 100 lần. Bởi vậy thường ngày A dư đều là phủng triệu tiểu thư nói chuyện. Giờ phút này thấy nàng lung lay sắp đổ. nàng vội vàng đỡ lấy nàng lúc này mới thanh âm nghẹn ngào thương tâm địa đối a rào thấp giọng nói đại tỷ tỷ lại biết một ít cái gì đâu triệu tỷ tỷ bất quá là nghĩ đến gặp một lần đại tỷ tỷ muốn biết đại tỷ tỷ là như thế nào người có thể hay không tốt lành chiếu cô tam công tử có thể hay không kêu nàng yên tâm đem tam công tử phó thác triệu cô nương nguyên lai tưởng cấp tam công tử đương nương cục bột béo lập tức liền che lại miệng nhỏ sợ ngây người nàng ở tĩnh vương trong lòng ngực thẳng khởi béo đô đô tiểu thân mình Thoát nhìn liền cùng bị cắt cỏ kinh ngạc béo hổ ly dường như ngươi lại nói bậy gì đó a dư nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn xuống lớn tiếng phản bác nói mới vừa rồi cấp a nguyên dập đầu khuất đủ lệnh a dư chỉ cảm thấy trong lòng hận ý đốn sinh chính là thất tỷ tỷ nói nghe tới chính là đương nương một mảnh từ mẫu tâm địa nha a nguyên liền bản béo ngón tay ngơ ngác mà nghiêng đầu nói dù sao nàng tỷ tỷ muốn cùng nhạc dương a dư cúi chào nàng còn sợ nàng làm cái gì có năng lực phát lại đây đánh nàng nha xem tĩnh vương điện hạ không đá nàng ngồi ở tĩnh vương trong lòng ngực cục bột béo rung đùi đắc ý cáo mượn oai hùn cực kỳ phụ. a hinh là cái dấu không được chuyện nhi tính tình tức khắc liền phun cười một tiếng nguyên anh trầm mặc mà nhìn này rung đùi đắc ý tức giận đến a dư quá sức lại không có sợ hãi quay đầu lại ôm tĩnh vương cổ thần khí hiện ra như thật cục bột béo một lát quay đầu đối kia lung lay sắp đổ thiếu nữ bình đạm nói ta phụ thân sẽ không nạp tiếp ngươi đã chết tâm đi nguyên lai like là tưởng cho hắn làm thứ mẫu Bởi vậy mới như vậy quan tâm hắn sao? Nguyên tam công tử có như vậy một cái trước mắt đều cơ hồ bị cục bột béo cấp thuyết phục. Bất quá cô nương này thật đúng là dám tưởng. Biết thuận xương hầu mười mấy năm trước duy nhất một hồi muốn nạp cái nam triều tú sắc lúc sau kết cục không? Đầu gối đều quỳ lạ, nếu không phải thuận xương hầu phu nhân vong khai một mặt, hiện giờ thuận xương hầu mộ phần nhi đều có thể trường thảo. Càng bởi vậy sự, liền tính là tới rồi hiện giờ thuận xương hầu lưng cũng rất không thẳng, bị đánh bị mắng khi có phát sinh còn phải thường thường mà đi lăn đi ngủ thư phòng quả thực khổ đến rơi lệ nguyên anh đều cảm thấy thuận xương hầu thật sự là man khô bức châm trước mà nhìn nhìn triệu cô nương kia nhu nhược tiểu thân thể nhi cảm thấy còn chưa kịp hắn mẫu thân thuận xương hầu phu nhân hai roi đâu tam công tử sao lại có thể đối với ta như vậy chẳng lẽ ngươi quên từ trước chúng ta chúng ta ở trong cung cũng từng nói rợn thân cận sao lâm đại cô nương cung hầu phủ đích sắc không kịp nam dương hầu phủ vinh quang huyền hách nếu không phải ta xuất thân cung hầu phủ Tam công tử lại như thế nào sẽ bỏ tam mà lựa chọn ngươi đâu? Lời này liền nói thật sự tự tin. hiển nhiên cung hầu phủ triệu cô nương liền cảm thấy, nguyên tam công tử trong lòng thích nàng. Sở dĩ lựa chọn A giảo, bất quá là bởi vì nàng xuất thân nam dương hầu phủ. Trường hợp một lần trầm mặc. Hồi lâu, A hình dối dám mà, đồng tình mà xoa xoa thái dương cung hoa, nhìn vẻ mặt bi phẫn đau xót triệu cô nương, đều cảm thấy nàng man đáng thương. Kêu đầu thai là cái kỹ thuật việc. Triệu cô nương. Ngươi đầu thai ở kia trong phủ gà không ra, nên đi oán trách cha ngươi, tìm người khác vô dụng à. 63 chương 63 Con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra bẩn, vì cái nam nhân oán trách chính mình xuất thân cùng chính mình phụ thân, triệu cô nương ngươi cũng chẳng ra gì sao. A hình nháy đôi mắt vẻ mặt cười xấu xa mà cảm khái. Ta, ta không có. Triệu cô nương hiển nhiên là một cái lịch sự tào nhã nhu nhược nhân nhi, như thế nào sẽ cãi nhau đâu. Nếu kêu nàng nhu tình mật ý khóc lóc kể lể chính mình tình yêu gì còn có thể? Này đương A Hinh lấy một trương miệng chiến đấu nàng thời điểm, triệu cô nương liền nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng một bộ hết đường chối cái bộ dáng, thỉnh thoảng lại dương dương dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sắc mặt lãnh đạo Nguyên Anh, thanh triệt nước mắt không ngừng từ nàng mỹ lệ non nớt trên mặt chảy xuống tới. Như vậy hạnh hoa sáng trong dưới, một cái hiểu điệu rơi lệ mỹ nhân nhi cho người ta đánh sâu vào vẫn là man đại. Nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy đâu? A Dư đã sớm kiến thức quá A Hinh đánh đá, giờ phút này liền gập gần mà thấp giọng nói, nếu là bị phụ thân biết. Vậy ngươi về nhà đi cáo trạng đi thôi. Xem lão thái thái không kéo nàng đi xuống quỳ kinh. A Hinh lần đầu tiên hy vọng A Dư chạy nhanh về nhà cáo chính mình tiểu hát trạng. Không như vậy nhi, A Dư còn đảo không được múc đâu. Ta, ta A Dư rồi dám mà nắm triệu cô nương tay. Nàng tự nhiên là một bộ nịnh hót vị này cung hầu ra tiểu thư. Không chỉ có là bởi vì đều là nam triều hoàng tộc sở ra huyết mạch, cũng là bởi vì triệu cô nương chính là trong cung chiêu quý phi chất nữ nhi, ngày thường thâm chịu chiêu quý phi sủng ái, chỉ cần có chút hùng tâm trí lớn ra tâm, chẳng lẽ không nghĩ leo lên triệu quý phi không thành? Đừng nhìn nhạc dương quận chúa thanh danh nghe tới vang dội, chính là năm đó gả vào bắc triều thế gia quá đến hô mưa gọi gió, nhạc dương quận chúa kỳ thật cũng không phải duy nhất một cái. Nếu a dư không nắm chặt triệu gia vị này đại tiểu thư. kia sau này triệu gia đại tiểu thư trước mặt còn sẽ có người khác. Cùng nàng địa vị tương tự, lại so với nàng vận khí tốt nữ hải tử. Mặc kệ như thế nào, Tam Công Tử, ngài nói một câu nha. Nếu không phải A Hinh đối thủ, A Dư cắn chẳng rằng, liền đối Nguyên Anh ngậm nước mắt nói, triệu tỷ tỷ đối Tam Công Tử luôn luôn khuynh tâm. Chẳng lẽ Tam Công Tử đều quên mất, năm đó ở trong cung, triệu tỷ tỷ lại như thế nào quan tâm Tam Công Tử. Người ở ban đêm vì bệ hạ hộ vệ trong cung. Là triệu tỷ tỷ tự mình mang theo áo choàng e sợ cho ngươi đông lạnh bị bệnh. Ngươi ở trước mặt bệ hạ nói sai rồi lời nói nhi, cũng là triệu tỷ tỷ vì ngươi cứu vãn. Ngươi còn có nhớ hay không lúc trước hồ nước bên cạnh, nếu không phải ngươi kéo triệu tỷ tỷ một phen, triệu tỷ tỷ liền phải bị người đẩy vào trong nước. Ngươi khi đó cỡ nào yêu thương triệu tỷ tỷ nha. Nàng che lại chính mình ngực dương dương nói, nghe triệu tỷ tỷ này đó chuyện xưa, lòng ta đều cảm thấy vì tam công tử cùng triệu tỷ tỷ chuyện cũ cảm động Nguyên lai like chính là bởi vì cảm động, cho nên thất tỷ tỷ mới có thể đối tam công tử vịnh mai sao. A Nguyên liền tiếp tục bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cảm thấy vẫn là bên ngoài mới có thể kiến thức rộng rãi, bằng không chỉ ở Ninh Quốc Công Phủ Tiểu Viện Tử, nơi nào có nhiều như vậy tri thức đâu. Nàng nghiêng nghiêng đầu, một bộ khiêm tốn hiếu học bộ dáng. A Dư một đôi Mỹ lệ dưng dưng đôi mắt lại đột nhiên mở to, nhìn thiên chân đơn thuần cục bột béo nói không ra lời. Cái kia cái gì, nàng xác gần dấu ý xấu nhi. Muốn cấp nguyên tam công tử đường cái bạch nguyệt quang gì đó. Nhưng này không phải không thành sao. Nếu không thành, kia không bằng kêu chuyện cũ theo gió. Vì cái gì muốn ở triệu gia đại tiểu thư trước mặt nói ra đâu. Giờ phút này, cung hầu phủ trung triệu gia đại tiểu thư, cũng dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía A-Dư. Giờ phút này A-Dư Mỹ lệ vũ Mỹ trên mặt liền lộ ra vài phần hốt hoảng, nàng nào dám thừa nhận lúc trước chính mình làm chuyện này, bằng không triệu gia đại tiểu thư đầu một cái không tha cho nàng. Tuy rằng cung hầu cái này nam triều hoàng tử ở hiện giờ thế ra bên trong đến kẹp chặt cái đuôi làm người, không kịp nam dương hầu xuất thân hơn quý, bản thân cũng là cái bị hoàng đế nể trọng người, nhưng A Dư lại biết, chính mình bất quá là nam dương hầu thứ nữ, có thể dựa vào, bất quá là nam triều hoàng tộc huyết mạch thân phận. Nếu bị triệu gia đại tiểu thư chán ghét, nàng liền thật sự trong ngoài không phải người, vội vàng rơi lệ nói, ngày đó vì mai, ta là vì dung công tử, cũng là vì một ít bản thân, sao dám ở tam công tử trước mặt đều xấu đâu. kia ở dung công tử trước mặt thất tỷ tỷ sẽ không sợ xấu sao a nguyên liền cắn béo ngón tay tò mò hỏi nếu thay đổi người khác a nguyên luôn luôn bình thản kính cẩn nghe theo cũng không sẽ như vậy hùng hổ do người liền tính là ở ninh quốc công trong phủ bị bắt cô nương a chi chính miệng ở ninh quốc công thái phu nhân trước mặt cáo trạng nàng tùy tiện nhi phản bác trở về liền xong rồi lại không giống giờ phút này như vậy cơ hồ muốn đem người khác bước đến tuyệt cảnh đi lên chính là a dư lại không giống nhau A Nguyên mỗi khi nghĩ đến tỷ tỷ ở nàng trước mặt không lưng uống gối, thầm nghĩ A Dư đại A La là như vậy hư, dùng cao cao tại thượng xem nốt thì ánh mắt đi xem A La liền cảm thấy trong lòng nhẫn mại không được phẫn hận. Nàng muốn thấy A Dư bị người phỉ nổ. Nàng cảm thấy chính mình cũng có thể biến rất xấu. Bởi vì nhìn đến A Dư á khẩu không trả lời được, nhìn đến triệu gia đại tiểu thư dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn A Dư thời điểm, nàng cảm thấy rất vui sướng. Ta sẽ nói cho Dung Ngọc. A Hinh liền nhướng mày cười lạnh. Nàng tư dung tú lệ mà đứng ở A Dư trước mặt, trong nháy mắt khí thế thế nhưng áp đảo sợ hãi vài phần A Dư. Nguyên tam công tử mấy độ há mồm, lại lăng là không tử A Hinh cùng A Nguyên này hai chị em bá bá bá Nhi nói tìm ra không Nhi tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nhất thời liền cảm thấy chị ôn ôn Nhu Nhu mỉm cười A Dào thật là quá tốt đẹp một cái khả nhân Nhi. Nay ai gặp gỡ A Hinh kia há mồm đầu không đau đầu. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, thẳng đến cục bột béo tựa hồ không nghĩ nói chuyện. dầu mông nhỏ hết sức chuyên chú mà ôm tĩnh vương rầm gì a hinh tựa hồ còn ở ấp ủ vội vàng sụ mặt lạnh lùng mà nói ngạnh sinh sinh leo lên một người nam nhân này chẳng lẽ chính là nam triều lễ tiết ngươi ngày đó đích sắc không có rơi vào trong nước chỉ là giữ chặt ta tay háo không tính ngươi còn bị cao huynh ôm trong ngực chung nếu chiếu nhà ngươi quy củ ngươi đã không trong sạch còn không mau mau gả cho cao huynh cao huynh a dảo đều kinh ngạc hỏi một câu trong cung mấy cái thị vệ khi đó đều ở Nàng suýt nữa rơi vào trong nước liên lụy chúng ta cũng đi theo rơi xuống nước, tự nhiên đến kéo nàng một phen. Bất quá ta không kêu nàng chạm vào. Nếu là bởi vì việc này phương tâm ám hứa, kia không nên tới gả cho ta. Nhưng cao thị vệ chỉ là hầu phủ dòng bên. Nguyên lai like ngươi còn chê nghèo yêu giàu. Nguyên anh liền càng thêm kinh thường, liền ngươi này đức hạnh, đừng nói ngươi có phải hay không cung hầu chi nữ, ta đều sẽ không cưới ngươi. Hắn thấy triệu gia đại tiểu thư tựa hồ bị này một câu đả kích đắt thất hồn lạc phách. liền không kiên nhẫn mà nắm á rảo nên ngang mà đi. Thấy hai vị này đi rồi, a hinh lúc này mới ngửa đầu liền cùng đắc thắng tiểu ga chống giường như nhìn yên lặng rơi lệ triệu ra đại tiểu thư, hừ hừ nói, thấy tam công tử thích ta tỉ tỉ, đều mặc kệ đáp ngươi. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất một hai phải leo lên tam công tử đâu? Triệu đại tiểu thư, ngươi sinh đến cũng rất mỹ lệ, nghe nói cũng rất có tài văn trường, đều nói là vị tài nữ. Nhưng tài nữ tổng không hảo một hai phải mong chờ nhà người khác phu quân đi. bọn họ còn không có đính hôn, chính là hắn cự tuyệt ngươi. A Hinh biểu tình liền lãnh đạm mà nói, ngươi nguyện ý ở thành thân trước tranh thủ chính mình nhân sinh cùng hạnh phúc, liền tính Tam công tử nói không thích ngươi, ngươi vẫn là nguyện ý đi theo hắn, như thế cùng giống nhau nam triều nữ tử bất đồng, ta còn muốn tán ngươi một tiếng dũng cảm, chỉ là ngươi dũng cảm đến không phải địa phương. Thấy Triệu gia đại tiểu thư ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, nàng đúng đúng chính mình xinh đẹp xuân sam, thấp giọng nói, quân nếu vô tình ta liền hưu Đây mới là chân chính dũng cảm. Ngươi luôn là nói nhân ngươi xuất thân lệnh người khinh thường ngươi. Chính là vì cái gì không thể bởi vì ngươi chính mình tài đức gồm nhiều mặt, có khí khái đoan nghi, gọi người để mắt đâu. Triệu gia đại tiểu thư đôi mắt dùng sức mà mở to. Ngươi ta chính niên thiếu thanh thuần, ai không yêu thượng quá mấy cái không duyên phận người đâu. Sau này tìm được rồi càng tốt là được. A hình vì tỷ tỷ cũng coi như là liều mạng, ra sức mà tẩy náo vị này triệu gia đại tiểu thư. A nguyên đều ngơ ngác mà nhìn. thật là không thể tưởng được còn có chứa như vậy nhi thần biến chuyển. Nàng mới vừa rồi cũng cảm thấy triệu gia đại tiểu thư chán ghét vô cùng, thế nhưng mơ ước Nguyên Anh, chính là hiện giờ ngẫm lại, nàng cũng bất quá là thích thượng một cái nam tử, sau đó dụng tâm mà theo đuổi hắn. Tuy rằng cách làm gọi người không quen nhìn, còn có chút đào á giảo góc tưởng nhi ý tứ, nhưng nếu triệu gia đại tiểu thư chấp mê bất ngộ, một hai phải đoạt người khác phu quân hướng mới kêu người xấu. A Nguyên còn có thể chán ghét nàng. Nhưng nếu vị này triệu ra đại tiểu thư quay đầu lại là bờ, từ đây không hề dây dưa, đoạn đến hoàn toàn đâu. A Nguyên liền rũ rũ chính mình đầu nhỏ, không biết như thế nào liền nghĩ đến, nếu là chính mình có một cái thích vô cùng, lại đối chính mình vô tình nam tử, chính mình còn có hay không dũng khí đi ở hắn trước mặt khóc lóc kể lể tâm sự đâu. Nàng cảm thấy chính mình tuổi con nhỏ, tưởng không rõ này đó tình tình ái ái sự tình. Nàng vẫn là càng thích tế thủy trường lưu, không lớn có gợn sóng, có lẽ thực bình đạm, chính là vững vàng cảm tình. giống như triệu gia đại tiểu thư tình nguyện bị người hèn hạ thoá mạng bị thích thanh niên chán ghét lời nói lạnh nhạt như vậy kịch liệt cảm tình nàng cảm thấy thực đáng sợ điện hạ nhị tỷ tỷ nói chính là đúng hay là sai đâu đó là nàng chính mình quyết đoán họ triệu câu dẫn lại không phải ngươi thân tỷ tỷ phu quân ngươi không cần rối rắm này đó thấy a nguyên một bộ thực mờ mịt bộ dáng tĩnh vương hử lạnh một tiếng hắn so a nguyên xem đến càng minh bạch chút tự nhiên nhìn ra a hinh lo lắng chấn an triệu gia đại tiểu thư Chính là vì kêu nàng ngày sau có lẽ bị đả động, không cần lại ở nguyên anh trước mặt bày ra một bộ nhất vãng tình thâm bộ dáng. Bằng không nam nhân giờ phút này vì chưa quá môn thê tử kiên định, kêu ngày sau thời gian lâu rồi, lại có thể hay không bị này phân chấp nhất cảm tình đả động đâu. Nếu có một nữ tử vẫn luôn vẫn luôn mà ái hắn. Này lâm nhị cô nương có thể so nàng tỷ tỷ có nội tâm nhiều. Cũng không biết cung hầu phủ vị này đại tiểu thư cảm thấy thẹn lòng có nhiều ít. Ngươi cảm thấy... Là khóc la đuổi theo nam nhân bị hiện giờ thế ra các quý nữ chê cười hảo, vẫn là chính mình lại đi chọn một cái tốt gọi người hâm mộ hào đâu. A Hinh còn ở ra sức khuyên bảo. Kia triệu gia đại tiểu thư phảng phất là cái không chủ ý người, chính chảy nước mắt khu thịt mỹ lệ nhu nhược trên mặt đều là thương tâm cùng dối rắm. Triệu tỷ tỉ, tỉ. Thất mội mội liền câm miệng đi. ngươi tránh ở triệu đại tiểu thư phía sau quay phá, coi như người khác không biết ngươi là cái thứ gì. Khuyến khích triệu gia đại tiểu thư làm người tích cực dẫn đầu. ngươi bất quá là mượn đao giết người muốn hám hại đại tỷ tỷ thôi tuy từ xưa đích thứ rất có phân tranh bất quá ngươi này tâm cũng quá ngon độc không chỉ có kêu triệu đại tiểu thư thanh danh hỏng rồi ngươi còn hỏng rồi đại tỷ tỷ nhân duyên loại này độc kế thật là lệnh người sợ hãi a hinh nóng lòng nói a dư thế nhưng vô pháp nhi phản bác chỉ là nàng đột nhiên tâm sinh hàn ý khiếp sợ mà nhìn a hinh a hinh luôn luôn hữu dũng vô mưu, một mép tuy rằng lợi hại chính là lại không có khả năng nói ra như vậy có đạo lý nói ai đối nhị tỷ tỷ ngươi nói những lời này nàng nhịn không được khiếp sợ hỏi ngươi quản là ai đâu tóm lại là cái minh bạch người là được rồi a hinh hừ hừ một tiếng thấy a dư một đôi đôi mắt đẹp kinh hoàng mà nhìn chính mình tiến lên một tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất liền khi dễ ngươi thế nào đi đây mới là nhị cô nương chân chính tính tình nàng ra sức mà một chân đá vào a dư trên bụng nhỏ thấy nàng kêu thảm thiết một tiếng xúc thành một đoàn hoa dung ảm đạm đau đến trên đầu đều là mồ hôi lạnh lúc này mới cười lạnh nói nếu ngươi tổng ở bên ngoài nói ta khi dễ ngươi hôm nay ta đơn giản liền ngồi thật lời này nhi miễn cho luôn là gánh cái hư danh nhi ngươi cho ta nhớ kỹ nàng mau hồng phấn rẩy theo liền ngạnh sinh sinh mà đạp ở a dư trên bụng nhỏ trên cao nhìn xuống mà lạnh giọng nói sau này ngươi ở người khác trước mặt lại biên nói dối nhi nói ta như thế nào như thế nào khi dễ ngươi ngươi yên tâm chỉ cần ta đã biết khẳng định đều giúp ngươi thực hiện lại nói nàng ở nhà đánh nàng cái tát nàng coi như thật cho nàng bạc hay, lại nói nàng đẩy nàng vào nước nàng lần tới liền thật sự đem nàng tắc giếng đi nhà nàng tam ca ca ra chủ ý vẫn là man bá đạo bất quá a hinh thích này thật là có thể động thủ thời điểm ai còn ái dùng tài hùng biện a nhị tỷ tỷ ngươi ngươi không sợ phụ thân trách phạt ngươi sao a dư đâu chịu nổi như vậy khinh nhục chỉ đau đến nước mắt tung hoành miễn cưỡng bắt được cá hình đạp ở chính mình trên người giày tề nàng chỉ cảm thấy khuất nhục đến lợi hại lại cảm thấy khổ sở phải gọi người rơi lệ. Nàng ở Nam Dương Hầu phủ nhận hết vạn thiên sùng ái, A Giảo cùng A Hinh này hai cái đích nữ ở Nam Dương Hầu trước mặt xa không kịp nàng được sùng ái phong cảnh. Nam Dương Hầu như vậy yêu thương nàng, không chỗ nào không ứng, đó là đối mặt A Giảo cùng A Hinh khi hoàn toàn không có yêu quý. liền tính nàng năm đó tùy hứng, hỏi Nam Dương Hầu muốn một con rất đẹp tiểu mã lại kiều căng mà không chịu học cưỡi ngựa, lãng phí phụ thân tâm ý, nhưng Nam Dương Hầu lại này vớt nàng đầu nói ngươi thích liền hảo. Dung túng nàng cơ hồ ở trên trời đám mây giống nhau. Nàng từ nhỏ nhi cứ như vậy phong cảnh mà lớn lên, lúc này đây là lần đầu ăn như vậy mệt. Ta lặp lại lần nữa, có loại ngươi liền về nhà đi. A hinh lại lần nữa dùng sức dấm một chân, liền cười lạnh nhìn bị nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc triệu gia đại tiểu thư liếc mắt một cái. Ta nếu là ngươi, phải thấy rõ ràng bên người người dắp tâm, đừng cho người đương đá cây chân. Thấy triệu gia đại tiểu thư sợ tới mức lui ra phía sau một bước. a hinh cảm thấy chính mình cái này kêu vừa đấm vừa xoa này hống cũng hống hù dọa cũng hù dọa triệu gia đại tiểu thư nếu còn dám đối nguyên anh dây dừa không thôi cũng đừng quái nhị cô nương không khách khí nhị tỷ tỷ thật sự rất lợi hại a thấy a hinh lần này tử liền sợ tới mức triệu gia đại tiểu thư dẫn theo váy liền chạy a nguyên liền vội vàng bốt bốt bốt bốt cấp a hinh vô tay Nàng mềm mụt mà ghé vào tinh vương trong lòng ngực thời điểm béo đô đô ấu trí đáng yêu đã kêu a hinh đôi mắt hơi hơi cong lên nàng so a nguyên lớn tuổi rất nhiều giờ phút này xem này cục bột béo mềm một bộ dáng liền vô tâm không phổi mà nói ta là đã nhìn ra cái gì ôn nhu ẩn nhẫn đều là bạch hạt liền lợi hại lên mới là thật sự liền tỷ như triệu gia đại tiểu thư nói nhiều ít đạo lý còn không bằng nàng cho a dư một chân tới có hiệu quả bất quá Tam ca ca nói đúng a hinh dừng một chút liền nhìn a nguyên lẩm bẩm mà nói nam nhân trêu chọc ra tới nợ đào hoa vì sao phải kêu đại tỷ tỷ bối nồi đâu Trên đời này cũng không có kêu đại tỷ tỷ suốt đầu, nam nhân lại nuốt ở phía sau đầu sung hảo người đạo lý. Tam công tử hôm nay còn hảo, còn biết hộ ở đại tỷ tỷ trước mặt. Nếu hắn một mặt mà chỉ ngậm miệng không nói, cũng không minh sát chính mình tâm ý, ta đây thật đúng là không nghĩ đại tỷ tỷ gả cho nàng. Có nữ tử tìm tới môn, vì cái gì kêu nữ tử đi đối mặt đâu. Kia không phải quá buồn cười sao. Nàng liên hứ lạnh một tiếng. Nguyên tam công tử này xem như đủ tư cách nhi đi. Tam ca ca. A Hinh đề cập lâm đường, đã kêu A Nguyên chấp chấp tròn vo mắt to. Nàng nghĩ đến tuy rằng thông minh lanh lợi, chính là lại tựa hầu nghị không ra này đó tràn ngập nữ tử tâm tư, vừa đấm vừa xoa tâm cơ lâm đường, không biết như thế nào, liền nghĩ tới A la bóng dáng. Đột nhiên cảm thấy nhà nàng lục tỷ tỷ trước ngực khăn quảng đỏ phá lệ tươi đẹp đâu. 64 chương 64 Đối với bánh bao nghi vấn, lục cô nương tự nhiên là biết gì nói hết. Là ta giáo, cũng không phải ta giáo. Nàng một bên bút ve trên tay cuốn lấy thật xinh đẹp băng vải, tuyệt xác trên mặt liền lộ ra nhợt nhạt ý cười. Bất quá là rất nhỏ ý cười, lại lệnh á nguyên cơ hổ xem thẳng mắt. Đúng vậy, nàng đem lời nói nhi dạy cho ta, ta lại đi dạy cho nhị muội muội. Lâm đường liền tức giận mà ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn đắm chìm trong hạnh hoa trời mưa càng thêm mỹ lệ giống như tiên tử thứ muội. nhịn rồi lại nhịn mới nhỏ giọng nhi nói, thật là cái tâm cơ quỷ. Nếu A-la đi giáo A-hinh nói những lời này Đối thứ mỗi còn có vài phần hoài nghi A Hinh nơi nào sẽ tin tưởng nghe theo đâu. Chính là lâm đường lại bất đồng, A Hinh cơ hồ là bản năng tin tưởng chính mình huynh trưởng sẽ không hại chính mình. Vô luận lâm đường dạy cho nàng cái gì, nàng đều sẽ chặt chẽ mà nhớ kỹ, quay đầu lại dùng ở nên dùng địa phương. Lục tỷ tỷ biết cung hầu phủ tiểu thư sẽ đến xem hạnh hoa sao. A la quả thực là thần cơ diệu toán. Tinh vương điện hạ trong nháy mắt đều cảm thấy chính mình cơ hồ ấn không được trong lòng ngực kia viên sùng bái tỉ tỉ sùng bái đến ngao ngoe rục dịch cục béo hắn không khỏi lạnh lùng mà ghen ghét mà nhìn lười biếng mỉm cười tuyệt sắc thiếu nữ ta đương nhiên không biết nàng sẽ khi nào tới chỉ là ta biết nàng nhất định sẽ đến a la kiều mị mà lấy thác chính mình tán loạn tóc đen mị nhãn như tơ mà đối lâm đường chớp trước mắt thấy thiếu niên này vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn về phía một bên lúc này mới cười duyên một tiếng nhướng mày nói chỉ là này thế đạo không bị nam nhân chịu ở trên mặt, liền tổng cảm thấy chính mình không cần khác nữ tử kém. Nàng muốn người nam nhân này, bên người còn có A Dư khuyến khích, nhất định sẽ tới đại tỷ tỷ trước mặt nói này đó nhẹ dạ nói tới. Chúng ta cũng bất quá là tùy thời xin đợi thôi. Nàng cười đến Mỹ lệ kiểu diễm cực kỳ, giống như một đóa run rẩy nở rộ hành hoa, A Nguyên liền ngơ ngác mà nhìn chính mình tỷ tỷ. Này đó cục bột béo đều là không thể tưởng được. Kia, kia nàng đối với béo ngón tay nói không ra lời. Nàng cảm thấy chính mình buồn phải gọi người đều phải lưu nước mắt Bất quá là bán cái ân huệ thôi Lâm đường mấy ngày nay đối A la thập phần dụng tâm Không chỉ có binh khí tùy ý nàng lấy dùng Còn dạy dỗ nàng như thế nào ở không thương tổn tự thân gân cốt cơ sở đi lên tu luyện binh khí A la trong lòng cũng không phải không cảm kích Chỉ là nàng nhìn lên thấy lâm đường kia đối mặt chính mình khi luôn là lải nhải dài dòng bộ dáng liền búp hỏa nhi Thường ngày không nghĩ chịu này tam ca liền tính không tồi Báo ân ở đích vinh trên người liền xin thứ cho lâm lục cô nương bất lực. Nếu không thể hồi báo lâm đường, vậy báo đáp á giảo hảo. Nếu á Dảo thật sự cùng nguyên anh hôn nhân mỹ mãn, kia ngày sau á nguyên có lẽ cũng sẽ được lợi. Á Dảo là người tốt, người tốt sẽ có hảo tâm chiếu cố chính mình muội muội. Nàng thích nhất người tốt. a la mắt đẹp lưu chuyển, khỏe miệng nổi lên điểm điểm ý cười. A nguyên liền nhấp khỏe miệng từ tĩnh vương trong lòng ngực bỏ ra tới, giúp vào tỉ tỉ trong lòng ngực. Hùng chi á dư cũng ở a la tiếng cười mang theo điểm điểm lạnh lẽo lệnh a nguyên nghe xong liền tiểu thân mình run lên ngửa đầu liền thấy nét mặt tuyệt sắc thiếu nữ mắt đẹp liêm diễm ôn nhu nói triệu gia đại tiểu thư chỉ sợ giờ phút này đã bắt đầu hoài nghi nàng sau này tự nhiên sẽ không lại cùng nàng thiệt tình giao hảo nàng muốn leo lên nam triều hoàng tử lộ liền tính chặt đức nhị tỷ tỷ lại suy nghĩ cẩn thận ngày sau chỉ sợ sẽ đánh gần chết mới thôi nàng thấy nàng ngày sau quá đến sẽ như vậy không tốt ta này trong lòng cũng liền an tâm rồi Nàng cười ngâm ngâm mà nói đáng sợ nói, mỹ nhân tâm cơ nói chính là cô nương này, lâm đường liền ở một bên xem đến hàm răng như ngứa. Từ vạch trần A la gương mặt thật, nay thứ mọi thường ngày không biết sợ hai chính mình trốn tránh đi, ngược lại run đi lên. Lâm tam công tử ngược lại là càng như là cái kia trột dạ người. ngươi cuối cùng câu kia mới là trọng điểm đi. Cái gì vì A giảo A huynh vẫn là vì báo ân chính mình, đều là giả. Kỳ thật A la chính là muốn A dư xui xẻo, sau này không có ngày lành quá mới đúng. tuân thiếu thiếu niên ra sức mà trừng mắt chính mình một đôi sắc bén đôi mắt nhìn ngửa đầu đối chính mình lộ ra ngọt ngào lún đồng tiền tuyệt sắc thiếu nữ, thấy nàng thế nhưng còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, chỉ hận đến khắp nơi vớt ve, muốn móc ra cái gì hung khí tới cấp này nha đầu chết tiệt kia hai hạ. Mới vừa rồi A Hinh Nhân không thú vị chính mình trở về Ninh Quốc công phủ, lâm đường khó khăn buông một lòng, nhưng thật ra không vội mà về nhà, chỉ nghĩ tiêu hai cái thứ mỗi nhiều thân cận chút thời điểm. Bất quá này a la quả thực chính là ở soát hắn nhẫn mại cùng điểm mấu chốt ta Lâm Tam công tử nhịn không được, giả cười nói, lục muội muội chúng ta đến nói chuyện. Không cần cãi nhau, không cần cãi nhau. Cục bột béo lại một lần thương tâm địa khuyên giải. Nàng chỉ cảm thấy chính mình gần nhất thường thường thực chua suất mà khuyên các vị không cần đánh lên tới đâu. Các ngươi huynh muội việc, các ngươi hai người chính mình giải quyết. Thấy cục bột béo hảo sầu lo bộ dáng, tĩnh vương trong mắt liền lộ ra vài phần không vui. hắn kéo này bánh bao trên người áo lông thường đem nàng tròn vo tiểu thân mình kéo trở lại chính mình trước mặt thấy lâm đường cùng a la còn ở thâm tình nóng nhìn cũng không thèm để ý này trong đó bùn bùn đao quang kiếm ảnh chỉ lãnh đạm mà nhìn a la nói hiện vinh cô mẫu khoái mã sắp nhập kinh người tay chạy nhanh hảo nhanh nhẹn bằng không cô mẫu trong mắt không xoa hạ cát chỉ sợ sẽ không yêu thích mảnh mai người nếu nói nhu mỹ khả nhân ở người khác trong mắt còn hảo xử kia hiển vinh trưởng công chúa chính là trường hợp đặc biệt Trưởng công chúa nhất không thích chính là kiểu khí nữ tử. Ta minh bạch. A La liền mắt nhìn Lâm Đường. Điện hạ nếu mệt mỏi, ta đây tới ôm thập muội muội. Lâm Tam công tử liền cười hỏi, "Không cần, bổn vương không mệt." Tĩnh vương ôm lấy A Nguyên hừ một tiếng, liền cảm thấy Lâm Tam giá hỏa này lỗ thai đặc biệt mềm. Hắn ôm A Nguyên lui ra phía sau một bước, thấy cục bột béo lưu luyến không rời mà nhìn tỉ tỉ, mới vừa rồi trầm giọng nói, "Tương lai còn dài, ngươi nên trở về hầu phủ đi nghỉ ngơi dưỡng sức." chỉ là gần nhất không cần quá càn rỡ, bằng không chỉ sợ Lâm tam hộ không được ngươi. Nhạc Dương quận chúa cũng liền thôi. Nếu Nam Dương Hầu biết ta là trong lòng còn có đại chí hướng, có thể hay không cho phép cái này mỹ mạo vô song, giá trị phi phạm, bất luận là liên hôn thế gia vẫn là kính hiến trong cung đều sẽ cho chính mình mang đến ích lợi thứ nữ đi tổng quân thật là hay nói. Nếu là Nam Dương Hầu cản trở, vậy xem như Lâm đường cũng chỉ có thể không thể nời hà. Ta đã biết, đà tạ điện hạ. a la nháy mắt liền phát hiện chính mình kinh cuồng nàng cẩn thận chặt chẽ quán chính là gần nhất tựa hồ nhân lâm đường che chở chính mình duyên cớ làm càn rất nhiều đều do lâm đường biết liên hảo thấy a la trên mặt tươi cười thu liễm tựa hồ là ở suýt nữa cái gì tính vương híp híp mắt thừa dịp lúc này kẹp a nguyên liền đi hai ba bước lúc sau thon dài chân hạ liền mo đến cùng phong dường như a nguyên còn không có phản ứng lại đây thế nhưng cũng đã nhìn không thấy a la bằng dáng Chỉ là nàng hôm nay cùng A-La thấy một mặt đã cảm thấy mỹ mãn, ôm tĩnh vương cổ, nhỏ giọng như nói, ta lần này không cùng điện hạ nói cảm ơn, bởi vì, bởi vì nàng tạ đến quá nhiều, đã thành thói quen. Chính là lần đầu tiên, lại tưởng đương nhiên mà hưởng thụ tĩnh vương đối chính mình che chở. Lúc này mới đối, nói tạ mới khách khí. Phải kêu bánh bao cảm thấy cả đời này đều còn không xong, sau này mới có thể bồi hắn không phải. Tĩnh vương giơ tay liền sờ sờ nàng đầu nhỏ. bất quá bổn vương không thích tỷ tỷ ngươi hắn thản nhiên mà lấy một đôi hắt trầm mắt thấy hơi hơi sửng sốt Á nguyên là là bởi vì lục tỷ tỷ tâm cơ sao nhưng lục tỷ tỷ là hảo cô nương nàng không có hại quá người tốt còn trong lòng đều là ta a nguyên biết trên đời này nam tử luôn là sẽ đối tâm cơ thâm trầm nữ tử không mừng cảnh giác chính là nàng nhịn không được vì a la cảm thấy ủy khuất bất bình bọn họ chỉ có thấy a la tâm cơ cùng tàn nhẫn chính là lại chưa từng thấy rõ ràng quá a la đáy lỏng kỳ thật so với ai khác đều mềm mại nàng sẽ nhân lâm đường che chở liền hồi bao cấp há giảo cùng a huynh. cũng sẽ ôm chính mình cái này duy nhất muội mội gian nan mà đi xuống đi chẳng sợ mình đầy thương tích nghĩ đến đây a nguyên lần đầu tiên ngưỡng đầu nhỏ thực nghiêm túc mà phản bác nói điện hạ không thích tỷ tỷ chính là ta thích cực kỳ thích nhất thích nhất tỷ tỷ nàng ngạnh tiểu béo cổ cùng tinh vương đối diện cho nên bổn vương mới chán ghét nàng xem hồ ly tinh đem nhà hắn bánh bao cấp mê. nay hận không thể nói vô số lời hay bộ dáng tĩnh vương đáy lòng liền hư lạnh một tiếng nhưng mà a la đối với tĩnh vương tới nói cũng chính là có chuyện như vậy nhi hắn tùy ý mà đem a la ném ở một bên không hề để ý tới ôm a nguyên dọc theo bị người rửa sạch đám người đường nhỏ thượng xem xét một hồi hành hoa lúc này mới thỏa mãn mà bóng đêm đem trầm mới mang theo a nguyên về nhà đi chỉ là mới đến vương phủ màn thầu thúc liền định béo cái bụng vẻ mặt thủ rũ cụp đuôi mà đón ra tới thấy hắn túi đầu gục xuống não Tinh Vương ánh mắt tức khắc liền dùng mình, ôm có chút buồn ngủ, đem tiểu thân mình nắm ở hắn trong lòng ngực A Nguyên đạp lên ngạch cửa nhi thượng, tùy thời chuẩn bị mang theo bánh bao chạy trốn. Quốc công phu nhân tới. Màn thầu thúc mắt hàm nhiệt lệ nhìn cục bột béo. Ninh quốc công phu nhân tự mình tới đón nhà mình khuê nữ hồi phủ đi, lâm cô nương chỉ sợ là giữ không nổi A. Gì? Tinh Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhữ như mày, một bên ôm A Nguyên hướng trong đầu đi, một bên nghi hoặc hỏi, gì tới làm cái gì Nói tốt. A Nguyên ở hắn trong vương phủ nhiều trụ mấy ngày. Quốc công phu nhân chưa nói, bất quá nhìn phảng phất không phải chuyện xấu nhi. Màn đầu thúc thở ngắn than dài, chỉ cảm thấy nhà mình phong thủy chẳng ra gì, thế nhưng lưu không được bánh bao bộ dáng, quay đầu lại còn phải thỉnh yêu đạo. Thiên sư tới khai đàn tố pháp nhìn một cái phong thủy gì. Thế nào cũng không thể luôn là kêu bánh bao chỉ trụ một ngày có phải hay không. Hắn một bên đón Tĩnh vương hướng trong đầu đi, một mặt thấp giọng nói, thật sự không được, điện hạ cùng quốc công phu nhân nói nói. Chúng ta này vương phủ bao lớn A, không thể so quốc công phủ rộng mở nhiều. Lâm cô nương ở tại chúng ta nơi này, nhưng thật ra so ở quốc công phủ cùng người tễ trụ cường chút. Nói liền cùng ninh quốc công phủ nhiều thê lương dường như. Thả cục bột béo vừa nghe đến lâm cô nương ba chữ, liền nhịn không được chân nhi run. Hay là sau này nàng còn phải tự hào một tiếng tiêu tương phi tử. Khó mà làm được, nàng sau này chính là phải làm đông phương bất bại bánh bao đầu. Chính miên man suy nghĩ chút có không. A Nguyên liền lười biếng mà lấy đầu nhỏ cọ cọ Tĩnh Vương Anh đĩnh cái mũi, ôm cổ hắn đánh tiểu ngáp. Nàng liền cùng chó con nhi giống nhau ở Tĩnh Vương trong lòng ngực ngủ ga ngủ gật. Linh Quốc công phu nhân nhìn thoáng qua liền nhịn không được cười. Thấy Tĩnh Vương đi nhanh vào cửa, Linh Quốc công phu nhân liền đứng dậy cười nên Nàng cũng không để ý A Nguyên ghé vào Tĩnh Vương trong lòng ngực thoải mái dễ chịu mà hoa thành một đoàn. Thấy Tĩnh Vương ngồi ở đối diện, liền cùng ngồi cười nói, vốn là cùng Điện Hạ nói tốt đều A Nguyên nhiều trụ mấy ngày, chỉ là. Dưỡng lại tuyệt thực, Ninh quốc công cũng liền sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, Tĩnh vương liền hử một tiếng. Đại ca nhi cùng quận chúa hôn sự thương lượng đến không sai biệt lắm. Ngày mai ta tưởng vào cung cầu hoàng hậu nương nương tứ hôn. Tứ hôn là thập phần thể diện chuyện này, thả còn phải là Ninh quốc công phủ chính miệng đề cập, nguyên tú quận chúa mới có mặt mũi có phải hay không. Ninh quốc công phu nhân luôn luôn không phải cái khắc nghiệt con dâu người, tự nhiên cũng hy vọng này hôn sự phong cảnh thể diện gọi người ca tụng, thấy Tĩnh vương hơi hơi gật đầu. Nàng liền tiếp tục cười nói, A Nguyên quá kê tới rồi đại phòng danh nghĩa, ngày sau chính là ta thân quê nữ. Nàng là Ninh quốc công chi nữ, bị nên mọi người đều biết. Bởi vậy ngày mai vào cùng, ta muốn mang nàng đi cùng Hoàng hậu thỉnh An. Ở Hoàng hậu trước mặt đi một vòng nhi, A Nguyên liền không hề là bị người khinh thường, đương nàng tiểu miêu tiểu cầu nhi không đáng giá tiền tiểu thứ nữ. Nàng xuất nhập cung đình, lại là Ninh quốc công phu nhân chi nữ, tự nhiên là đứng đắn thế gia quý nữ. Từ trước xuất thân, Tuy như cũ sẽ có người lên án nàng, lại sẽ không lại trở thành A Nguyên trở ngại. Ta mang nàng đi cũng là giống nhau. Thịnh vương liền nhàn nhạt mà nói. Rốt cuộc ta mới là A Nguyên mẫu thân. Thả điện hạ mang theo A Nguyên đi, với lý không hợp. Ninh quốc công phu nhân nghĩ đến mọi mỗi thọ an hầu phu nhân đề cập A Nguyên khi kia khinh thường nhìn lại bộ dáng liền tới hòa nhi. Nàng nhận nuôi A Nguyên, trả giá cảm tình rất nhiều, cũng không phải đem A Nguyên coi như có thể có có thể không dưỡng giải buồn nhi tồn tại. bởi vậy nàng cũng không muốn kêu bên ngoài người đương A Nguyên không có thân phận, bởi vậy mới muốn kêu A Nguyên vào cung ở hoàng hậu trước mặt chuyển một vòng nhi. nàng thực minh bạch hoàng hậu tính tình, biết hoàng hậu sẽ xem ở chính mình thể diện thượng đối xử tử tế A Nguyên. chỉ cần có hoàng hậu một câu, ai còn dám đối A Nguyên nói ra nói vào đâu? Ta là nàng biểu ca. Thịnh Vương liền không vui mà nói, chỉ là hắn trầm ngâm một lát, vẫn là đem trong lòng ngược chính nghiêng đầu vẻ mặt mờ mịt. Không biết Ninh Quốc Công Phu Nhân cùng Tĩnh Vương đang nói chút gì đó A Nguyên giao cho Ninh Quốc Công Phu Nhân. Ra cung về sau liền đem nàng còn cho Bồn Vương. Tĩnh Vương còn vẻ mặt nghiêm túc mà dạn dò. Rốt cuộc tiếp hồi nhà mình bánh bao Ninh Quốc Công Phu Nhân khỏe miệng run rẩy một chút. Nay Tĩnh Vương thật đúng là tưởng ba chiếm nhà nàng bánh bao A. Còn phía trước vẫn là mượn đâu được chứ. Chỉ là tuy rằng trong miệng nói được đơn giản. nhưng mà a nguyên này chưa bao giờ từng vào cung còn không có một ít quý củ tiểu cô nương cũng không phải là có thể như vậy vô cùng đơn giản liền tiến cung ninh quốc công phu nhân suốt đêm đột kích đem a nguyên lễ nghi cấp giáo hội vài phần ít nhất kêu cục bột béo biết muốn ở hoàng hậu trước mặt dập đầu gì đó nàng ngày thứ hai liền mang theo a nguyên vào cung khó được mà cấp a nguyên mặc một cái xinh đẹp tươi đẹp màu đỏ xiêm yề bên ngoài cấp a nguyên khoác một kiện bao cổ áo tuyết trắng mỏng áo choàng thấy béo đô đô bánh bao trắng non tinh xảo béo đô đô mặt kêu tuyết trắng hồ ly mao nhi cấp vây quanh ở trung gian ngây thơ đáng yêu liền nhịn không được mỉm cười lên nương nương là cái không lớn để ý lễ tiết người khoan dung từ ái ngươi không cần lo lắng nàng rôi tay cấp a nguyên gom lại áo choàng thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy hoàng hậu nương nương là tĩnh vương điện hạ mẫu hậu nhất định là một vị rất tốt rất tốt người a nguyên liền nghiêm túc mà tỏ vẻ chính mình một chút đều không lo lắng có thể dưỡng dục ra tĩnh vương nữ tử nàng đều có thể tưởng được đến tuyệt không sẽ là tầm thường khắc nghiệt lòng dạ hẹp hỏi người bằng không liền giống như thọ an hầu phu nhân dường như cái loại này chán ghét quỷ hoàng đế điên rồi mới có thể cưới trở về đương thê từ đâu ngươi nhưng thật ra lanh lợi ninh quốc công phu nhân liền cười nàng ôn nhu mà cấp a nguyên sửa sửa tóc một bên nắm a nguyên tay cùng lên xe một bên tiếp tục mỉm cười nói ở nương nương trước mặt không cần quá mức cẩn thận đều là người một nhà câu nghệ ngược lại không đẹp chỉ giống như đại tĩnh vương điện hạ giống nhau đái hoàng hậu nương nương này liền có thể quốc công phu nhân này một ngữ thanh sấm cũng không biết ngày sau nghĩ đến hôm nay dặn dò là cười vẫn là đau đầu chỉ vì cục bột béo vào cung gặp mặt hoàng hậu thế nào cũng coi như là soát khai hậu cung phó bản lúc sau hoàng hậu nương nương cười tủng tỉm một câu tức khắc liền lệnh hảo tâm hư cục bột béo một cái lảo đảo đối mặt hoàng hậu nương nương ngũ thể đầu địa Gì? nay bạc khóa phiến như thế nào giống như ta mới đánh muốn thưởng cho đại hoàng tôn kia đem đón hoàng hậu nương, nương cặp kia hiểu rõ mang cười mắt Ninh quốc công phu nhân khỏe miệng run rẩy, cục bột béo trên mặt đất yên lặng lăn lộn một lát, mở ra tiểu cái bụng le lưới nhắm mắt giả chết. Không phải giống. Chính là kia đem A Hoàng hậu nương nương. 65 chương 65. A nguyên tưởng giả chết. Chính là không được A. Hoàng hậu nương nương trước mặt giả chết, này không phải nói dỡn đâu sao. Bởi vậy đương Hoàng hậu sung sướng tiếng cười vang lên tới, đương ninh quốc công phu nhân thực xấu hổ thời điểm, thập cô nương ra mặt dày từ trên mặt đất bò lên. ở hoàng hậu hài hước ánh mắt quay đầu lại nhìn nhìn Linh quốc công phu nhân còn có một đám bị chính mình sợ ngây người này kiến thức rộng rãi đều không có chống đỡ bất động thanh sắc trường hợp cung nữ các tỷ tỷ nàng bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ nhi đi tới hoàng hậu trước người rất xa địa phương ngoan ngoắn mà quỳ xuống dập đầu nói cấp nương nương thỉnh an nhân gần nhất gầy bởi vậy cục bột béo một chút đều không lo lắng phát sinh ngày đó ở thái phu nhân trước mặt xuất hiện lăn đến dưới chân loại này xấu hổ trường hợp nàng nỗ lực nghẹn một hơi nhi béo má đỏ bừng đôi mắt đều trợn tròn cuối cùng vững vàng mà đem đầu nhỏ để trên mặt đất vẫn không nhúc ních thoạt nhìn cũng là thực ổn trọng tiểu thục nữ đâu giờ khắc này thập cô nương trong lòng tràn ngập thành công vui sướng ngay sau đó thập cô nương béo trên ngông đột nhiên bị nặng nghề mà thọc một chút một viên cục bột béo nhanh chóng lăn đến hoàng hậu dưới chân run rẩy một chút vẻ mặt ngây thơ mà ngầm đầu lộ ra mở mịt khiếp sợ biểu tình nàng phía sau truyền đến thiếu niên sung sướng tiếng cười nay tiếng cười thật là đặc biệt quân hai quả thực thù sâu như biển cục bột béo tức giận đến một đôi tròn vo mắt to đều là thuần khiết nước mắt nhi quay đầu lại liền phẫn nộ mà nhìn về phía phía sau cái kia xui xẻo nhị ca quả nhiên liền thấy lâm diễm cười đến ngửa tới ngửa lui kia anh tuấn bức người tuổi trẻ khí thịnh trên mặt đều là cười xấu xa nhìn thấy a nguyên quay đầu lại trừng hắn lâm diễm thế nhưng còn không chút nào trột dạ mà chớp chớp mắt cười đến càng thêm anh tuấn chỉ là lại anh tuấn cũng cùng thập cô nương kẻ thù dường như Cục bột béo một miệng tiểu răng sữa nhi cắn đến kéo kẹt kéo kẹt yên lặng ghi nhớ hôm nay thù hận chờ quay đầu lại liền đi tính vương trước mặt cáo trạng cho nàng báo thủ. nghịch ngợm thấy béo đô đô tiểu đoàn tử quỳ dạp trên mặt đất chó con nhi giống nhau ngưỡng đầu nhỏ hận không thể ngao ngao kêu hoàng hậu trong mắt liền lộ ra ý cười nàng không gì đồng tình tâm địa giận lâm diễm một câu thấy cục bột béo ủ rũ cục đuôi mà quỳ dạp trên mặt đất vẻ mặt sống không còn gì liên tiếc liền vội vươn tay tới nâng vật nhỏ này hai cái cánh tay liền cấp ôm lên tiêu nàng cùng chính mình ngồi ở một cái ghế nhưng mà hoàng hậu nương nương thực mau liền phát hiện này béo đô đô tiểu đoàn tử hiển nhiên là cái tự quen thuộc cảm thấy nàng ôn hòa liền thuận côn bỏ vùng vây đem chính mình đầu nhỏ hướng nàng trong lòng ngược toàn, tiểu tiểu thanh nhi mà giải thích nói ý ngoài ý muốn. bình thường bình thường khái đến nhưng hảo nàng dưng một chút hừ hừ nói thương tâm hoàng hậu nơi nào gặp qua như vậy sẽ làm nũng, ngốc ngốc tiểu cô nương không khỏi cười nhìn minh quốc công phu nhân liếc mắt một cái Cái này mội mội con mắt mang theo hoàn toàn yêu thương, nhìn tròn vo béo đô đô nói ngốc lời nói tiểu đoàn tử. Chỉ nhìn thoáng qua, hoàng hậu trong lòng liền hiểu rõ vài phần, hiển nhiên ninh quốc công phu nhân dưỡng dục A Nguyên ở nàng trên người là thật sự dùng rất nhiều cảm tình. Người A, như thế nào như vậy hư? Ninh quốc công phu nhân liền chỉ vào lâm diễm đoán trách nói. Đây đều là ở người trong nhà trước mặt, A Diễm mới như vậy tùy ý, nếu thay đổi nơi khác, A Diễm thập phần trầm ổn, ngươi không cần mang hán. Hoàng hậu hiển nhiên đối lâm.